Chương 422, đặc thủ viêm hổ nhất tộc cầu hoa tươi. Chương 422, đặc thủ viêm hộ nhất tộc cầu hoa tươi. Cự Long quân đoàn phúc lợi là tuyệt đối phúc lợi, không cần trả giá bất luận cái gì chiến tích điểm. Dù sao thành lũy dưới tay mình, chiến lược mạnh nhất quân đoàn, nhưng là Diệp trưởng ca chủ nhân này thôi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nuôi không, một ngày xuất hiện tình huống đặc biệt, Cự Long quân đoàn sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Bây giờ Diệp trưởng ca đã có, phái ra Cự Long quân đoàn đi Thiên Vũ Hoàng hướng Hải vực thống tiền tâm tư, thậm chí dẫn đội người, vẫn là rực hàn hiên cái này nội gián. Khai khai Còn có Dược Thanh Tuyết. Tuy là Dược Thanh Tuyết hiện tại đã tọa trấn thần dựng hoàn triều, Ách, nhưng thật ra là sẽ ra mai phục chiến đấu phía sau, thân Dược nhất tộc những cao tầng kia đã cấm chế năng lý khai. Nhưng Dược Hàn Hiên cũng là không có. Có Dược Thanh Tuyết cái này, lớn nhất nội gián cung cấp chính xác tin tức, cái kia Dược Hàn Hiên mang theo cự lòng quân đoàn sắp nhập Tiên Vũ Hoàng hướng, tự nhiên là hết sức dễ dàng. Đối với Dược Hàn Hiên, Diệp Trường ca do dự một chút, cũng hỏi qua Dược Thanh Tuyết sau đó, liền trực tiếp cho đối phương thay thế, lần này bắt Tiên Vũ Hoàng tộc những thứ kia chuẩn bên trong, cuối cùng cái kia một gã chuẩn đế nhị tinh cảnh giễu cường giả tu vi. Ân. Không sai chúng ta thất vương tử hiện tại đã là cường đại chuẩn đế nhị tinh cường giả vì vậy đối với diệp trường ca phái ra nhiệm vụ hắn căn bản không có bất kỳ do dự nào thật vất vả đã có tu vi cường đại cảnh giới nhất là hãy để cho hắn không dám tin chuẩn đế nhị tinh mạnh mẽ đại thế giới cái kia tự nhiên là nghĩ thử một lần thân kỳ thực chính là khoe khoang mình một chút tu vi cùng cường đại thực lực như vậy Thi Vũ hoàng tộc những người đó tự nhiên là cao nhất Kỳ thực diệp trường ca làm như vậy hoàn toàn chính là ở hai đại hoàng triệu bên trong mở ra một cái đặc thủ chiến trường sau đó Từ chính mình Hải đảo con dân cùng với Hải đảo cư dân bên trong chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Xuất chiến tích điểm a. Ở công hội đại điện sau khi xuất hiện, những thứ kia xâm đảo bảo tồn những cao thủ đều lâm vào điên cuồng. Bọn họ muốn thay thế. Dù cho toàn bộ Sâm đảo có thể nói đều là a hội bọn họ tam minh đệ thế lực. Nhưng bọn hắn phía dưới phía sau, những người đó bởi vì riêng mình chủng tộc cùng với rất nhiều nhân tố, tự nhiên là chia làm đại lượng thế lực. Nhất là bọn họ tam huynh đệ nhưng là thu phục không ít phụ thuộc chủng tộc. Giờ này khác này, Sâm đạo một chỗ. Nơi đây vốn là Viêm Hộ nhất tộc lãnh địa là A Hổ một cái dòng chính thế lực. Rất sớm phía trước, thậm chí là ở A Hổ vẫn chỉ là thánh vị trí tồn cảnh giới thời điểm, một chô ra ngoài gặp được đặc thủ chủng tộc. Cái chủng tộc này tuy là tên là Viêm Hổ nhất tộc, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là thuộc về nhân loại chủng tộc một trong, bởi vì bọn họ trong huyết mạch đận chứa thượng cổ linh thú Viêm Hổ chi lực. Dựa theo sổ phỉ ạ lời nói mà nói, bởi vì là Viêm Hổ nhất tộc tổ tiên, không biết là nhặt đồ loạn, vẫn là lấy tự thân thực lực trợ, các loại nguyên nhân. Dù sao cũng chiếm được một chỉ huyết mạch cực kỳ thuần chính thượng cổ linh thú Viêm hổ. Sau đó, lấy thủ đoạn đặc thủ Hay hoặc giả là may mắn ngoài ý muốn, dung hợp viêm hổ chi lực, cũng không phải là huyết mạnh, mà là tại cái kia viêm hổ đem tự thân huyết mạch chi lực trên để chuyển hóa thành năng lực, cuối cùng bị nhân loại kia cũng chính là viêm hổ nhất tộc lão tổ hấp thu sau đó, tiến hóa ra đặc biệt chủng tộc thiên phú. Viêm hổ phần viêm chi hỏa. Bây giờ toàn bộ viêm hổ nhất tộc đều có đầy đủ cái này, một cái phần viêm chi hỏa thiên phú. Thậm chí ở cái chủng tộc này thiên phú trên căn bản, thuộc về bọn họ nhân loại bản thân tình trạng, cũng sẽ dẫn đến ra khác một cái thiên phú. Nói cách khác, ở viêm hổ nhất tộc bên trong rất dễ dàng đản sinh ra song thiên phú nhân chỉ bất quá viêm hổ nhất tộc bản thân cũng không tương đại, huyết mạch đẳng cấp càng chỉ là hạ đẳng tầng thứ. Đây là ở gia nhập viêm hổ chi lực phía sau, mới chỉ có, khó khăn lắm đột phá hạ đẳng huyết mạch tầng thứ. Như vậy một chủng tộc, nếu như đặt ở vô tận hải cực kỳ danh giới giải đất, ân, chính là cái loại này phía trước Lam tinh tiến nhập vô tận hải, cái kia một vùng biển giải đất nói, cái kia trên cơ bản chính là vô địch tồn tại. Bởi vì dù nói thế nào, cái chủng tộc này cũng tồn tại chí tôn cấp cao thủ. Cứ việc chỉ là thiên vị chí tôn, nhưng đã rất tốt. Đối lập toàn bộ vô hải vô số chủng tộc, này cũng mạnh khủng khiếp. Nhưng đối với lúc đó đã là thánh vị trí Tôn A Hổ mà nói cũng là vẫn là cũng không được tốt lắm bởi vì lúc đó hắn gặp viêm hổ nhất tộc đừng nói thiên vị trí Tôn liền địa vị trí Tôn đều không có một cái hơn nữa bởi vì gần chết ra trạng thái thực lực kia đều căn bản triệt để rơi xuống ra khỏi thượng vị trí Tôn cảnh giới toàn bộ chủng tộc mạnh nhất cũng chính là một cái gần chết giả thượng vị trí Tôn a Hổ thu phục bọn họ cũng chỉ là bởi vì bọn hắn nhất tộc song thế Phú đáng tiếc nhiều năm trước tới nay nghiên cứu cùng với bồi dưỡng xuống tới viêm hổ nhất tộc cũng không có gì khởi sắc Dĩ nhiên đối lập ban đầu Cái này Viêm Hổ nhất tộc đã cường đại rồi không biết bao nhiêu cấp bậc. Trước đây toàn bộ Viêm Hổ nhất tộc chỉ có hơn 3 bà người, tối cao cũng chính là một cái chết giả thượng vị trí tôn. Trung vị trí tôn cũng chỉ có như vậy 3 cái. Hạ vị trí tôn cũng liền bảy tám cái. Quá yếu. Mà bây giờ đâu? Viêm Hổ nhất tộc nhân số sớm đã đột phá trăm vạn. Dù sao ở A Hổ cái này xâm đạo chủ người một trong giới sự che chở, Viêm Hổ nhất tộc tự nhiên phồn diễn sinh sống lớn mạnh. Hơn nữa khoảng cách trước đây cũng là quá khứ vài ba và năm, cái này cũng đầy đủ bọn họ phát triển trở thành bộ dáng này. Đồng thời bây giờ viêm hổ nhất tộc mạnh nhất, cũng xuất hiện bất hủ trí tôn. Thậm chí còn là trước đây cái kia vị trước tiên tuyển trạch đầu nhập vào á hổ viêm hổ nhất tộc tộc trưởng nhị tử. Dĩ nhiên, bây giờ đối phương đã là viêm hổ nhất tộc trước đây lão tộc trưởng thân phận. Nhưng lập tức chính là viêm hổ nhất tộc sở hữu bất hủ trí tôn, đó cũng chỉ là 5 cái bất hủ trí tôn. Hơn nữa cũng chỉ là bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới. Cái này kém nhiều lắm. Ở toàn bộ xâm trên đảo, cũng không tính được cái gì trùng tộc cường đại Nếu không phải phần viêm Chi Hỏa có chút hạt thủ, có thể hoàn mỹ rèn luyện linh bẩm, cùng với đại bộ phận tài liệu, Viêm Hổ nhất tộc thời gian cũng sẽ không tốt lắm cái gì. Thậm chí bởi vì này phần Biểm Chi Hỏa hạt thủ, A Hổ một trong tân vụ cũng có cái này Viêm Hổ nhất tộc người. Viêm Hổ nhất tộc bằng vào hai cái này phương diện năng lực, cùng với bọn họ bản thân hiểu được địa cấp, sẽ không cái gì tranh đoạn. Lúc này mới ở Sâm Đạo phồn diễn sinh sống vài bảy năm, cũng từ từ lớn mạnh vài bảy năm. Nhưng mà, lần này, Viêm Hổ nhất tộc lần nữa phát hiện bọn họ nhất tộc mệnh xuất hiện chuyển biến to lớn điểm. Bởi vì bọn họ trung thành chủ nhân Sâm Chi Hổ, bị một cái càng thêm cường đại đạo chủ đánh bại, thậm chí cuối cùng còn thần phục đối phương. Không chỉ có như vậy, cái này trong thời gian ngắn bọn họ đi qua trong tộc vị lão tổ kia, càng là biết được đại. Chủ nhân của bọn họ đem chính mình dòng chính huyết mạch đều dẫn vào cái kia vị mạnh mẽ đại đạo chủ địa bàn. Nhưng cái này dường như cũng không phải là làm con tin một dạng, mà là xuất hiện cái gì cường đại máy móc rõ gì chưa vậy. Chương 423, giới hải trước giờ mở ra. Chương 423, giới hải trước giờ mở ra. Viêm hổ nhất tộc cũng cũng biết, chủ nhân của bọn họ xâm chi hổ đầu nhập vào diệp trường ca. Vị này chủ nhân mới đến cùng là dạng gì tồn tại? Nhưng bọn hắn cũng là minh mạch, cái kia vị Diệp đảo chủ tuyệt đối vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có một điểm, bọn họ Viêm Hổ nhất tộc bị lao tổ kia bị bọn họ nguyên chủ nhân xâm chi hổ. cũng chính là Diệp Trường Ca trong miệng A Hổ, hiện tại xem như là bọn họ người quản lý. Đã từng nhắc nhở qua Viêm Hổ nhất tộc lao tổ, nói nếu là Viêm Hổ nhất tộc có thể được chủ nhân Diệp Trường Ca thưởng thức, này tương hội sở hữu cơ duyên cực lớn. Cũng là bởi vì điểm này, điều này làm cho Viêm Hổ nhất tộc động. Trên thực tế, A Hổ cũng không nói ra, từ phương diện nào đó đi lên nói Diệp Trường ca đối với cái này Viêm Hổ nhất tộc nhưng là có chút hứng thú. Dù sao biết được Viêm Hổ nhất tộc có đầy đủ thiên sinh song thiên phú khả năng tính, vậy có ý tứ. Có lẽ hiện tại Viêm Hổ nhất tộc chỉ là ngẫu nhiên sinh ra song thiên phú nhân, có thể nếu là bọn họ biến thành Long chi nhất tộc lời nói, bộ kia bị cự long huyết mạch bọn họ nhưng là có thể thiên sinh có đầy đủ một cái tam long nhất tộc thiên phú. Long chi nhất tộc bất luận cái gì một cái người đều là sở hữu thiên phú. Tiên phú đều là tới từ huyết mạch của bọn họ lượt lượt. Đơn giản mà nói, chính là cự long hệ tiên phú. Có cường đại, có là tù. Chính là không có nhỏ yếu hơn nữa giác tỉnh suất nhưng là 100%. Chỉ cần là người mang cự long huyết mạch long chi nhất tộc, vậy cũng là có thể giác tỉnh cự long thiên phú. Mà là Viêm Hổ nhất tộc cũng là như vậy, thiên sinh là có thể giác tỉnh 670 phần biểm chi hỏa cái thiên phú này. Chuẩn xác một điểm mà nói, vô luận là Viêm Hổ nhất tộc phần biểm chi hỏa, vẫn là Long chi nhất tộc cự long huyết mạch, đều là thuộc về chủng tộc thiên phú bất đồng duy nhất là Viêm Hổ nhất tộc chỉ có thể giác tỉnh phần biểm chi hỏa, mà Long chi nhất tộc cũng là có thể bởi vì cự long huyết mạch cùng với tự thân tình huống, giác tỉnh cự long hệ phú đạt thủ. Nhưng cho dù là Long chi nhất tộc Thất Tỉnh Tiên Phú cũng chỉ là một cái. Nếu như Viêm Hổ nhất tộc chuyển hóa thành Long Chi nhất tộc, như vậy lấy tình huống của bọn họ, chắc là có thể tồn tại hai cái chủng tộc thiên phú kỹ năng. Thậm chí có lẽ cái kia phần viêm chi hỏa còn có thể bởi vì cự long huyết mạch mà sản sinh một loại đặc thủ thiên hóa. Căn từ a hổ thuyết pháp, Diệp Trường ca biết được, Viêm Hổ nhất tộc tuy là bản thân huyết mạch không mạnh, nhưng là sở hữu năng lực kỳ lạ. Cũng là, này cũng có thể dung hợp thượng cổ linh thú viêm hổ viêm hổ lực, hơn nữa lại còn tạo thành tự thân chủng tộc tiên phú. Loại này có thể quả thực đặc biệt. Như vậy cái này viêm hổ nhất tộc nếu như tiến hóa ra cự long huyết mạch sẽ là xuất hiện tình huống gì? Sẽ là sở hữu cự long tiên phú, cộng thêm phần viêm tri hỏa tiên phú, hai cái này tiên phú sao? Còn là nói, bọn họ bản thân tiên phú phần viêm chi hỏa sẽ ở cự long huyết mạch dưới ảnh hưởng, tiến hóa thành một cái càng chủng tộc cường đại tiên phú. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là có hứng thú, nhưng hắn vẫn là không có trực tiếp ban tạm viêm hổ nhất tộc siêu thần cấp long mạch huyết nguyên đem chuyển hóa thành cự long huyết mạch. Dựa vào chính bọn hắn tốt lắm, dù sao hắn cũng để cho a hổ thông báo bọn họ Cái thể đều là dựa theo Diệp Trường Ca kế hoạch tiến hành. Vô luận là dự Thanh Tuyết bên kia hay là hắn Hải Đảo bên này, mà hai đại hoàng triều chiến tranh càng phát ra kịch liệt. Diệp Trường Ca thường thường chiếm được dự Thanh Tuyết bên kia tin tức, nào đó một cái cái cường giả bị bọn họ kích sát. Thánh vị trí tôn cùng bất hủ trí tôn tử vong đều là tùy tùy thiện tiện. Diệp Trường Ca đối với lần này đến cũng không phải là rất quan tâm. Bởi vì dựa theo dự tính của hắn, hai đại hoàng triều chiến tranh thắng lợi hơn phân nửa chính là thần Dù sao có hắn can thiệp, đã thần dự hoàng chiều có rất nhiều chỗ tốt. Đây là còn không thắng. Hắn đều không biết nên nói như thế nào đâu. Không phải, phải nói, đây nếu là còn không thắng, thần dược hoàng triều chính mình đều không có ý tứ. Đem một ít hải đảo chiến sĩ phái đến rực thanh tuyết bên người, bảo hộ đối phương sau khi an toàn, Diệp trưởng ca dự định yên tâm. Kế tiếp hắn mà bắt đầu chuẩn bị, tiến nhập giới hải chuẩn bị. Khi thực lại nói tiếp cũng là rất có ý tứ, chẳng những địa điểm hoàn cảnh không giống mới, liền không gian cũng không giống nhau. Cái này giới hải mặc dù không có giống như đảo giới như vậy, tồn tại kỹ ước ở trên hạn chế, nhưng cái này giới hải mỗi một lần tiến nhập đều là không cùng một dạng. Bởi vì có người nói Có một lần giới Hải sau khi tiến vào, lại là thượng cổ niên đại một cái đặc tù đại lục. Tin tức này chuyển ra, nhưng là đưa tới vô số người chú ý những người sau này suy đoán, giới Hải sợ rằng có đầy đủ nào đó biến ảo năng lực. Hơn nữa còn là huyền hư là thật năng lực. Đơn giản mà nói, chính là đem hư biến hóa thành hiện thực. Dù sao giới Hải bên trong toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Đối với cái này một điểm, Diệp Trường ca ngược lại là vang lên một cái từ ngữ. Thương nghĩ đêm, Lam Tinh một loại vẫn ở tại khai phát sơ kỳ trò chơi. Thậm chí ngay từ đầu xuất hiện ở cái địa phương này, trở thành đạo chủ cũng còn có người hoài nghi là hư nghĩ lên đâu. Đến cùng là đúng hay không, Diệp Trường Ca tự nhiên không có khả năng biết được. Bất quá, đến lúc đó có lẽ liền có thể biết. Ngoại giới hai đại hoàng triều đã sinh đã tử, ngược lại thì hắn người đạo chủ này, thành hơi không gì sinh được. Diệp Trường Ca trên đảo, cũng là mang mang lục lục một nhóm người lớn, lặng lặng chờ đợi giới hải mở ra, Con như chuẩn bị. Hách, dường như cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, cứ như vậy trực tiếp đi qua là được. Chỉ là làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoại ý muốn là, vừa mới qua đi 10 ngày cũng chưa tới. Từ nơi sâu xa thì có một đạo tin tức xuất hiện, giới hải mở ra. Cái quỷ gì? Diệp Trưởng ca ngây ngẩn cả người. Giới hải mở ra, nếu như thiên phú đạt đến tới trình độ nhất định đạo chủ, điểm này Diệp Trường ca là đã biết. Lúc đó bị giới hải tiếp dẫn tiến nhập, có thể ngươi bây giờ liền mở ra, đây cũng là một cái tình huống gì? Cái này cùng chính mình hiểu biết tin tức, hoàn toàn không hợp a Diệp Trưởng ca có chút trận trót mắt. Hắn như trước tiên liên hệ dục thành tuyết hỏi rõ, nhưng là bị ngăn cản lại. Là giới tiếp dẫn chi là sao? Diệp Trưởng ca vẻ mặt chúng nó Hắn bây giờ còn có cuối cùng 3 phút, đây là trong minh minh một cái lực lượng nói cho, hoặc là phải nói là cái này tiếp dẫn chi lực, không hiểu rõ a. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có cái gì cần xử lý. Trước tiên Diệp Trường Ca đi qua cùng lệ lệ nạ các nàng tử ra ngươi liên hệ, để lại một ít truyền âm. Chỉ cần chờ hắn được chi lực mang đi, như vậy kế tiếp những thứ này nhắn lại thì sẽ truyền đến lệ lệ nạ các nàng bên kia đi. Nguyên bản những thứ này đều là có thể trong nháy mắt liên lạc, hiện tại chỉ có thể biến thành nó lại. Ngược lại là cuối cùng giờ khắc này, Diệp Trường Ca rút không nhìn thoáng qua thuộc tính của mình giao diện. Nhân vật: Diệp Trường Ca chức nghiệm, cao giai đảo chủ Thiên Phú, Hải đạo chi chủ thần cấp thời không chi lực SS cấp Thiên Phú Long huyết chi thể SS, cấp nguyên tố chi thể SSS cấp đẳng cấp, Thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoang tộc chiến kỹ, không gian ma pháp, thiên hại bí thuật, võ thần đế kinh, võ thần thánh điện, hữu thải linh lung nữ đế trải qua, thần dược đế hoàng công, thần dược chiến điện. Trang bị: mê bộ châu, võ thần chiến giáp. Tích phần: 6787.3079 5000 hải con dân, 1035.772 năm phụ thuộc hải đạo, phụ hà đạo. Thiên Hoang Đảo phân hóa đảo nhỏ, Phù Hà Đảo số 01 đảo nhỏ, Phù Hà Đảo không số 2 đảo nhỏ. Thiên Hoang Đảo số 01 đảo nhỏ, Thiên Hoang Đảo không số 2 đảo nhỏ. Ân, không có vấn đề gì. Vậy thì tới đi." Bà nói lên. Diệp Trường Ca thân ảnh nhất thời từ hắn trên hải đảo tiêu thất. Chương 424, như vậy giới hải người dám tin. Chương 424, như vậy giới hải người dám tin. Từ nơi sâu xa Diệp Trường Ca chỉ là cảm nhận được, mình bị một cỗ không rõ lực lượng dẫn vào một loại đặc thù không gian thông đạo. Những cái không gian này dường như có cái gì không đúng. Nếu không phải hắn sở hữu USS cấp thiên phú thời không chí lực, hắn còn cảm giác không ra. Loại này không gian lực lượng, phản phất còn kẹp theo một tia thời gian lực lượng, thời không chi lực. Diệp Trường Ca trong lòng toát ra ý niệm như vậy, nhưng mà, làm cho hắn liền cơ hội phản ứng thời gian đều không có, hắn liền phát hiện mình bị chuyển tống tới rồi. Sau khi đến vào, Diệp Trường Ca liền phát hiện tự mình tiến tới đến rồi một cái trắng xóa không gian. Mặt trước ở trên ý tứ, chính là trắng xóa. Bốn phía không có gì cả, chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Hiện ra cái gì quỷ dị? đột nhiên Diệp Trường Ca trước mắt lóe lên, tại hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, xuất hiện một cái cự đại màn hình. Đồ chơi này, có chút nhỏ cửa sổ trò chơi. Chờ, các loại, chẳng lẽ nơi đây thật là một cái trò chơi không gian sao? Hơn nữa còn là hư nghĩ lên cái chủng loại kia. Diệp Trường Ca sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, mà thấy rõ ràng màn hình sau đó, hắn thật lòng phục rồi. Bởi vì này màn hình hoàn toàn chính là một cái quy tắc tin tức, cùng với đại lượng ước thúc, hoặc giả nói là điều kiện hạn chế. Có thể nói như thế nào đây? Ngược lại Diệp Trường Ca càng xem càng cảm thấy cái này chính là một tin tức Lần này giới hải mở ra là lấy một loại đặc thù hình thức tiến hành. Kích sát gặp gỡ đến đặc thù quái vật có thể được điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm được tới trình độ nhất định có thể tăng lên đẳng cấp. Mà lần này giới hải cuối cùng tưởng cho cũng là cũng đẳng cấp tiến hành xếp hạng. Diệp Trường Ca cũng nhìn thấy chính mình tại giới hải thuộc tính nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp, không lượng máu giá trị, 100 lực lượng, một thể chất, một mất tiệp, một tinh thần, một kỹ năng, thần cấp nông trường không biết hải đạo chi chủ đặc thù trang bị, không lực công kích, một xếp hạng, không tốt 110.000 tiền có thể kích hoạt có ý tứ. Chứng kiến kỹ năng chỉ còn lại có thần cấp nông trường cùng với Hải đạo chi chủ, Diệp Trường ca khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn đã hoàn toàn có thể chứng kiến, cái này chính là một cái hố cha hương nghĩ đêm. Ngược lại không sai biệt lắm với tứ. Không có thiên phú, chỉ có kỹ năng. Nhưng kỹ năng cũng chỉ là ở cái địa phương này thu hoạch. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ thần cấp kỹ năng, hoặc là thần cấp thiên phú, vậy cũng được có thể dẫn vào một chút năng lực làm chính mình kỹ năng. Diệp Trường ca Hải đảo chi chủ là thần cấp thiên phú, vì vậy hắn có thể tuyển trạch Hải đạo chi chủ nào đó năng lực hóa thành mình bây giờ kỹ năng. Thế nhưng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 Sở hữu thiết định 108 cái phó đảo chủ quyền lợi năng lực 9, sở hữu hải đảo lĩnh vực đại trận. Năng lực 10, sở hữu hải đảo lĩnh vực gia trì chi lực. Năng lực 7, sở hữu ở vô tận hải bất luận cái gì khu vực thành lập lĩnh vực quyền hạn. Năng lực 8, sở hữu thành lập phụ thuộc hải đảo quyền lợi. Năng lực 11, sở hữu có thể đem phụ thuộc hải đảo cùng bản thể hải đảo thống nhất trạng thái biến hóa quyền hạn. Năng lực 12, sở hữu đem hải đảo con dân lĩnh vực chi dung nhập đảo lĩnh vực quyền lợi. Năng lực 13, sở hữu làm cho đảo con dân giác tỉnh lĩnh vực năng lực. Năng lực 14 Sở Hữu ban tặng Hải đảo con dân lãnh địa linh cách quyền lợi. Năng lực 15, Sở Hữu vi hại đạo con dân tiến hành thay thế năng lực. Năng lực 16, Sở Hữu huyết mạch chi nguyên. Năng lực 17, chưa giải khóa Sở Hữu pháp tắc bản nguyên khả giải khóa. Ngươi đây để cho ta chọn gì? Xem cùng với chính mình Hải đảo chi chủ 16 cái năng lực, Diệp Trường Ca trong lòng có chút không nói. Cái kia một cái cũng không giống năng lực công kích, hơn nữa tiến hành lựa chọn, cũng chỉ là căn cứ năng lực diễn hóa xuất kỹ năng. Có chút đau đầu. Chờ, các loại, ta nếu như tuyển trạch hai lời nói Có phải hay không có thể mở ra một cái bính cựu không gian thông đạo? Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường ca trong lòng có chút chờ mong. Hơn nữa nhìn một hồi, hắn cảm thấy có lẽ tuyển trạch kỹ năng này mới là chính xác nhất. Có lẽ đến lúc đó, có thể gọi tới trợ thủ của chính mình rồi hả? Làm cho hải đảo con dân rút mình đánh quái thăng cấp. Nơi này đẳng cấp cũng không phải là cứ như vậy hư nghĩ. Cũng là có thể đối ứng hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, sử thi, truyền kỳ vương giả những thứ này đẳng cấp Một lệ mèo đến 10 cấp xem như là đối ứng hạ thiết cấp, thanh đồng cấp là cấp 11 đến 20 cấp. Cấp 81 đến 90 cấp chính là Vương giả cấp. 90 cấp ở trên chính là quân hầu cấp, quân chủ cấp, quân vương cấp, phong hào quân vương. Những thứ này là đẳng cấp. 120 cấp là phong hào quân vương. Cấp 130 là hạ vị trí tôn. Cấp 140 là trung vị trí tôn. Cấp 180 là thánh vị trí tôn. Tháng 1 năm 90 cấp bất hộ trí tôn. Cấp 200 chuẩn đế. Nơi đây đối ứng không phải thực lực mà là đẳng cấp đối ứng cảnh giới. Có ý tứ. Đơn giản mà nói, ngươi ở nơi này chẳng cấp đạt được đẳng cấp gì, như vậy đi ra ngoài về sau liền có thể thu được tương ứng cảnh giới. Cho nên nói, ngươi tiến vào chỉ là hạ vị trí tôn. Như vậy ngươi nếu như thăng cấp đến cấp 200, cái kia ra ngoài sau khi, ngươi chính là chuẩn đế. Thậm chí nếu như đột phá cấp 200 đẳng cấp này, đạt được cấp 201, không hề nghi ngờ ra ngoài sau khi, ngươi chính là đại đế cảnh giới. Bất khả tư nghị. Đơn giản là bất khả tư nghị a. Nói thật, biết được điểm này sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng cũng không phải rất bình tĩnh. Đối với hắn cũng tới nói, hắn trở thành đại đế đó là đã đi trước. Tối đa chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, đây nếu là có thể nhanh lên một chút đạt được đại đế cảnh giới, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Vì vậy, nếu có thể mở ra không gian thông đạo, dù cho không phải vĩnh cửu tính, vậy cũng tuyệt đối đủ rồi. Cuối cùng Diệp Trường Ca đem Hải Đạo chi chủ Thiên Phú lựa chọn năng lực này, xem có thể hay không diễn biến thành kỹ năng gì. Rất nhanh, Diệp Trường Ca phát hiện thuộc tính của mình giao diện kỹ năng xuất hiện biến hóa. Nhân vật, Diệp Trưởng Ca đẳng cấp, không lượng máu giá trị, 100 lực lượng, một thể chất, một vấn tiệm, một tinh thần, một kỹ năng, thần cấp nông trường không biết tiềm tốc trang bị không lực công kích, một xếp hạng, không tốn 110.000 tiền có thể kích hoạt tiềm thước, cũng không phải là không gian thông đạo. Tiến hành kiểm tra sau đó, Diệp Trường Ca phát hiện đây là một cái tương tự với thuấn di năng lực. Diệp Trường Ca ở nơi này trắng xóa không gian thử một chút, có thể ở bán kính một mét phạm vi tiến hành tiềm thước. Thật là trong ngáy mắt, chuyện trong chớp mắt. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca càng thêm bởi vì chính là, cái này cư nhiên không có bất kỳ tiêu nào bốn. Chương 425, như vậy một cái tân thủ thôn, đây cũng quá có lệ rồi. Chương 425 Như vậy một cái tân thủ thôn, đây cũng quá có lệ rồi. Mặc dù không có mở ra không gian thông đạo, nhưng lẽ lên một cái kỹ năng, làm cho Diệp Trưởng Ca vẫn là hết sức thỏa mãn. Bởi vì có kỹ năng này, đánh giết quái đồ bất diểu, cái kia tự nhiên là an toàn một ít, cũng tương đối dễ dàng một ít. Như vậy, thần cấp nông trường ta nên tuyển trạch năng lực gì tiến hành diễn biến kỹ năng? Xem cùng với chính mình thần cấp nông trường thuộc tính giao diện, Diệp Trưởng Ca rơi vào trầm tư. Thần cấp nông trường đẳng cấp, bảy cấp không thần cấp hóa, 55, 100 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2 Có thể đem 10.000 mờ thổ địa thần cấp hóa thành 10.000 cái thần cấp trồng chọt không gian. Năng lực 3, có thể đem tùy ý 6 loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt bổ dưỡng. Năng lực 4, có thể đem 30 chủng thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt. Nang lực 5, có thể đem thần cấp thánh linh vật thời gian trường thành tiến hành nhất định suy yếu. Năng lực 6, có thể đem đã giải khóa sở hữu đồ giám cùng với trổng chọt sở hữu niên hạn cùng đăng cấp thần cấp hóa vật tiến hành một lần thăng cấp cường hóa. Nang lực 7, có thể tùy ý đem trổng chọt không gian trồng trọt vật tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Nang lực 8 Mở ra thu về chỉ, năng lực 9, mở ra rút thường chỉ. Thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 100 tiến độ điểm kinh nghiệm, trước mặt điểm kinh nghiệm là không. Thăng cấp yêu cầu 2, mở ra thần cấp thần cấp linh vật độ giám. Thăng cấp yêu cầu 3, ký chủ sở hữu đại đế cảnh giới, hoặc là thủ hại chuẩn đế cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 1000 người, cũng hoặc là sở hữu 3 danh đại đế cấp hải đảo con dân chiến sĩ. 9 cái năng lực. Diệp Trường Ca suy nghĩ một cái, hắn trong lòng hơi động, lựa chọn một cái năng lực. Đó chính là thu vũ vị năng lực. Bởi vì hắn rất muốn biết, năng lực này có thể chuyển hóa ra kỹ năng gì. Kết quả làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn, cũng rất là kinh hỉ. Nguyên do bởi vì cái này thu về năng lực chuyển hóa thành kỹ năng thôn phệ, có thể thôn phệ vạn vật rút ra tinh hoa, cường hóa tự thân. Càng thêm làm cho Diệp Trường Ca kinh hỉ cùng ngoại ý muốn là, tại chuyển biến hóa ra kỹ năng thôn phệ phía sau, Hàn Thần cấp nông trường còn không có tiêu thất. Cũng chính là còn có thể tuyển trạch năng lực diễn biến kỹ năng. Quả nhiên, ta liền biết ta cái này thần cấp nông trường không giống người thường. Diệp Trường Ca trong lòng vui vẻ, lập tức lần nữa trạch. Cuối cùng, Trần cấp nông trường chuyển hóa ra khỏi ba cái kỹ năng, hơn nữa đều là rất không tệ kỹ năng. Nhân vật, diệp trường ca đẳng cấp, không lượng máu giá trị, 100 lực lượng, 1 tinh thần, 1 thể chất, 1 mắt tiệp, 1 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, trữ vật, thiểm thước trang bị, không lực công kích, một xếp hạng, không tốt 110.000 tiền có thể kích hoạt cường hóa. Đây là có thể đối với trang bị tiến hành cường hóa năng lực. Hoàn toàn chính là thần cấp nông trường cái kia thần cấp hóa năng lực sở biến hóa ra. Chữ vật kỹ năng lại là sở hữu một cái 10.000 mở không gian. Cảm giác chính là đem 10.000 cái chồng chọn không gian, lấy một cái một mở tiến hành rồi chuyển hóa giống nhau. Đến cái này liền đã không sai biệt lắm. Sau đó Diệp Trường Ca nhận lấy chính mình tân thủ trang bị, tân thủ đoàn kiếm, tân thủ bố y điệp, cảm giác càng ngày càng giống có chút. Nhìn lấy hai quyển tân thủ đạo cụ thuộc tính, Diệp Trường Ca không nói, tân thủ đoàn kiếm, tân thủ trang bị, công kích 1, tân thủ bố y điệp, tân thủ trang bị, phòng ngự 1. Chờ, các loại, ta hiện tại cũng có thể thử một lần ta cái này năng lực cường hóa a. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, bắt đầu đối với tân thủ đoàn kiếm tiến hành cường hóa. Cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ đoàn kiếm 1. Một. một cường hóa phương tức sao? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, bắt đầu tiếp tục cường hóa. Cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ đoạn kiếm 2. Cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ đoạn kiếm 3. Thẳng đến mỗi một khắc, không cùng một dạng tiếng nhắc nhở xuất hiện. Cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ đoạn kiếm 10, này trang bị đã cường hóa đến hạn mức cao nhất, chỉ có thể cường hóa đến 10, cũng chính là cường hóa 10 lần sau. Diệp Trường Ca sờ lên cảm, cũng không biết cường hóa thất bại sẽ là tình huống gì. Cái kia tân thủ bố ý thử một lần, xem có thể hay không xuất hiện một lần thất bại. Cường hóa thành công. Ngươi thu được thủ đố ý 1. Cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ đố ý 2 cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ bố Y 9. Cường hóa thất bại. Tân thủ bố Y cường hóa đẳng cấp 1. Trước mặt vì tăng cấp. Thì ra là thế, cường hóa sau khi thất bại chỉ là cường hóa đẳng cấp rút lui. Diệp Trường Ca vẻ mặt tỉnh ngộ. Ngược lại là, cái này có gì tổn thất sao? Hoàn toàn không có. Tiếp tục cường hóa. Quả nhiên, chính như Diệp Trường Ca nghĩ giống nhau, không có bất kỳ tổn thất nào. Cái này Bô Y cũng thuận lợi cường hóa đến 10. Đồng thời hai kiện trang bị thuộc tính cũng xuất hiện để tăng. thủ đao kiếm, tân thủ trang bị, công kích 30. Tân thủ bố y địa, tân thủ trang bị, phòng ngự 30. Công kích cùng phòng ngự đều bỏ thêm 30 điểm. Bất quá, cái này phòng ngự nói, Diệp Trường ca ngược lại là không nhìn ra. Ngược lại là cái này công kích, có thể từ hắn thuộc tính giao diện bên trên, thấy được trực tiếp biến hóa. Nhân vật, Diệp Trường ca đẳng cấp, không lượng máu giá trị, 100 lực lượng, một thể chất, một mất tiệm, một tinh thần, một kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, trữ vật, tiềm thước trang bị, tân thủ đoàn kiếm 10, tân thủ bố y 10 lực công kích, 130 xếp hạng, không tốt 110 tiền có thể kích hoạt lực công kích 130. 31 điểm cô không biết 31 điểm công kích mạnh bao nhiêu. Mà lúc này đây, Diệp Trường 3.0 bài hát cũng phát hiện, chính mình dường như đã có thể rời đi cái này trang xóa không gian rất nhanh, đi sau khi đi ra, Diệp Trường ca liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái tiểu thôn làng. Ân, không phải ý Tân Thủ thôn nha. Sau đó, Diệp Trường ca trừng nhìn một cái. Quả nhiên, chính là Tân Thủ thôn bố trí. Duy nhất cùng hắn hiểu rõ không cùng một dạng địa phương là, cái này Tân Thủ thôn quá nhỏ, chỉ mấy gian nhà tranh, cái gì lò rèn, đàn dược phòng như vậy. Từ đầu liếc nhìn đi, Sợ rằng toàn bộ tân thủ thôn cũng chính là một cái đường kính 100m bộ dạng, không có ai. Cái này cũng không khỏi quá có lệ rồi a. Diệp Trường Ca đi nhìn một chút, rèn cũng chính là một cái giao diện ngự ý, mặt trên để vài món trang bị: Tinh thiết trường kiếm, tinh cương trọc kiếm, tinh thiết hộ giáp, tinh cương hộ giáp. Chương 426, thôn vệ văn bật, thu mạch đột tính. Chương 426, thôn vệ văn bật, thu mạch đột tính. Đồ đạc vẫn có không biết, nhưng cần tiền. Đồng tệ. Xem bộ là đồng tệ, ngân tệ sau đó khẳng định còn có kim tệ. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu rõ, đan dược phòng bên kia cũng là không sai biệt lắm, nhưng tự nhiên hồi phục hoàn bán, kỹ năng thi triển cần tiêu hao. Diệp Trường Ca nhướng mày, chẳng lẽ là phía trước bởi vì là tại cái kia trắng xóa không gian, sở hữu không đưa vào tiêu hao. Đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca ngược lại có chút coi trọng. Nếu là thật cái này dạng, vậy coi như không phải một cái tí tốt, bởi vì tiêu hao nhiều lắm, cái này sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ lên cấp. Hay là trước thử một lần. Diệp Trường Ca thấp giọng một câu, trong nháy mắt phát động tiềm thức kỹ năng. Bá, lên, hắn tuấn gian di động một mét không có tiêu hao. Diệp Trường Ca vô cùng bất ngờ. Bất quá, cái này còn không có thể hoàn toàn xác định. Dù sao đây nếu là ở Tân Thủ thôn bên trong, cũng không cần tiêu hao, có lẽ Tân Thủ thôn bên ngoài sẽ phải. Chỉ có thể đi thử một lần trước. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca cũng không ở do dự, trực tiếp đi ra Tân Thủ thôn. Mà đi ra Tân Thủ thôn phía sau, còn đi không bao xa, Diệp Trường Ca liền phát hiện xa xa có một con con gà con. Ấy, cũng không tính là nhỏ. Có ít nhất một hai cân a. Chỗ Không Ba lấy nói tiểu, đó là bởi vì cái kia gà con tên quái vật, tiểu quái kê đang cấp Lượng máu, 50 lực lượng, hai thể chất, một mất điểm, hai tinh thần. Kỹ năng, phi pháp thuộc tính này. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cảm giác quá yếu. Hơn nữa danh tự này cũng là để cho người say. Kỷ, cái kia tiểu quái kê phản phát hiện Diệp Trường Ca, mạnh kêu một tiếng, hai cánh mở ra. Trực tiếp liền phi đánh tới. Với lên tới liền phát động kỹ năng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này không hề biết. Tuy là hắn hiện tại tựa hồ bị cái này giới hại quy tắc cho cố định lực lượng, nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm cũng là không có giảm bớt. Năng lực phản ứng cũng giống vậy không có giảm bớt. Bá. Mạnh mẽ lên, Diệp Trường Ca trong nháy mắt tiêu thất. Điều này làm cho con kia tiểu quái cây trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca cũng là xuất hiện lần nữa, hơn nữa đã xuất hiện ở cái kia tiểu quái kê phía sau. Kỹ năng tiềm thức lần nữa phát động. Sau đó, chẳng biết lúc nào cái kia tân thủ đoạn kiếm đã xuất hiện ở Diệp Trường Ca trên tay phải. Bá! Hàn quang lóe lên, tân thủ đoạn kiếm từ cái kia tiểu quái kê trên người sẽ qua. Lượng máu 31. Một cái trạng thái từ nhỏ quái kê trên người lóe ra. Diệp Trường Ca liền thấy cái này tiểu quái gà lượng máu giá trị còn lại 29 điểm. Trở đầy tay phải một kiếm. lượng máu 31. Nhất thời, cái kia tiểu quái máu gà số lượng thanh linh, đồng thời trên người nó xuất hiện một tia sáng bay vào Diệp Trường Ca thân thể. Diệp Trường Ca cảm nhận được, chính mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng tứ duy thuộc tính cũng là không có được để thằng, chỉ là cái kia một đạo bạch quang đối với mình tiến hành rồi cường hóa. Đối với cái này một điểm, tạm thời để một bên, Diệp Trường Ca cảm giác mình nếu như dung nhập chín đám như vậy tia sáng, có lẽ là có thể thăng cấp. Diệp Trường Ca cẩn thận cảm thụ thân thể của chính mình biến hóa. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bỗng nhiên Diệp Trường Ca thân thể lại là lóe lên, kỹ năng tiềm thức lần nữa phát động, mà lần này vẫn là giống nhau, không có gì thay đổi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn thi triển cái này kỹ năng tiềm thức thực sự không tồn tại bất kỳ tiêu hao nào. Cái này nhưng là một cái tin tốt. Rất tốt, kỹ năng này không tồn tại tiêu hao, với ta mà nói, nhưng là một cái tốt tin rất tốt, bởi vì cứ như vậy, ta kích sát những quái vật này, ngược lại là rất dễ dàng. Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cái này vẫn là không có tiêu hao, là hắn có thể tùy ý thi triển kỹ năng tiềm thức. Tựa như vừa rồi vậy cùng kích sát tiểu quái kê. Điểm này đã xác định, cái kia tiếp được liền đến thử mặt khác một cái kỹ năng. Diệp Trường Ca đưa tay hướng về phía tiểu quái gà thi thể bàn tay mở ra, trong lòng khét quát một tiếng. "Thu hồi." Bắt, một trận tia sáng lóe lên, Diệp Trường Ca chỉ là cảm nhận được, bàn tay của mình bộc phát ra một cỗ tia sáng. Mà cái kia tia sáng trong nháy mắt bao phủ tại cái kia tiểu quái kê trên người, chỉ là trong nháy mắt tia sáng liền trở lại. Cũng trong lúc đó tiểu quái gà thi thể biến mất vô ảnh vô tung. "Mệnh tịch một." Một cái trạng thái xuất hiện ở Diệp Trường Ca trên người, làm cho Diệp Trưởng Ca hai mắt sáng lên. Quả nhiên, cái này thôn vệ kỹ năng có thể thôn vệ quái vật thi thể để cho ta thu được đề thăng. Diệp Trường Ca mở ra thuộc tính của mình giao diện, tiến hành rồi kiểm tra. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp, không lượng máu giá trị, 100 lực lượng, một thể chất, một mắt điểm, hai tinh thần, một kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa bệnh, tiềm thước trang bị, không lực công kích, 130 xếp hạng, không tốt 110.000 tiền có thể kích hoạt quả nhiên, mẫn điểm thực sự tăng lên một điểm. Cứ như vậy, tốc độ của mình khẳng định so với những người khác nhanh. Diệp Trường Ca theo bản năng nhìn thoáng qua, cái kia đẳng cấp bài bảng Rất nhiều người tốc độ đều rất nhanh, hầu như sau khi tiến vào, liền nhanh chóng hiểu rõ lần này giới hại quy tắc. Sau đó, mà bắt đầu giết quái lên lẹ bẹ. Diệp Trường Ca mặc dù có thể khẳng định điểm này, đây cũng là bởi vì cứ như vậy một chút thời gian, liền đã có người thăng cấp đến chín cấp. A, không phải, chắc là 10 cấp. Bởi vì ngay vừa mới rồi một khắc kia, một cái chín cấp nhân đẳng cấp để thăng tới 10 cấp. Tốc độ này thật đúng là nhanh, như vậy ta cũng phải bắt đầu. 740 Diệp Trường Ca khỏe miệng ngây bệ lên, bởi vì hắn đã thấy hai con tiểu quái kê hướng phía hắn từ đằng xa chạy tới. Lần này Diệp Trường Ca chủ động xông lên đi lên, hơn nữa lần này hắn căn bản không có cách ra. Thình thịch, thình thịch. Hai con tiểu quái gà phi phát chuẩn sắc không có lầm anh kích đến Diệp Trường Ca trên người, nhưng Diệp Trường Ca thân thể cũng là bình ổn không gì sẽ được. Lượng máu không, lượng máu không. Hai cái nhức mắt trạng thái từ trên người Diệp Trường Ca xuất hiện. Ngược lại là con thứ nhất tiểu quái kê đầu đỉnh lẽ lên hai cái trạng thái, so sánh cũng là dị thường châm chọc. Lượng máu 31, lượng máu 31. Lại là một đạo bạch quang xuất hiện, dung nhập Diệp Trường Ca thân thể. Các ngươi đánh ta, ta ngộ thương, ta chém ngươi. Người trước tươi, bá, cảm nhận được thân thể dường như lần nữa đạt được đề thăng, Diệp Trường ca nhẹ nhàng cười trong tay tân thủ đoạn kiếm nhất truyện. Bá, bá, lượng máu 31, lượng máu 31, lại là một đạo bạch quang bay tới, dung nhập Diệp Trường ca thân thể. Còn có 7 con là có thể thăng cấp. Cảm thụ thân thể biến hóa, Diệp Trường ca triệt để xác định, ít sát 10 con tiểu quái kê là hắn có thể thăng cấp. Thuôn vệ, thôn vệ, môn ti 1, lực lượng 1, lại lấy được 2 điểm thuộc tính. Trên 427, đây là suất hàng rồi hạ chương 427, đây là suất hàng rồi hả? Sau mười mấy phút, một cái đặc thủ trạng thái xuất hiện ở diệp trường ca trên người. Đẳng cấp đề thăng, lực lượng 1, thể chất 1, mẫn tiệp 1, tinh thần 1, thăng cấp. Diệp trường ca trước tiên mở ra thuộc tính giao diện, tiến hành rồi một phen kiểm tra. Nhân vật, diệp trường ca đẳng cấp, một lượng máu giá trị, 110 lực lượng, 8 thể chất, 2 mẫn tiệp, 6 tinh thần, 2 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, trữ vật, thiểm thước trang bị, tân thủ đoạn kiếm 10, tân thủ bổ ý 10 lượng máu nhiều 10 điểm. Lực công kích, 830 sức hạng cũng tốt 110 ngàn tiền có thể kích hoạt tứ duy thuộc tính cũng đều nhiều một điểm. Mà thêm lên hắn cắn nuốt 10 con tiểu quái gà, đây chính là diệp trưởng ca bây giờ thuộc tính. Sau đó, Diệp Trường ca cũng phát hiện, chính mình thiểm thức khoảng cách cũng dường như gia tăng rồi. Hai thước. Diệp Trường ca không biết, thiểm thức kỹ năng này tăng lên tình huống cụ thể, khả năng để thăng chính là tốt. Như vậy kế tiếp, nơi nào còn có quái vật đâu? Diệp Trưởng ca ngẩng đầu bốn phía nhìn toán qua. Sau đó, hắn liền phát hiện, cách đó không xa vẫn có mấy con tiểu quái gà. Bá, trực tiếp thiểm thước đi qua. Sau đó, giơ tay chém xuống lại là ba con tiểu quái kê bị kích sát. Nhưng lúc này đây sau đó, Diệp Trường Ca chân mày hơi nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn hấp thu cái này ba con tiểu quái kê trên người Bạch Quang, tuy nhiên không có cái loại này rất rõ ràng để thăng cảm giác. Tuy là vẫn có, thế nhưng quá nhỏ yếu. Dựa theo tốc độ này, ta sợ là được chí ít hấp thu 100 con tiểu quái kê, tài năng mới có thể lên tới hai cấp a. Tính ra cái kết luận này, Diệp Trường Ca không khỏi lắc đầu. Cái này coi như quá chậm, hơn nữa rất nhanh, Diệp Trường Ca liền phát hiện một kiện khác làm cho hắn im lặng suy tính. Đó là hắn sử dụng thôn vệ đối với cái này bà con tiểu quái kê hấp thu sau đó, tuy nhiên không có thu được thuộc tính đề thăng. Chỉ có thể thôn vệ đồng cấp hoặc là cao hơn tự thân đẳng cấp quái vật mới có thể làm cho ta được đến điểm thuộc tính tăng lên sao?" Diệp Trường Ca phân tích. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể đi kích sát càng thêm quái cấp cao nhất. Không thấy hướng cùng với chính mình chạy tới hai con tiểu quái kê, Diệp Trường Ca thân hình lóe lên. Tiềm thức phát động. Nếu tiềm thức không cần tiêu hao bất kỳ năng lượng nào, cái kia Diệp Trường Ca nó là chạy tới gì gì đó, lại không quá thích hợp. Tuân Đóa hiện tại cũng có thể tiến thêm một bước thích ứng tiềm thức, thậm chí tiến thêm một bước đem tiềm thức linh hoạt vận dụng, khai phát ra càng nhiều hơn phương thức công kích. Bá, bá, bá, bá, bá, bá. Không lâu sau, Diệp Trường Ca đã tìm được mới mục tiêu. Thế nhưng, danh tự này làm cho Diệp Trường Ca không cách nào nhổ nó bọn. Quái vật, đại quái kê đẳng cấp, hai lượng máu, 100 lực lượng, 3 thể chất, 3 mất tiệm, 3 tinh thần. Kỹ năng, phi pháp, mổ đánh phía trước là tiểu quái kê, bây giờ là đại quái kê. Lạc Đại quái kê vừa thấy được Diệp Trường Ca, liền hét lên một tiếng hướng hắn đây rồng có thể lên tới. Miệng kia mở hung hăng mổ đi lên. Bá. Diệp Trường Ca thân hình lóe lên, lóe lên một cái ung dung tránh thoát đại quái gà mổ đánh. Sau đó, trong tay tân thủ đoàn kiếm nhẹ nhàng đục lên. Bá, bá, bá. Liên tiếp 3 điểm, 3 lần chẳng kích. Lấy Diệp Trường Ca bây giờ 6 điểm mất điểm, ngược lại là miễn cưỡng có thể làm đến. Dĩ nhiên, trên thực tế tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng chậm nữa cũng so với cái này đại quái kê phải nhanh. Lượng máu 35. Lượng máu 35. Lượng máu 35. Nhất thời Cái kia đại quái gà lượng máu thanh khủng, hú lên quái dị ngã xuống đất. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca liền thấy, một đoàn so với tiểu quái cây lớn hơn không được bao nhiêu chủng sáng, cuốn cùng với chính mình bay tới sau đó, dung nhập bên trong thân thể của hắn. Ân, lần này dung hợp quan đoàn cảm giác không sai, dựa theo cảm giác này, hẳn là lại tới chín cái cũng có thể thăng cấp. Diệp Trường Ca trong lòng dường như minh bạch rồi cái gì. Chẳng lẽ tích sát đồng đẳng cấp 10 cái quái vật, hấp thu bọn họ trong cơ thể quan đoàn, chính mình là có thể thăng cấp. Vừa nghĩ, Diệp Trường Ca một bên đưa tay đối với đại quái gà thi thể, phát động kỹ năng tiến hành thôn vệ. Mẫn Tiệp 1. A, lần này cũng chỉ là bỏ thêm một điểm mẫn tiệp sau. Cứ như vậy, ta cái này mẫn tiệp đã 7 điểm, khoảng cách 10 điểm ngược lại là cũng không xa. Diệp Trường Ca tiếp tục. Lại là 10 phút sau, Diệp Trường Ca đẳng cấp lần nữa được tăng lên. Đẳng cấp đề thăng, lực lượng 1, thể chất 1, mẫn tiệp 1, tinh thần 1. Thuộc tính lần nữa xảy ra đề thăng, Diệp Trường Ca tiến hành rồi kiểm tra. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp, hai lượng máu giá trị, 120 lực lượng, 14 thể chất, 8 mẫn tiệp, 12 tinh thần, 8 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữ bật, tiềm tượng trang bị. Tân thủ đoàn kiếm 10, tân thủ bố y 10 lực công kích, 1430 xếp hạng, không tốt 110 ngàn tên có thể kích hoạt cái này ngược lại không tệ. Lại thêm 10 điểm lượng máu, một lệ bèo 10 điểm sau. Đồng thời cũng Diệp Trường ca cảm nhận được, thiểm thước khoảng cách lần nữa gia tăng rồi 1 mét. Hiện tại biến thành 3 mét. Sở dĩ, cũng là đẳng cấp để thăng một lệ và tăng thêm 1 mét khoảng cách sau. Diệp Trường ca cảm thấy là như vậy. Bất quá cùng cái này so sánh với, dường như cuối cùng này một chỉ đại quái kê dường như xuất hàng. Đối với, phải nói là làm giới đồ. Nhìn lấy bởi vì thôn vẻ mà biến mất đại quái kê nguyên bản vị trí, xuất hiện một đôi giày vải, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. Tân thủ giày vải. Quả nhiên. Sau một khắc, cầm lấy giày vải kiểm tra thuộc tính phía sau, xác nhận Diệp Trưởng Ca suy đoán. Tân thủ giày vải, tân thủ trang bị, tốc độ 1. Tốc độ sau. Cái này ngược lại không tệ. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, bởi vì hắn tốc độ càng nhanh, phối hợp lóe ra tay, cái kia công kích tốc độ tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhanh như vậy. Cường hóa. Diệp Trưởng Ca bắt đầu đối với cái này tân thủ giày vải bắt đầu cường hóa. Cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ giày bài 1, cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ giày bài 2, cường hóa thành công. Ngươi thu được tân thủ giày bài 10, ở thất bại một lần sau đó, cái này tân thủ dày bài còn như bị Diệp Trường Ca cường hóa đến rồi mới đăng cấp. Tân thủ giày bài 10, tân thủ trang bị, tốc độ 30. Tốc độ đề thăng 30. Diệp Trường Ca lập tức trang bị, sau đó liền cảm giác thân thể của chính mình dường như biến nhẹ một chút một dạng. Đây đương nhiên là ảo giác. Chắc là tốc độ này lợi thăng, làm cho thân thể hắn càng thêm mềm mại linh mật cùng, cũng không phải thật biến nhẹ. Chương 428 đệ dev cái tiền tố là có thể thăng 10 cấp. Chương 428, tên thêm cái tiền tố là có thể thăng 10 cấp. 3 giờ sau, nhìn trước mắt đại cẩu lạ thi thể sau khi biến mất, Diệp Trường Ca khỏe miệng ngời bật lên. Đây đã là hắn ở đại quái kê sau đó, trải qua tiểu ngôn quái, đại ngôn quái, tiểu trừ quái, theo lượt quái, con mèo nhỏ quái, mèo lượn quái, tiểu cầu quái, những thứ này đệ 10 chủng quái. Đối với cái này chút cái gọi là quái bất tên, Diệp Trường Ca đã không muốn nhổ nữa bọn. Cho tới bây giờ sau đó, Diệp Trường Ca đẳng cấp đã tới 10 cấp. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp, 10 lượng máu giá trị. 200 lực lượng, 35 thể chất, 35 mãn điểm, 35 tinh thần, 25 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chư bẩn, thiệt thước trang bị, tân thủ đoạn kiếm 10, tân thủ bố y 10, tân thủ dày bả 10, tân thủ bao cổ tay 10 lực công kích, 35 30 xếp hạng, 73 bạn 673 một mình kích hoạt tâm tác, ta cái này thuộc tính chắc là đồng cấp bên trong mạnh nhất a. Diệp Trường Ca xem cùng với chính mình thuộc tính tin tức, rất là thỏa mãn. Kỹ năng thôn vệ làm cho hắn cắn nuốt 100 con quái, chiếm được 100 điểm thuộc tính. Vừa vận cái này 100 điểm thuộc tính đều đều đều phân phối. Thêm lên thăng cấp 10 điểm tứ duy thuộc tính. Diệp Trường Ca bây giờ tứ duy thuộc tính đạt tới 35 điểm. Mà những người khác, sợ rằng 10 cấp chỉ có thể đạt được 10 điểm tứ duy thuộc tính. Cũng không biết 10 cấp trở lên quái, còn có thể hay không tiếp tục như vậy để thăng. Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm, sau đó bắt đầu tìm kiếm cấp 10 một quái. Nhưng là nói như thế nào đây? Nơi này quái thật lòng thiếu. Ngược lại thì một khi bị ngươi đánh chết quái, nhất là ở ngươi thăng cấp sau đó, ngược lại là có không ít xuất hiện. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không nói. Kích sát đồng cấp quái, tự nhiên thăng cấp nhanh. Hắn không nhìn thấp hơn chính mình đẳng cấp quái. Diệp Trường Ca cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính là nguyên nhân này, vẫn là vốn là hắn nơi này quái chính là rất ít tình huống. Đưa tới hắn mấy giờ mới, chỉ có thăng cấp đến 10 cấp. Mà lúc này đây, những người khác tối cao đẳng cấp đều có cấp 57. Người dám tin, hắn đều không dám tin. Thậm chí Diệp Trường Ca một lần cho rằng, cái này tờ mở giờ tuyệt mức là giới hải cố ý tới qua mặt chính mình, muốn hủ dọa hắn. Còn như thứ tự, chứng kiến cái kia 73 vạn xiếc hạng, Diệp Trường Ca căn bản liền không có ý kiến gì. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không biết Có một cái tình huống là rất là thủ. Tiến nhập giới hải phía sau, nếu như đem bản thân thiên phú hoặc là kỹ năng đạt thủ, tiến hành diễn biến lời nói, như vậy nhìn qua đối với tự thân không có gì chỗ hỏng. Nhưng trên thực tế, vẫn sẽ bị giới hải nhằm vào. Nói như thế, ngươi nếu như kỹ năng gì cũng không mang, tiến nhập giới hải lời nói, như vậy xuất hiện lạ số lượng, cùng với làm dây đổ, thậm chí là bạo nổ sách kỹ năng gì gì đó. Cái kia mấy cái chữ này chính là mát trị số 100. Có thể ngươi nếu như thẳng đến một cái kỹ năng, như vậy mấy cái chữ này sẽ biến thành 50. Lại mang một cái đó chính là 10 mà ba cái đó chính là một. Nhưng cái này cũng không kém bao nhiêu. Còn như dẫn theo 4 cái kỹ năng diệp Trường ca, đương nhiên không thể nào là ba. Tuy là kích sát tổng số 100 con từ một lẻ bẹo đến 10 cấp quái, là có thể thăng cấp đến 10 cấp. Tân thủ dày vải cùng với tân thủ bao cổ tay. Nhưng trên thực tế, diệp Trường ca đánh chết quái số lượng vượt qua tháng 1 năm 2 không con. Nhưng chỉ có cái này tháng 1 năm 2 không còn, cũng liền tuôn ra 2 kiện trang bị, cùng với mười mấy đồng tệ. Trên thực tế, liền cái này 2 kiện diệp Trường ca liền cảm giác mình vận khí tốt. Nhưng mà, tình huống chân chính đâu? Những người khác giết một con quái thấp nhất cũng có thể tuôn ra một cái đồng tệ. Thăng cấp đến 10 cấp, đừng nói trang bị, cho dù là sách kỹ năng vận khí tốt, đều tuôn ra 2 3 bản. Sở dĩ Diệp Trường Ca bên này khả năng liền ha haha. Hơn nữa những người khác gặp quái, mặc dù không còn như nói thành bậy, nhưng tốc độ nhanh nhất thăng 10 cấp nhân, chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 20 phút, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Cũng may mà Diệp Trường Ca không biết, bằng không sợ không phải sẽ bị tức đến tổ viết. Rất nhanh, Diệp Trường Ca tìm được rồi cấp 11 quái. Thế nhưng, quái vật, tức giận tiểu quái kê cấp, lượng máu 300 lực lượng, 12 thể chất. Mắt tiệm, 12 tinh thần, kỹ năng, phi phát, phi nước đại 3 chạm Diệp Trường Ca. Đây là cái gì ngọn ý? Ngươi cho cái này tiểu quái kê bỏ thêm một cái tiền tố tên, cái này liền đem nó cho để thăng bên trên 10 cấp rồi hả? Diệp Trường Ca không biết nên nói gì, có như ngươi vậy. Cái này giới hải rốt cuộc là ai thiết trí? Làm sao nhiều như vậy vô náo ngọn ý? Tuy là trong lòng không ngừng nổi nức bọn, nhưng Diệp Trường Ca tốc độ cũng không chậm. 300 lượng máu, với hắn mà nói cũng chính là ngũ đao sự tình. Bất quá, thật ra khiến Diệp Trường Ca ngoài ý muốn là, lần này xuất hiện tiểu quái kê số lượng lại có 5 con. Cái này giảm lại tới nói năm con ta là có thể thăng cấp a. Mới có đầu năm nay, Diệp Trường Ca liền dung hợp đánh chết con thứ nhất tức giận tiểu quái gà quân đoàn. Nhưng hắn nhíu mày, cảm giác tăng lên có chút thiếu. Tự hồ chỉ là thái độ bình thường phân nửa. Nhưng hắn đánh chết nhưng là cấp 11 sinh khí tiểu quái kê, cái này tình như gì? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng Diệp Trường Ca tốc độ trên tay cũng là bất mãn, nhất để là tả huy động trong tay tân thủ đoản kiếm. Rất nhanh thì đem còn lại năm con tức giận tiểu quái kê đánh chết. Thì ra là thế, 10 cấp phía sau thăng cấp là cần 20 cái quang đoàn sao? Cảm thụ hấp thu năm cái quang đoàn thân thể xuất hiện biến hóa, Diệp Trường Ca phảng phất minh bạch rồi cái gì. Kỹ năng thôn phệ phát động sau đó, Diệp Trường Ca phát hiện cái này cũng vẫn phải là đến rồi một điểm thuộc tính. Nhưng bây giờ chắc là một lệ mà có thể thôn phệ 20 con quái, thu được 20 điểm thuộc tính. 10 cấp liền chính là 200 điểm. Dựa theo nói như vậy, ta 20 cấp thời điểm tứ duy thuộc tính là có thể đạt được 95 điểm. Diệp Trường Ca trong lòng yên lặng tính toán. Nha, cái này cũng rất tốt. Tiếp tục. Diệp Trường Ca lần nữa triển khai tìm kiếm tức giận tiểu kê. Nói thật mỗi lần chứng kiến thế này, Diệp Trường Ca trong lòng đều là không được tự nhiên không gì xảy được. Quái vật, sinh khí đại quái kê đẳng cấp, 12 lượng máu, 350 lực lượng, lượng, 13 mũ tiệp, 13 thậm chí hắn cảm thấy chờ một chút xuất hiện cấp 12 quái, nhất định là tức giận đại quái kê. Không lâu sau, chứng kiến trước mắt ra đại quái kê thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca người đều tê dại rồi. Thể chất, 13 tinh thần, kỹ năng, phi pháp, mổ đánh, phi nước đại va chạm, cái này vẻ bề ngoài căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực liền tiến nhiều một cái tức giận. Sau đó, đẳng cấp liền ra tăng rồi 1 cấp. Không lời nào để nói. Chương 429, cường hóa 20 trang bị. Chương 429, cường hóa 20 trang bị. Kế tiếp 3 giờ, chính như Diệp Trường ca sở ý đoán giống nhau. Hắn lần nữa đem phía trước gặp quái, di chuyển ôn lại một lần. Duy chỉ có nhiều tức giận 3 chữ này. Diệp Trường ca đẳng cấp cũng đạt tới 20 cấp. Thứ Duy thuộc tính cũng được tăng lên. Nhân vật, Diệp Trường ca đẳng cấp, 20 lượng máu giá trị, 650 lực lượng, lượng, 65 thể chất, 65 mỡ tiệp, 65 tinh thần, 65 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữ vật, thiểm thước trang bị, tân thủ đoạn kiếm 10 Tân thủ đố y 10, tân thủ dày bài 10, tân thủ bao cổ tay 10 lực công kích, 65-30 xếp hạng, 63 bạn 3122 mình kích hoạt bởi vì cần kích sát 20 con đồng cấp quái tài có thể thăng cấp. Diệp Trường Ca ngược lại là mượn thôn vệ kỹ năng này, làm cho tự thân chiếm được 20 điểm tứ duy thổ tính. 65 điểm lực lượng thêm lên tân thủ đoản kiếm, điều này làm cho Diệp Trường Ca công kích đạt tới 95 điểm. Nhưng cái này đã làm cho hắn chịu đủ rồi. Cái gì đại quái kê tiểu cẩu lạ, hiện tại hắn chứng kiến đã nghi thổ. Nhất là khi nhìn đến cấp 21 quái vẫn là tiểu quái kê phía sau, chỉnh không nói đến nhà Quái vật nóng nảy tiểu vái cây đẳng cấp 21 lượng máu 400 lực lượng 22 thể chất 21 ma tiệp, 22 tinh thần 21 kỹ năng Phi phát phi nước đại ba chạm khả lắm thật là khả lắm Diệp trường ca trong lòng gọi thẳng khả lắm sau đó hắn không có xuất thủ trực tiếp phản hồi Tân thủ thôn 20 cấp phía sau Diệp trường ca phát hiện bình tiệm thức xuất hiện biến hóa dựa theo nguyên bản thăng cấp biến hóa 20 cấp sau hắn thiệm thức di thi chuyển một lần chắc là thuấn di 21m nhưng bây giờ cũng là trực tiếp đạt tới 40m Diệ trường ca không biết cái này tiệm thức kỹ năng biến hóa đểăng rốt cuộc là căn cứ tình huống gì? Nhưng cái này dường như cũng không phải là hàng định. Bất quá, một lần dài nhất 40m tiêu thước, đã để Diệp Trường Ca tốc độ biến đến tử nhanh. Lấy hắn bây giờ mới tiệm, thêm lên tân thủ dày bại gia chỉ, một giây hắn có thể làm được 3 lần tiêm thước. Nói cách khác, Diệp Trường Ca tốc độ bây giờ có thể đạt được một giây tháng 1 năm 20m 1 phút đồng hồ chính là 7200m. Điều này làm cho Diệp Trường Ca có một ít ý nghĩ khác. Không tới một phút, Diệp Trường Ca liền trở về tân thủ thôn. Sau đó, hắn đem tân thủ thôn bán tinh tiết tinh thiên hộ giáp cái này và cái trang bị bán xuống. Nơi này trang bị cũng chia đẳng cấp, từ thấp đến cao dùng cái này là xám lệnh tân thủ, bạch sát phổ thông, lục sát yếu tú, lam sát hoàn hảo, tử sắc sử thi, màu cam truyền thuyết, hồng sắc sử thi, cái này hai kiện tinh thiết trang bị cũng chỉ là bạch sắc phổ thông trang bị. Thì như, tân thủ đoạn kiếm chỉ là công kích 1, nhưng so với tân thủ trang bị cường lên không ít, mà tinh thiết trường kiếm cũng là 10. Tinh thiết trường kiếm, bạch sát trang bị, công kích 10. Tinh thiết hộ giáp, bạch sắc trang bị, phòng ngự 10. Cái này căn bản không có thể. Diệp Trường Ca hiện tại chỉ mới biết bị chính mình cường hóa cho cường hóa đến 10 phía sau. Cái này hai tiện tinh thiết trang bị công kích cùng phòng ngự có phải hay không có thể đạt được 300 điểm. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca thất vọng là, tinh thiết trường kiếm cường hóa một phía sau, cư nhiên chỉ ra tăng rồi 10 điểm công kích. Để cứ theo đà này 10, chỉ sợ cũng chính là 110 công kích. Diệp Trường Ca vốn là cho là như vậy. Nhưng khi cái này sắt thép trường kiếm cường hóa 10 phía sau, Diệp Trường Ca phát hiện cái này lại còn có thể cường hóa. Cuối cùng ở thất bại vài chục lần phía sau, cái này tinh thiết trường kiếm dĩ nhiên bị Diệp Trường Ca cường hóa đến rồi 20. Tinh thiết trường kiếm 20, bạch sắc trang bị, công kích 210. Chẳng lẽ là càng là đẳng cấp cao trang bị, càng là có thể cường hóa đến càng cao cấp hơn cấp? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cho ra cái này dặn một cái kết luận. Bất quá, nơi đây chỉ có tối cao bạch sắc trang bị buôn bán. Hơn nữa cho dù là có lam sắc ưu tú trang bị buôn bán, hắn cũng mua không được. Vì sao hắn chỉ mua 2 kiện trang bị? Không phải cái này bán trang bị địa phương chỉ có cái này 2 kiện, mà trên tay hắn đồng tệ chỉ đủ mua 2 kiện. A, còn có có dư bà cái đồng tệ. Thân nghèo. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Trường Ca bắt đầu đối với tinh tiết hộ giáp tiến hành cường hóa lại làm một lần thất bại vài chục lần phía sau, cường hóa 20 cấp tinh thiết hộ giáp ra lò. Tinh thiết hộ giáp 20, bạch sắc trang bị, phòng ngự 210. Thay hai quyển tân trang bị, Diệp Trường Ca lần nữa nhìn về phía mình thuộc tính giao diện. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp, 20 lượng máu giá trị, 650 lực lượng, 65 thể chất, 65 ngân điểm, 65 tinh thần, 65 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa bệnh, thiểm thước trang bị, tinh thiết trường kiếm 20, tinh thiết hộ giáp 20, tân thủ giày vải 10, tân thủ bao cổ tay 10 lực công kích, 65 210 xếp hạng. 63 vạn 3122 đã kích hoạt làm xong đây hết thảy sau đó, Diệp Trường ca không do dự nữa, trực tiếp sử dụng tiệm thức bắt đầu không ngừng. Thuần di, hướng phía một cái phương hướng, hắn nhìn lấy có chút lớn quái kê gì gì đó, đã đủ. Hơn nữa Diệp Trường ca cũng dự định, kích sát cao cấp quái, nhanh hơn chính mình tốc độ lên cấp, có thể dọc theo đường đi, Diệp Trường ca thật lòng không biết nên nói cái gì, bởi vì dọc theo con đường này, hắn tiệm thức thêm vài phút đồng hồ. Cái này gặp gỡ đều là gì ngọ ý? Thuần một sắc tiểu quái kê, đại quái kê tiểu nông quái, đại nông quái, tiểu chứ quái, theo lực quái con mèo nhỏ quái, mèo lớn quái, tiểu cầu quái, quả thực muốn chết. Thế đâu? A. Từ bắt đầu không có tiền tố, nhưng tức giận, nóng nảy, yêu thường, yêu ngạo, nhiệt tình 10 phần, thật là khiến người ta điên cuồng. Bất quá, cuối cùng Diệp Trường Ca vẫn là dừng ở một chỉ tiểu quái kê trước mặt, bởi vì này tiểu quái kê có chút đặc thủ, dưới thân có một cái bạch sắc ma pháp trận thứ đồ thông thường. Quái vật, tiểu quái kê vương đẳng cấp, 80 lượng máu, 10.000 lực lượng, lượng, 100 thể chất, 100 mãn điểm, 100 tinh thần, 100 kỹ năng, phi pháp, tiểu quái triệu hoán. Tiểu quái cây phi nhận cấp 80 tiểu quái cây, hơn nữa còn là một chỉ bột. Đây mới là Diệp Trường Ca dừng lại nguyên nhân. Bất quá, lượng máu cũng là có 1000 điểm, thật lòng rất dạy. Tuy là đã giết tiểu quái cây rất phiền, nhưng đây chính là bội, dưới tình huống bình thường, chắc là có thể tuân ra thứ tốt bạn. Chương 430, rốt cuộc làm rơi đồ, Bạch Ngân chi cầm. Chương 430, rốt cuộc làm rơi đồ, Bạch Ngân chi cầm. Diệp Trường Ca dừng lại, cái kia tiểu quái cây vương liền hướng phía hắn một tới. Tốc độ rất nhanh, 100 điểm vẫn tiếp tốc độ cao. Mà Diệp Trường Ca đâu Bởi vì tân thủ dày bại tam phúc, ngược lại là miễn cưỡng theo kịp. Thân hình lóe lên, chém thoát tiểu quái gà đồng thời trả lại cho đối phương nhất đao. Lượng máu 275. Rất tốt. Chứng kiến tiểu quái kê vương đầu đỉnh bay ra trạng thái, Diệp Trường cao mỉm cười. Dựa theo tốc độ như vậy, tối đa 37 đao là có thể hiểu rõ cái này chỉ tiểu quái kê. Bá, thiểm thước phát động, ở tiểu quái kê vương lần nữa xông về phía mình thời điểm, Diệp Trường Ca lóe lên một cái, thuấn di đến sau lưng đối phương, sau đó trực tiếp, bá, bá, bá, liên tiếp tam đao. Lượng máu 275, lượng máu 275. Lượng máu 275. Ngay sau đó, ở tiểu quái kê vương phi đánh lúc tới, Diệp Trường Ca cũng đã trước giờ mau tránh ra. Thậm chí lại cho tiểu quái kê vương nhất đạo. Liên cứ như vậy một hồi, mượn tạm thức thuấn di năng lực, Diệp Trường Ca đứng ở thế bất bại. Rất nhanh, tiểu quái kê vương lượng máu giảm xuống phân lửa. Mà ngay tại lúc này, tiểu quái kê vương đột nhiên kêu một tiếng. Ông, nó dưới chân ma pháp trận một dạng cầu độ, trong ngáy mắt sáng lên. Sau đó, từ trong đó nhảy ra 10 con tiểu quái kê hộ vệ. Quái vật, tiểu quái kê hộ vệ đẳng cấp 80 lượng máu, 810 lực lượng, 82 thể chất, 81 mất điệp, 82 tinh thần, 81 triệu hoàn tiểu đệ. Kỹ năng, phi pháp phi nước đại ba chạm diệp trường ca lông mày nứa lên, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Bá. Bá. Bá. Trực tiếp hướng về phía bọn tới một chỉ tiểu quái cây chính là liên tiếp tàm đào xuống phía dưới. Lượng máu 275. Lượng máu 275. Lượng máu 275. Tức, tiểu quái cây hộ vệ theo thẳng một tiếng, trong nháy mắt lượng máu thanh không. Một cái cự đại trùm sáng trong nháy mắt hướng phía Diệp Trường Ca bay tới, trực tiếp dung nhập Diệp Trường Ca trong cơ thể. Ừ. Hào quang đoàn hòa tan vào tới trong nháy mắt, Diệp Trường Ca trong lòng chính là cả kinh. Bởi vì quá mức khổng lồ. Quả nhiên, sau một khắc, thuộc tính trạng thái xuất hiện. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 1, thể chất 1, mẫn tiệp 1, tinh thần 1. Thăng cấp. Diệp Trường Ca vô cùng bất ngờ, sau đó hắn có chút theo bản năng nhìn thoáng qua thuộc tính của mình giao diện. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhân vật Diệp Trường Ca đẳng cấp 21 chức nghiệm, chưa chuyển chức lượng màu giá trị. 660 thể chất, 66 mất tiệp, 66 tinh thần, 66 lực lượng, 66 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữ bẩn, thiểm thước trang bị, tinh thiết trường kiếm 20, tinh thiết hộ giáp 20, thân thủ dày bản 10, tân thủ bao cổ tay 10 lực công kích, 65 210 lực phòng ngự, 65 210 tốc độ giá trị, 65 30 pháp lực giá trị, 65 xếp hạng, 61.887 6 đã kích hoạt. Thuộc tính xuất hiện biến hóa. Ở lực công kích sau đó, phân biệt xuất hiện lực phòng ngự cùng với tốc độ giá trị còn có pháp lực giá trị, cùng công kích thậm chí lượng máu giống nhau đều là lấy tư duy thuộc tính là cơ sở cùng với tiêu chuẩn, một điểm thuộc tính một điểm chỉ số. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng phát hiện, lần nữa thiểm thức sau đó, đã nhiều hai em mở khoảng cách. Sở dĩ 20 cấp bắt đầu, cái này thiểm thức khoảng cách là nhân đôi, ít hai, sao? Tuy là trong lòng mấy cái ý niệm trong đầu xuất hiện, nhưng Diệp Trường Ca tốc độ cũng không chậm. Loé lên một cái, là có thể mang đi một chỉ tiểu quái kê vương hộ vệ. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca rất là hài lòng là, cái này tiểu quái kê hộ vệ kích sát một chỉ, xuất hiện quang đoàn là có thể làm cho hắn thang một lệ bẹo. Khi tất cả gọi tới tiểu quái kê hộ vệ cho hắn giết sạch sau đó, Diệp Trường Ca đẳng cấp đã đạt đến 10 cấp. Diệp Trường Ca không gấp đem tiểu quái kê vương kết sát. Lúc này, cái kia tiểu quái kê vương lượng máu đã chỉ còn lại có 1 phần 10. Diệp Trường Ca đã nghĩ để cho hắn tiếp tục triệu hắn tiểu quái kê hộ vệ, có thể nhường cho hắn thất bọc là, theo gọi này dường như chỉ có thể dùng một lần. Không có biện pháp, Diệp Trường Ca cuối cùng chỉ có thể đánh chết nó. Sau đó, một đoàn kim sắc quang đoàn xuất hiện, ở Diệp Trường Ca giật mình dưới ánh mắt dung nhập trong cơ thể hắn. Mà cái này nhất khắc, Trường Ca trong nháy mắt thăng liền 10 cấp. Kích sát buộc có thể nhanh hơn thăng cấp Diệp trường ca vô cùng bất ngờ sau đó hắn liền phát hiện cái này tiểu khói kê vương bạn n đồ hơn nữa còn là tản ra làm sát hai cái làm sát hoàn hảo trang bị Diệp trường ca trong lòng vui vẻ liền thôn vẹn đều không có di chuyện trước tiên bắt đầu kiểm tra cái này trang bị thuộc tính là một phó thủ bộ Bạch Ngân tri cầm, làm sát hoàn hảo trang bị mất tiệp 30 lực lượng 30 kèm theo kỹ năng liên tục công kích liên tục công kích trang bị kỹ năng công kích thời gian có 10 tỷ lệ gây ra hai lần công kích 3 tỷ lệ gây ra 3 lần công kích không một tỷ lệ gây ra 4 lần công kích cực phẩm. Đây là Diệp Trường Ca chứng kiến Bạch Ngân Chi cầm thuộc tính phía sau, trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu. Chẳng những có thể để thăng hai cái thuộc tính, nhưng lại kèm theo kỹ năng. Tuy là nhìn qua gây ra tỷ lệ thấp cảm động, nhưng Diệp Trường Ca lại là nghĩ đến một cái tình huống. Vậy chính là mình đem cái này Bạch Ngân Chi cầm tiến hành cường hóa phía sau, cái này tỷ lệ phát động nhất định sẽ để thăng a. Hơn nữa cái này làm sắc hoàn hảo trang bị có thể cường hóa bao nhiêu đẳng cấp. Một nghĩ tới chỗ này, cũng không nói hoài tới còn lại, Diệp Trường Ca trực tiếp bắt đầu đối Bạch Ngân Chi cầm tiến hành cường hóa. 10 đẳng cấp rất thuận lợi, Diệp Trường Ca một đường liền cường hóa đi ra. Nhưng từ 10 bắt đầu, thất bại số lần là thêm. Thậm chí trước trước sau sau thêm lên thất bại số lần, Diệp Trường Ca tiến hành rồi vượt lên trước 50 loại này cường hóa, lúc này mới đem Bạch Ngân Chi cầm cường hóa đến 20 đẳng cấp. Bất quá, Diệp Trường Ca như trước rất kinh hỉ. Bởi vì không, không bị hắn phát hiện 20 Bạch Ngân Chi cầm dập quân có thể để cho hắn tiến hành cường hóa. Cái này rất tốt. Tiếp tục. Mà lần này, ước chừng 3 phút, Diệp Trường Ca đều không biết thất bại bao nhiêu lần. Lúc này mới đem Bạch Ngân Chi cầm cường hóa đến 30 cấp. Sau đó, chứng kiến 30 bạch ngân chi cầm như trước còn có thể tiếp tục cường hóa tình huống, Diệp Trường Ca phía trước mệt mỏi dã rời quét một cái sạch. Tiếp tục, cường hóa đẳng cấp càng cao càng tốt. Diệp Trường Ca rất hưng phấn. Hắn hiện tại đã khẳng định, màu xám cho tân thủ trang bị tối đa chỉ có thể cường hóa đến 10 bạch sắc phổ thông trang bị lại là 20. Như vậy lục sắc ưu tú phải là 30. Mà trong tay hắn cái này làm sắc hoàn hảo trang bị bạch ngân chi cầm, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là có thể cường hóa đến cấp 40. Trên thực tế, Diệp Trường Ca thật vẫn đã đúng. Chương 431 36 lần liên tục công kích, biểu sát án bài bên trên. Chương 431, 36 lần liên tục công kích, biểu sát án bài bên trên. 20 phút. Ở trước trước sau sau thất bại vô số lần phía sau, Diệp Trường Ca còn như đem cái này Bạch Ngân Chi cầm cường hóa đến rồi cấp 40. Hơn nữa cũng chỉ có thể cường hóa đến một bước này. Lam sát hoàn hảo trang bị quả nhiên có thể cường hóa đến 40. Mà ở Bạch Ngân Chi cầm được cường hóa đến 40 thời điểm, cái kia thuộc tính quả thực tăng lên quá trường, ngược lại theo Diệp Trường Ca, như vậy thuộc tính để thăng là hết sức thái quá. Bạch Ngân Chi cầm 40 Làm sao hoàn hảo trang bị, mẫn tiệp 500, lực lượng 500, kèm theo kỹ năng liên tục công kích. Liên tục công kích, trang bị kỹ năng, công kích thời gian có 100 tỷ lệ gây ra 3 lần công kích, 50 tỷ lệ gây ra 6 lần công kích, 30 tỷ lệ gây ra 9 lần công kích, 10 tỷ lệ gây ra 12 lần công kích, 1 tỷ lệ gây ra 36 lần công kích. Tuy là nhìn lấy thuộc tính có chút cảm thấy thái quá, nhưng đối với Diệp Trường ca mà nói, cái này càng là thái quá cái kia càng thêm là chưa tốt. Mẫn tiệp cùng lực lượng đều là 500 điểm. Khá lắm. Đây nếu là thăng cấp, sợ không phải muốn thăng cấp đến cấp 500, tài năng với có thể tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính. Bất quá, thuộc tính tác phúc, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, ngược lại là cái này Bạch Ngân Chi cầm cơ bản nhất thuộc tính. Cái này Bạch Ngân Chi cầm chân chính điểm mạnh, nhưng là ở tại kèm theo kỹ năng bên trên. Liên tục công kích. Hơn nữa lúc này, Bạch Ngân Chi cầm 40 liên tục công kích, gây ra 3 lần công kích đã là 100%. Bá, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Diệp Trưởng Ca thử một cái, mang theo Bạch Ngân Chi cầm tay phải, thư không đấm ra một quyền. Rõ ràng chỉ là một quyền, nhưng là phát ra 3 lần công kích. Quả nhiên ra sức Bành Bảo Ta bây giờ công kích, mang lên cái này Bạch Vân Chi cảm sợ là mấy quần là có thể đem tiểu quái Kề Vương đánh chết ta. Đá. Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm, đồng thời mở ra thuộc tính của mình giao diện, bắt đầu kiểm tra mình bây giờ thuộc tính tính tức. Hiện tại cấp bậc của hắn đã tăng lên tới 30 cấp. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp 30 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 660 lực lượng, 105500 thể chất, 10500 điểm, 105500 tinh thần, 105 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa bệnh, tiềm thước trang bị, Bạch Vân 40, tinh thiết trường kiếm 20, tinh tiến hộ giáp 20. Tân thủ dày bài 10, tân thủ bao cổ tay 10 lực công kích, 605210 lực phòng ngự, 105-210 tốc độ giá trị, 605310 pháp lực giá trị, 105. Xếp hạng, 10 bạn 376 mình kích hoạt 10 con tiểu quái kê hộ vệ thi triển kỹ năng sau khi cán vết, làm cho Diệp trưởng Ca tứ duy thuộc tính tăng lên 20 điểm. Một chỉ 8 điểm thuộc tính. Ngược lại là cái kia tiểu quái kê vương thi thể, bị Diệp trưởng Ca thi triển thôn vẻ phía sau, cư nhiên trực tiếp gia tăng rồi 10 điểm tứ duy thuộc tính. Sau đó, thêm lên Bạch Ngân Chi cầm gia tăng 500 điểm lực lượng. Diệp Trường Kha bây giờ lực lượng trên thực tế đã là 605 điểm. Cái kia tiểu quái kê vương chỉ là 10.000 chút máu. Thêm lên tinh thiết trường kiếm công kích. Sách, 815 điểm công kích. Mình bây giờ một kiếm chặt xuống, nhưng là 3 lần công kích. Một kiếm chính là ba cái trạng thái. Lượng máu 815. Lượng máu 815. Lượng máu 815. Khi ảnh này cảm giác đều có. 4 lần chạm kích xuống phía dưới, đều không khác mấy có thể thanh không tiểu quái kê vương 10.000 điểm HP. Vũ kiếm tuyệt đối với có thể làm được. Hơn nữa nếu như gây ra 6 lần công kích Mặc dù chỉ là 50 tỷ lệ phát động, nhưng cái này tỷ lệ cũng rất cao. Dù cho chỉ là gây ra một lần, cái kia bốn kiếm tuyệt đối với đủ rồi. Thậm chí nếu như gây ra 12 lần công kích, một lần trạng kích bạo phát 12 đạo cùng cấp công kích chẳng kích. Xách. Tuy là còn thiếu một chút có thể thành không tiểu quái kê vương đồ biết, nhưng là không xa. Cái này nếu như ra gây ra một tỷ lệ, tới một cái 36 lần công kích. Diệp Trường Ca cảm thấy cái kia tiểu quái kê vương đâu có thể bị chính mình chém thành tàn bã. Gây ra một 36 lần công kích, cho dù là lựa máu hai bậc quái, cũng có thể bị ta cho rơi. Diệp Trường Ca sở lên cầm tư. Hắn bây giờ mẫn tiệp nhưng là cao tới 605 điểm, tốc độ nhưng là đạt tới 635 điểm. Vì vậy, một giây đồng hồ bên trong, Diệp Trường Ca nhanh nhất có thể công kích không sai biệt lắm 10 lần. Vẹn vẹn là bằng vào điểm này, Diệp Trường Ca liền phát hiện, mình bây giờ dường như mạnh nhất lời nói, cho dù là một chỉ hai vạn lượng ma quái, mình cũng có thể một giây đồng hồ bên trong đem đối phương giải quật rơi. Ân, kiên trì miểu sát, chỉ là bất quá, liền tuân ra một kiện đồ vật. Nhìn lấy bị cắn nuốt tiểu quái kê vương trên mặt đất, Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặc. Đây chính là buga. Ngươi liền ra nhất kiện trang bị, cứ như vậy xua đuổi ta. Tuy là Bạch ngân Chi cầm thật là không tệ, thậm chí Diệp Trường Ca đã rất hài lòng. Nhưng là cái này tỷ lệ rơi đồ cũng quá cảm động đi. Cũng may, Tuân ra mấy cái ngân tệ, bao nhiêu cũng để cho Diệp Trường Ca thỏa mãn. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng không biết, giống nhau tiểu quái kê vương cũng không phải lần thứ nhất bị người kích sát. Có thể những người khác cũng là Tuân ra mười mấy kim tệ, cùng với mấy kiện trang bị. Thậm chí 100% tất bạo sách kỹ năng, cũng có 2 3 bản. Duy trì có hắn Liên tờ mở giờ một cái dòng độc đinh bạch ngân chi cầm? Cũng may mà Diệp Trường 873 bài hát cũng không biết, bằng không. Ha ha. 30 cấp phía sau, Diệp Trường ca liền phát hiện chính mình tiểm thức có thể một lần thuấn di khoảng cách càng thêm xa. Hắn cũng không có dừng lại, bắt đầu lấy tiểm thức khắp nơi tiến hành thuần di. Hắn đây là muốn tìm con thứ hai bọn. Đáng tiếc, đang tìm vài chục phút, đem cái này một phiến khu vực thăm dò sau khi xong, Diệp Trường ca cũng không có tìm được chính mình mục tiêu. Ngược lại là một đống tiểu quái kê. Không thể không nói, cái này giới hải một lần này thiết định, nếu là thật có một người nhân thiết định, Vậy người này nhất định có trong mắt ác thú vị. Trên thực tế, chẳng những Diệp Trường Ca cái này dạng nhổ nước bọn, tiến nhập giới hải mọi người đều ở đây nhổ nước bọn. Này cũng đổ cho gì? Không phải tiểu quái kê chính là đại cục lặng. Cái này sợ không phải đi làm check-in, suốt ngày vậy nước nhân thiết kế ra ngọn ý a. Ngược lại có chút người cảm thấy cái này ngược lại không kỳ quái, chỉ có thể là thú vị tương đồng. Có thể trên thực tế, cái này rốt cuộc là có phải hay không một cái người thiết kế, cái này không hề có một chút nào ai rõ ràng. Vắng rồi giới, giới hải mở ra, tuy là cũng là đủ loại Nhưng lần này lấy loại này thăng cấp cuối cùng thu được mình muốn, thậm chí là tăng cao tu vi cảnh giới, đây là phần độc nhất. Mà cũng chính bởi vì điểm này, lúc này tiến nhập giới hải nhân, đều không có nghỉ ngơi ý tưởng. Hùng hăng thăng cấp. Ách, ngoại trừ Diệp Trường Ca. chương 432, lại là hai đại hoàng triều thăng chiến, chân chính hoàng triều đại chiến. chương 432, lại là hai đại hoàng triều thăng chiến, chân chính hoàng triều đại chiến. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Diệp Trường Ca từ trên cây tỉnh lại. Đối với cái chỗ này biết bầu trời tối đen Diệp ca tuyệt không Có thể nhường cho Diệp Trường Ca cảm thấy địa phương kỳ quái là, người đêm này muộn lạ thực lực đều không nhất thăng. Cái này có cái gì rất không đúng. Theo đạo lý mà nói, ban đêm quái thực lực được để thăng 3 thanh a. Nhưng mà, cũng là biến hóa gì đều không có. Thậm chí còn nữa lại, những thứ kia tiểu quái kê gì gì đó cũng là bắt đầu ngủ. Nếu như lén lén lút lút làm ám sát, vậy đơn giản không muốn quá dễ dàng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn hoàn toàn không có đi. Bởi vì khi trời tối, hắn mà bắt đầu tìm địa phương ngủ. Không nghỉ ngơi. Cái này là không có khả năng. Cho dù là bởi bị ngủ Đưa tới hắn xếp hạng từ hơn 10 vạn trực tiếp rơi vào hơn 70 bạn Diệp Trường ca cũng không thèm để ý chút nào. Những người này đều yên rồi, có cần không? Diệp Trường ca khẽ lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên không biết, tiến nhập giới hải nhân, vượt lên trước 99 có thể đạt được trí tôn cảnh giới, cái này liền đã rất hiếm thấy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần đem đẳng cấp để thăng tới cấp 130, đó chính là hạ vị trí tôn cảnh giới. Cấp 169 là địa vị trí tôn. Cấp 189 là thánh vị trí tôn. Thậm chí tháng 159 không cấp chính là bất hủ trí tôn. Mà những thứ kia người liền Không ngủ không nghỉ thăng cấp, mục tiêu chính là đem đẳng cấp để thăng tới cấp 200, trở thành chuẩn đế. Đồng thời còn có một tia hy vọng xa vời, đó chính là vượt lên trước cấp 200. Tuy là cái này phía trước uy tắc đã nói, từng cái đẳng cấp thăng cấp đến phía sau, ly khai giới hại là có thể sở hữu đối ứng cảnh giới. Tối cao chính là cấp 200, đối ứng cái này chuẩn đế. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu thăng cấp đến cấp 200 phía sau, liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Còn có thể tiếp tục để thăng. Cấp 200 sau đó còn có thể thăng cấp, vậy đại biểu sau khi rời khỏi, có thể thu được càng cao hơn cảnh giới. Như vậy chuẩn đế bên trên là cảnh giới gì? Không cần nhiều lời, vậy khẳng định là đại đế cảnh giới. Ai không tâm động? Tình huống bình thường, những người này đừng nói đại đế cảnh giới, cho dù là chuẩn đế cảnh giới cũng không dám hy vọng sau đời. Mà bây giờ đâu, có thể trở thành là đại đế cơ hội, nhưng là đã đặt ở trong mắt, nỗ lực thăng cấp có thể đạt được. Như vậy ai sẽ không điên cuồng? Cũng liền Diệp Trường Ca cũng không làm sao coi là chuyện đáng kể. Điều này cũng đúng. Dù sao lấy Diệp Trường Ca tình huống, sở hữu thần cấp nông chương hắn, tu luyện đạt được đại đế cảnh giới, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa hắn bất hủ chi thể nhưng là tuyệt đối hoàn mỹ. Tần thăng đến đại đế trụ cột nhất một cái điều kiện, hắn đã hoàn thành, còn lại chỉ chờ thời gian. Hơn nữa cho dù là hắn không thể tu luyện tới đại đế cảnh giới, nhưng mượn thần cấp nông trường, hắn hoàn toàn có thể đem Elena hoặc là sổ Phỉ ạ đẩy tới đại đế cảnh giới. Cái này dạng hắn lấy Hải đảo chi chủ năng lực, cũng có thể trực tiếp sở hữu đại đế cảnh giới tu bị. Cho dù là các nàng không được, cái này không còn có một cái dự thành tuyết sao? Đã đem Cửu thải linh lung nữ đế trải qua triệt để tu luyện thành công, đối với hiện tại dự thành tuyết mà nói, nàng cần chỉ là thời gian chỉ cần cho nàng thời gian, cái tiêu dược thanh tuyết tấn cấp đại đế là tỷ lệ, thậm chí đều có thể to gan nói một câu là trăm 100%. Sở dĩ, Diệp Trường Ca căn bản cũng không gấp, ngược lại thì hắn đem lần này giới hải hành trình, cho rằng bung lòng du lịch. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Diệp Trường Ca ở nơi này giới hải căn bản là trở thành du ngoạn giống nhau. Thăng cấp gì gì đó, không nội. Có thể thăng cấp liền thăng cấp, không thể từ từ tới. Khi thực đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn nếu muốn thăng cấp vậy cũng là nửa phút sự tình. Bất quá, hắn đột nhiên quật cường dậy rồi. Dĩ nhiên dự định tìm kiếm bộ cấp tới kết sát. Không tìm được liền không giết. Dù sao thì là chơi. Cái này một chơi chính là đi qua chừng mấy ngày. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng là không biết, ở nơi này vài ngày ngoại giới sẽ ra đại sự kiện. Thiên Vũ Hoàng Hượng cùng thần dược hoàng triều chiến đấu, càng phát ra kịch liệt. Ở Diệp Trường Ca tiến nhập giới hải ngày thứ hai, mà bắt đầu có chuẩn đế cấp cường giả do xét tính xuất thủ. Ngày thứ 3 một trận chiến đấu, chuẩn đế cấp. Lại có một gã chuẩn đế bỏ mình. Bởi vì thỏa nguyên quả nguyên nhân, làm cho thần dược hoàng triều bên này chuẩn đế, nhưng là nằm ở thân thể trạng thái đình phong. Cái này bạ phát xuống tới, song phương chiến đấu chỉ cần là cảnh giới bằng nhau dưới tình huống, thậm chí cho dù là thần dược hoàng chiều bên này chuẩn đế cảnh giới, hơi chút thấp một ít, đây cũng là không có quan hệ. Bạo phát sau đó, thần dược hoàng chiều chuẩn đế đem Thiên Vũ Hoàng Hướng chuẩn đế kích sát. Tên thứ hai chuẩn đế vẫn lạc. Thiên Vũ Hoàng Hướng giận dữ. Lần này, nhưng là thực sự bạo phát. Lúc đầu, nhận thấy được cạnh mình có chuẩn đế vẫn lạc, Thiên Vũ Hoàng Hướng một bị lao tổ vận dụng nội tình. gắng lượng đem cái kia kích sát Thiên Vũ Hoàng Hướng chuẩn đế hoàng triều cái kia bị chuẩn đế cho cách không chết. Lần này còn cao đến đâu? Thần hoàng triều cũng nổi giận. Ngươi Thiên Vũ hoàng Hướng có nội đỉnh ta thần dược hoàng triều không có, thậm chí lần này, thần dược hoàng chiều tốt bất cứ giá nào. Trên thực tế, sở hữu thần cấp thọ nguyên quả phía sau, đối với thần dược hoàng chiều mà nói chân chính nội tình, đã chuyển thành thần cấp thọ nguyên quả. Nhất là đạt được dược thanh quyết nhất định cam đoan, có không ít thần cấp thọ nguyên quả, cùng với có thể bồi dưỡng được thọ nguyên quả phía sau cây, thần dược hoàng chiều triệt để thả ra. Sau đó, vận dụng cực mạnh nội tình, đem động thủ thiên vũ hoàng hướng vị lão tổ kia đánh chết, có thể trở thành một cái hoàng triều lão tổ chuẩn đế, vậy ít nhất đều là chuẩn đế thất tinh cảnh giới. Mà lần này bị thần dược hoàng triều sử dụng cực đại nội tình, Đánh chết Thiên Vũ Hoàng Hướng lao tổ càng là chuẩn đế bắt tinh cảnh giới. Điều này làm cho Thiên Vũ Hoàng Hướng cảm thấy thần dự Hoàng Triệu điên rồi. Lại dám cái này dạng tiêu hao nội tình. Vậy thì tới đi. Song Phương Hoàng Triệu bắt đầu sử dụng nội tình kích sát đối phương cường giả. Vất quá, chỉ là bỏ mình vài tên chuẩn đế phía sau, Song Phương mà bắt đầu sử dụng nội tình đối kháng nội tình. Tuy là sát nhân giết rất thoải mái, dù sao đây chính là chuẩn đế, nhưng thoải mái quá mức phía sau, phát hiện mình bên này cũng bị giết. Cái kia tự nhiên không phải là chuyện tốt. Nhưng này chỉ là ngắn ngủi 1 2 ngày thời gian hai đại hoàng triều liên tiếp vẫn là chuẩn đế có thể là vượt qua 10 người. Đại sự kinh thiên động địa. Sở hữu thế lực đều cảm thấy hai đại hoàng triều người đều đi rồi. Đây là muốn làm cái gì nhiều? Nhưng mà, liền tại một việc bạo phát sau đó, một hồi càng đáng sợ hơn chiến trường bạo phát. Thậm chí việc này bạo phát sau đó, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vô luận là chiến chi tri hoàng triều vẫn là Bách quốc hoàng triều cũng đều gia nhập một hồi hoàng triều chi chiến. Chương 433, Thần cấp thọ nguyên quả tin tức bại lộ. Chương 433, thân cấp thọ nguyên quả tin tức bại lộ. Cái này món đại sự kinh thiên động địa, kỳ thực cũng cùng Diệp trưởng ca có quan hệ. Xét đến cùng cũng là bởi vì thần cấp thọ nguyên quả đưa tới, có thể để cho tuổi gia chuẩn đế khôi phục sinh cơ, thậm chí còn nằm ở khí huyết trạng thái cuối cùng, đột phát ra kinh khủng chuẩn đế bay. Dùng cái này chạm sát chuẩn đế, thân dư hoàng triều chuyện như vậy, làm sao có thể hoàn toàn lừa gạt được? Kỳ thực thiên vũ hoàng hướng căn bản cũng không biết, thần dư hoàng triều làm sao làm được? Nhưng bọn hắn cũng là cố ý truyền ra thân dư nắm giữ đặc tù thần vật, có thể nhường cho đại nạn kỳ hạn cứng, giả, khôi phục sinh cơ, sống thêm thế. Tuy là căn bản không phải chuyện như vậy, nhưng muốn nói thọ nguyên quả là thần vật. đây cũng là cũng không có sai, dù sao cũng là thần cấp thọ nguyên quả. Nguyên bản nha, cái này kỳ thực cũng không có gì, bởi vì cho dù là truyền ra tin tức như thế, ai dám cùng ngươi xúc động thần vực hoàng triều mi tu? Không muốn sống nữa, nhưng vẫn là thật có liều mạng. Trên thực tế, cái này liều mạng vốn là cũng liền sắp mất mạng. Một hư lão tổ, thành danh cực lâu niên đại, theo đạo lý mà nói, đối phương đã sớm chết già. Có thể trên thực tế, cái này một hư lão tổ chiếm được một cái thủ đoạn đặc biệt, đó chính là lấy dòng dõi hậu nhân, kéo dài tuổi thọ của mình. Cái kia thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, cần đem chính mình dòng dõi đích tôn hậu nhân bồi dưỡng đến trí tôn cảnh giới. Mới có thể rút ra bên ngoài dòng máu khắp người, cùng với quốc thủy, lấy phương thức đặc thủ dung nhập tự thân 377, có thể mạng sống. Thủ đoạn như vậy, làm cho ngột hư lão tổ sống sót cực lâu thuế nguyện. Thậm chí vì không để cho mình không có dòng dõi đích tôn riêng tục thọ mệnh, hắn càng là thân lực thân vi ở vô tận hải khai chi tán diệp. Có ít nhất 10 cái gia tộc tại hắn Trong tình huống bình thường, cái này dạng nên tính là vạn vô nhất thất. Cho dù là bị tiêu diệt một cái gia tộc, thậm chí là ba năm cái gia tộc, một Hư lão tổ còn có mấy cái gia tộc dòng chính hậu nhân kéo dài tự thân phòng mệnh. Rất ổn. Nhiều năm qua, 10 cái gia tộc bị diệt bị diệt, bị cường giả chiến đấu liên lụy là đến, còn có trong lúc vô tình trêu trọc cường địch bị diệt. Đủ loại nguyên nhân diệt nhiều lần. Nhưng tối đa một lần, cũng chính là bị diệt 7 cái gia tộc. Còn có 3 cái dự gốc. Hơn nữa cái này Lột Hư lão tổ rất cậu, cũng rất sợ. Chính là sống được lâu càng sợ chết. Hắn chính là chuẩn đế cấp cường giả. Cho dù là bị diệt gia tộc cửu nhân chỉ là thiên vị trí tôn, hắn đều sẽ không đi vào chỉ. Thiên vị chí tôn a. Lấy chuẩn đế cảnh giới tu vi, một ánh mắt xuống phía dưới, phòng trừng sẽ không có. Nhưng vì mình an toàn cẩn thận một chút luột hư lão tổ, chưa bao giờ đảm luận chuyện báo thủ. Tiêu diệt liền tiêu diệt, Quá cái 30 năm chục năm, là hắn có thể một lần bồi dưỡng dạng đi ra. Nhưng nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói năm gần đây, luột hư lão tổ số phận không được. Đang ở Bách Quốc Hoàng triều ba cái gia tộc, theo đạo lý mà nói, chắc là an toàn nhất. Bởi vì Bách Quốc Hoàng triều hải vực cũng không tồn tại cái gì tranh đoạt chết thảy đều bị Bạch Quốc Hoàng triều chèn công. Nhưng mấy năm gần đây, Bạch Quốc Hoàng triều một ít lại tộc, cũng chính là tổ hợp Bạch Quốc Hoàng triều những thư kia Vương quốc băng động, xuất hiện một ít mâu thuẫn thậm chí ở mâu thuẫn thăng cấp sau đó, luột hư lão tổ ba cái gia tộc sẽ không có. Mặc Danh Kỳ Diệu làm được luột hư lão tổ còn tưởng rằng có người phát hiện hắn, thậm chí là ở điểm hắn. Điều này làm cho hắn đừng nói ló đầu, liền đi điều tra rõ ràng ý niệm trong đầu đều không có. Trước tiên cách xa Bách Quốc Hoàng triều hai bước, mà trước đó, chiến chi tri hoàng triều bị hắn thiết lập gia tộc cũng sớm mấy tháng bị diệt. Bất quá Đối với lần này một hư lão tổ không cho là đúng, bởi vì chiến chi tri hoàng triều có thể là tuyệt đối chiến sĩ chi địa, một lời không hợp liền đánh chết đánh chết, gia tộc bị diệt đến rất bình thường. Thậm chí hắn ở chiến tri hoàng triều thiết lập gia tộc, trên cơ bản đều không có vượt lên trước 500 năm, thậm chí nhanh nhất chỉ là 7, 8 chục năm sẽ không có. Còn lại 6 cái gia tộc, phân biệt ở thần dự hoàng triều cùng với Thiên Vũ hoàng hướng. Sở dĩ đem 10 cái gia tộc phân tán ở từng cái hoàng triều hải vực, đó là một câu nói kia, hoàng triều quản lý dưới an toàn chỉ cần thành thật bạc phận, vậy không thành vấn đề. Thậm chí thần dự hoàng triều cùng trời vũ hoàng hướng có một cái gia tộc đã tồn tại trên 70 năm. Thời gian kém nhất đã có 7 chục ngàn lâu. Điều này làm cho một Hư lão tổ rất là tự ngạo. Thế nhưng a, trong khoảng thời gian này cái này một Hư lão tổ số phận thực sự không tốt. Cái này không hai đại hoàng triều chiến tranh nhất bạo phát. Lúc này mới bao lâu, hắn sáu cái gia tộc đều bị đánh không có. Thậm chí bản thân của hắn bế quan tại cái kia tồn tại 70 ngàn năm gia tộc cấm địa cũng bị đánh ra. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, phòng trường chuẩn đế cảnh giới liền bại lộ. Hai đại hoàng triều đối với mình hải vực tồn tại chuẩn đế Đây chính là hết sức rõ ràng. Cái này nếu như mạo muội nhiều hơn một cái, hậu quả gì, không có ai bị một Hư lão tổ rõ ràng hơn. Sau đó, một Hư lão tổ hết sức phẫn nộ. Trên thực tế, hắn gần nhất toàn bộ diễn tục tộc mệnh cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đợi ở gia tộc kia cấm địa, kỳ thực chính là vì việc này. Nhưng bây giờ ngược lại là tốt, diễn tục thọ mạng thủ đoạn cứ có, hắn cũng không bao nhiêu thời gian. Chỗ chết người nhất chính là, hắn còn bị hoàng triều một vị chuẩn đế để mắt tới rồi. Đối phương cho là hắn là Tiên Vũ hoàng chuẩn đế, vậy xuất thủ. Điều này làm cho Ngột Hư lão tổ tức giận không gì sẽ được. Rốt cuộc nhịn không được, hắn xuất thủ. Chuẩn đế cựu tinh cảnh giới tu vi, khí tức như bờ sâu. Trận chiến đấy, hắn đem thần dược hoàng triều chuẩn đế cho bắt làm tú binh. Thần dược hoàng triều cái kia vị chuẩn đế mặc dù là khí huyết duy trì đỉnh phong, chiến lực toàn thắng thời kỳ trạng thái bạo phát, nhưng hắn cũng chỉ là chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Làm sao lại là lụt hư lão tổ đối thủ? Vốn là nha, lụt hư lão tổ tú binh đối phương, cũng chỉ là dự định cùng thần dược hoàng triều giải thích một chút, bằng không bị thần dược hoàng triều để mắt tới, mặc dù hắn là chuẩn đế cựu tinh cảnh giới, vậy cũng quá. Đương nhiên, thực sự lại nói tiếp, Nột hư lão tổ cũng không sợ thần dược hoàng triều, như thế nào đi nữa, hắn chính là chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả. Có thể giết hắn, chỉ có chân chính đại đế cấp cường giả. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ không có thời gian dư thừa, đi ứng phó một cái hoàng triều truy sát. Nhất định phải nhanh bồi dưỡng được một cái chí tôn cấp hậu duệ, bằng không hắn liền thực sự chết chắc rồi. Mà cũng chính là cái này thời điểm, Nột hư lão tổ nghe được thiên vũ hoàng hướng cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Điều này làm cho tâm hắn động rồi, mà vừa vận trên tay hắn thì có một cái thần dược hoàng triều chuẩn đế, thậm chí tự ngẫm nghĩ một chút, đối phương khí huyết thật là hết sức dâm trảo dâng chào đến dị thường không thích hợp, lại vừa vận thành tựu sống rồi thật lâu nột hư lão tổ, trên tay thủ đoạn cũng không ít. Hoàn toàn có thể từ tù binh chuẩn đế thu được tin tức xác thực. Chương 434, Họa thủy đồng dẫn. Chương 434, Họa thủy đồng dẫn. Ở mất một phen khí lực sau đó, nột hư lão tổ biết được thọ nguyên quả tồn tại. Điều này làm cho trong lòng hắn hết sức vui vẻ, mà cái này nhất cao hứng định liền ra chuyện. Đã bị hắn hành hạ không còn hình người cái vị kia thần dự hoàng triều chuẩn đế, nắm cơ hội này tự bạo, thậm chí mượn tự bạo lực lượng, còn truyền một cái tin tức cho dự hoàng triều. Lại sau đó Lột Hư lão tổ liền bị đuổi giết, căn bản không có thể chịu, mà đuổi giết đến số ruột, thậm chí cũng sợ Lột Hư lão tổ không nhịn được, bởi vì đuổi giết hắn lại có hai chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả. Người tờ mở giờ dám tin, hắn Lột Hư lão tổ không dám tin, cũng không muốn thư. Nhưng việc này thật a, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hai cái chuẩn đế cựu tinh cường giả vẫn là thân thể nằm ở trạng thái tốt cùng, khí huyết mạnh độ cái chủng loại kia. Đừng nói hai cái, chỉ cần một cái, Lột Hư lão tổ liền muốn hát lên lạnh. Cuối cùng bị đuổi giết đến cửa cảnh. Lột Hư lão tổ tự bạo, nhưng hắn tự bạo phía trước Cũng là đem Thọ nguyên quả tin tức cho triệt để chuyển bá ra ngoài nếu như giới bình thường tình huống những người khác cũng sẽ không tin tưởng thế nhưng một cái cầu đạo lão quái vật lời nói cái cáiuyết nhưng là khác rồi ngược lại trải qua thăm dò cùng với dò xét gì gì đó không ít Thọ nguyên bắt đầu khô kiệtường giả đều dối drít xác định một việc đó chính là thần thầnược hoàng Triều chuẩn đế khí huyết đều cường đại đến kỳ cục nhất là một vị cùng một hư lão tổ cùng thời chuẩn đế bị xác định sau đó vậy càng là không giống nhau cùng một hư lão tổ cùng thời đại cái này còn sống đặt ở hàngg triệu bên trong cũng là tuyệt đối bình thường Bởi vì cường đại thế lực, sở hữu đặc tù phong ấn thủ đoạn, làm cho cường giả sống sót xuống phía dưới. Nhưng sống là một chuyện, ngươi cái này khí huyết lại là một chuyện khác. Cái kia cùng thị khí huyết quả thực liền cùng giả giống nhau. Ngươi một cái không biết bao nhiêu năm trước lao tiền bố, sống còn chưa tính. Nhưng người cái này khí huyết dù sao cũng nên rất số ha. Có thể ngươi cái này khí huyết làm sao phản phất cùng tráng niên thời kỳ, mới đột phá đến chuẩn đế cựu tinh cảnh giới giống nhau. Chỉ cần người không ngốc, đều biết trong đó mà bệnh. Tai báo động dung tâm. Thỏ Nguyên yêu nhiều tâm. Đối mặt Thỏ Nguyên, cho dù là đại đế đều có thể động tâm cuống chi là một quần gần chết giả chuẩn đế. Cho dù là thọ nguyên còn sung túc, có thể một cái thân thể có thể thời khắc bảo trì trạng thái tổn cũng nhất, vật như vậy không có mấy cái chuẩn đế có thể cự tuyệt nếu không phải chuẩn đế phía dưới không có tư cách tham dự vào, sợ rằng những thứ kia cường đại trí tôn cũng đều dồn dập xuất thủ. Tình huống như vậy xuất hiện tứ đại hoàng chiều chiến tranh, hoàn toàn có thể lý giải. Rất đương nhiên. Thậm chí liền thất tinh tông, thiên cơ môn cùng với bách thú cửa một ít cường giả, cũng dần dần xuất hiện. Mặc dù bây giờ còn không có, nhưng theo thời gian đưa đẩy xuống phía dưới, sợ rằng không chỉ có thất tinh hải vực, còn lại hải vực không đúng cũng sẽ có cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều mãi. Mà giờ khắc này, Diệp Trường Ca trên hải đảo, A Cổ Lola, Sophie Hạ cùng với Dực Thanh Tuyết đang tụ tập cùng một chỗ. Ở một cái trồng tròn bên trong không gian. Mà cái này cái trồng tròn bên trong không gian trồng tròn số nguyên thần cấp thọ nguyên quả cây. Lúc này, Tam nữ nhìn chằm chằm cái này quả thần cấp thọ nguyên quả thổ tính, có chút phát sầu. Thần cấp thọ nguyên quả cây, đắc thu thần cấp thánh vật, 10 năm có thể thành thuộc, một lần có thể kết quả 12 biên. Mỗi trưởng thành 1 năm, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp Thọ Nguyên Quả, 10 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được một năm thân thể trạng thái tột cùng thọ nguyên. Nhị phẩm thần cấp Thọ Nguyên Quả, trăm năm thành tục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 10 năm thân thể trạng thái tột cùng thọ nguyên. Tam phẩm thần cấp Thọ Nguyên Quả, ngàn năm thành tục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 20 năm thân thể trạng thái tột cùng thọ nguyên. Tứ phẩm thần cấp Thọ Nguyên Quả, 5000 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 50 năm thân thể trạng thái tột cùng thọ nguyên. Vô phẩm thần cấp tọa nguyên quả, vạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 100 năm thân thể trạng thái tuột cùng vạo nguyên. Lục phẩm thần cấp tọa nguyên quả, ngàn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 300 năm thân thể trạng thái tuột cùng vạo nguyên. Thất phẩm thần cấp thọ nguyên quả, 10 vạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 1000 năm thân thể trạng thái tuột cùng vạo nguyên. Bát phẩm thần cấp tọa nguyên quả, 300.000 năm phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 3000 năm thân thể trạng thái tuột cùng vạo nguyên. phẩm thần cấp tọa quả 500.000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 5.000 năm thân thể trạng thái tuột cùng thọ nguyên thập phẩm thần cấp thọ nguyên quả, trăm năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 1 vạn 5 thân thể trạng thái tuột cùng thọ nguyên. Diệp Chương Ca tiến nhập giới hải phía trước, nhưng là lần nữa đối với hệ lệ nạ các nàng quy quyền. Vì vậy, các nàng bây giờ có thể chứng kiến không ít thần cấp vật thuộc tính tin tức. Nhưng cái này cũng không hề trọng điểm. "Nhị vị, các ngươi nói thật nếu như vậy làm." Đột nhiên, Dực Tuyết nhìn về phía nạ cùng Sophie ạ. Tuy là nàng sở hữu trở thành nữ đế tâm thái, Nhưng ở Helena cùng Sophia ạ trước mặt, nàng có thể không có chút nào bảy nữ đế cái giá. Thứ nhất hai người trước mắt thực lực mạnh hơn nàng. Thậm chí Diệp Trường Ca cũng ban cho Helena cùng Sophia, một người một cái tiểu thế giới. Có thể nói, hai nàng hoàn toàn có thể thuận lợi tấn cấp đại đế cảnh giới. Vì vậy, liên quan tới chuyện này, dự Thanh Tuyết trước tiên chạy tới cùng hai người thương nghị. Chỉ có thể tuyển trạch làm như vậy. Helena thẳng nhiên nói, "Có thể Sophia ạ cũng là hư một tiếng, nữ khí tràn đầy khinh thường. Hanh, một ít rác rưởi cũng dám nhìn trộm chủ nhân thần vật, muốn ta nói, toàn bộ Z mới đúng." Những thứ kia rắc rưởi nhưng là đều là chuẩn đế. Hệ Lệ Na không vui nói. Sophia lúc này mới nhớ tới điểm này, có chút lắp bắp, cuối cùng không nói gì. Được rồi, cứ như vậy đi. Hệ Lệ Na mở miệng nói, sau đó, nàng nhìn Dực thanh Tuyết, mở miệng nói, cứ dựa theo chúng ta phía trước thương nghĩ tốt, tới một cái hỏa thủy đồng dẫn. Đem cái này khỏa thần cấp thọ nguyên quả cây để vào tiên vũ hoàng hướng, làm cho những thứ kia chuẩn đế đi tranh đoạn, vì vậy để cho ngươi thoát ly trận này vòng xoáy. Kể từ đến bây giờ cái gọi là hoàng triều đại chiến đã triệt để biến vị, vì an toàn của ngươi, ngươi đem mấy thứ đưa đi phía sau liền nhanh chóng trở về. Không sai, đương tại bên ngoài mủ làm lỡ thời gian. Sophia cũng trước tiên đem lời tiếp nhận đi. Chủ nhân trồng trọ không gian sở hữu bạn lần thời gian ra tốt trạng thái, ngươi còn là trở về nhanh chóng tu luyện. Chỉ cần ngươi sớm một chút tấn cấp lại đế, phiền toái gì đều không là vấn đề. Ân, ta biết rồi." Dự Thanh Tuyết gần đầu, trong lòng cũng đã quyết định chú ý đem cái này thần cấp thọ nguyên quả cây giao cho trong tộc trường đối phía sau, nàng sẽ trở lại tu luyện. Hơn nữa, sợ mới là chỗ an toàn nhất. Lại, chương 435, ngươi tin đồ nói. Ta âm ngươi không quá phận a, trường 435, ngươi tin bọn nói, ta âm ngươi không quá phận a, Dực Thanh Tuyết rất nhanh thì từ Diệp Trưởng Ca Hải Đảo lý khai. Nhưng nàng cũng không có hoàn toàn lý khai, chỉ là ở cách Diệp trường Ca Hải Đảo cách đó không xa, một cái thập phần bí ẩn tiểu hình trên hải đảo đợi. Sau đó, lấy thủ đoạn đặc biệt, sử dụng một khối bí chế ngọc phù truyền tống một đạo tin tức trở về thần dự hoàng triều. Không lâu sau, cái này tiểu hình trên hải đảo một cái truyền tống trận hơi sáng lên. Ngay sau đó một ông già đi ra. Nhìn thấy lão giả phía sau, Dực Thanh Tuyết lúc này mới một khẩu khí, chiếc hạ trên người ẩn giấu đi ra. Lão tổ tông. Dự Thanh Tuyết nhìn thấy lao giả phía sau, vẻ mặt cung kính, sau đó đem một chiếc nhẫn đưa cho lão giả. Lao giả trước đối với Dực Thanh Tuyết thỏa mãn gật đầu, sau đó lúc này mới tiếp nhận nhẫn, vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ. Đồ đạn ở bên trong, giống như dự Thanh Tuyết gật đầu, nhưng cũng không có nói rõ ràng. Điểm này, lao giả tự nhiên biết. Hắn thần thức lộ ra, tiến nhập nhẫn rất nhanh thì dò xét rõ ràng. Quả nhiên là cái này thọ nguyên quả cây. Lao giả kích động trong lòng, sau đó trong mắt lại hiện lên một tia đăng tiếp, bởi vì hắn biết Thứ này gần không phải thuộc về bọn họ thần dược hoàng triều. Không phải, từ đầu tới đuôi cái này thọ nguyên quả cây đều chỉ là một cái để cho bọn họ thần dược hoàng triều thoát khỏi bị hiện tại đại lượng cường giả phương pháp tốt nhất. Thật là bắt được thứ này, lão giả trong lòng vẫn là hết sức liên tiếp. Cái này có thể là đồ tốt. Thế thế, Dực Thanh Tuyết tự nhiên rõ ràng nhà mình lão tổ tông lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng nhẹ giọng nói, "Lão tổ tông, thứ này thủy chung là một cái tai họa, hơn nữa ta đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, lấy ra nó xin cơ. Sợ rằng bằng vào bây giờ xin cơ, tối đa còn có thể có trăm năm sống sót." Dực Thanh Tuyết nói, trăm năm. Lao giả sử sốt, đây chẳng phải là Tiện Nghi Thiên Vũ Hoàng hướng. Lao tổ tông, thứ này tuy là có thể ở tồn tại trăm năm, nhưng ngoại trừ hiện tại kết xuất hơn 10 quả trái cây, đừng nói trăm năm, coi như là ngàn năm cũng không thể kết quả." Dực Thanh Tuyết mỉm cười, ngữ khí tự tin nói: "Hơn nữa thứ này cần thời gian dài hấp thu thiên địa sinh khí, 3000 năm nở hòa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành tựu." Thì ra là thế. Lao giả vẻ mặt tình ngộ, nhưng sau đó lại có chút lo lắng nói: "Thanh Tuyết à, không phải lão tổ tông không tin ngươi, Thiên Vũ Hoàng Hưởng cùng chúng ta thần dược hoàng triều giống nhau, đều tồn tại rất lâu." là cổ xương hoàng triều." Lao tổ tông do Dự nói, "Ta chỉ lo lắng bọn họ có thủ đoạn gì đem thứ này khôi phục." Lao tổ tông cứ yên tâm đi. Dự Thanh Tuyết cũng không có sốt ruột, nàng biết nhà mình Lao tổ tông vì sao lo lắng như vậy, nhưng thật lòng không cần. Ngay hiện tại đều không có biện pháp cảm ứng được, thứ này có gì không ổn đúng không? "Đích xác." Lão giả gật đầu, "Ở ta thần cấp giới, thứ này cũng không có có gì không ổn. Thậm chí đều nhìn không ra người sợ cho gì." "Đây là đương nhiên." Dự Thanh Tuyết làm sao có khả năng đối với cái này thần cấp thọ nguyên quả cây ra lẫn. Hơn nữa cơ bản cũng không cần làm cho gì. Ly khai Diệp trường Ca trồng chọt không gian, cái này thần cấp thọ nguyên quả cây nếu như trồng chọt ở Diệp trường Ca trên hải đảo. Vậy còn có tiếp tục trưởng thành khả năng tính. Thậm chí nở hoa kết trái gì gì đó đều có thể bình thường xuống phía dưới. Tối đa cũng chính là thời gian bên trên có chút dài lâu. Chỉ khi nào Ly khai Diệp trường Ca hải đảo, cái kia có lẽ có thể bình thường sinh trưởng xuống phía dưới. Cần phải nghĩ kết quả, đó chính là muôn vàng khó khăn. Nếu như đầu nhập đại lượng tài nguyên, cộng thêm nằm ở thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc chỗ ngủ dưỡng, có lẽ có 10 số lượng thời gian và năm Biết kết quả như vậy 3 năm 7 8 quả. Đây là dưới tình huống bình thường, mà bây giờ là không phải tình huống bình thường. Đó chính là lẽ e Elena đã vận dụng, Diệp Trường Ca ủy quyền cho quyền hạn của nàng, đem cái này quả thần cấp thọ nguyên quả cây sinh trưởng hoàn toàn đình chỉ. Kết quả, a, ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí chỉ cần Hẻ e Elena một cái ý niệm trong đầu, cái này quả thần cấp thọ nguyên quả cây sợ rằng đều sẽ trong nháy mắt héo rũ. Cuối cùng là từ thần cấp nông trường đi ra đồ đạc, nếu muốn triệt để thoát cùng thần cấp nông trường liên hệ, cái này căn bản cũng không khả năng. Dư Thanh Tuyết tự nhiên biết những chuyện này nhưng nàng chắc chắn sẽ không cùng nhà mình lão tổ tông nói chút. Ngài thấy không rõ lắm vậy thì đúng rồi, bởi vì ta chỉ là đem hoạch tâm rút lấy. Dược Thanh Tuyết mở miệng nói, ngài có thể lý giải ta là rút lấy nó sinh cơ. Nhưng loại này sinh cơ không biết thứ này người, căn bản cũng sẽ không biết thiếu mất cái gì. Thì ra là thế. Lao giả gật đầu, cuối cùng cũng triệt để yên tâm. Sau đó, hắn nói với Dược Thanh Tuyết nói, vậy chính ngươi hảo hảo tìm địa phương đợi. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn lần chớ biết thần dư hoàng triều, bởi vì phòng trừng kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta hoàng triều cũng không phải chỗ an toàn nhất. Lão tổ tông, ta minh bạch. Dư Thanh Tuyết nói, "Ân." Lao giả gật đầu, sau đó xoay người bước vào truyền tống trận. Mà ở hắn bước vào truyền tống trận phía trước, nhẹ nhàng vất tay, đánh ra một đạo ánh sáng nhạt. Sau một khắc, ở tại bị triệt để truyền tống sau khi rời đi, cái tia ánh sáng nhạt hơ lóe lên. Một cố dị dạng đặc thù lực lượng xuất hiện, tịch quyền toàn bộ truyền tống trận. Sau một khắc, cái kia truyền tống trận khẽ rung lên, hoàn toàn nát bấy, biến mất vô ảnh vô tung. Dư Thanh Tuyết thấy thế, cũng trước tiên ly khai, đồng thời quét sạch xung quanh bất cứ dấu vết gì. Sau đó, nàng phản hồi Diệp Trường Ca Hải Đạo, đi qua trên hải đạo truyền trận đi thẳng tới phù Hà đảo bên này, trực tiếp bước vào phù Hà hải vực. Mà ở giữa Thanh Tuyết phản hồi phù Hà hải vực một khắc kia, nơi này cái này một cái hải đảo, nhất thời đã bị một cố lực lượng vô thanh vô tức truyền tống đi. Mặc dù là Diệp Trường Ca hải đảo, nhưng là chỉ là cực nhỏ phân đảo nhỏ. Còn như vị lão giả kia, lại là lục tục thông qua trên trăm cái truyền tống trận, sau đó tiến vào đến rồi Thiên Vũ hoàng hướng. Thanh tiểu đối địch hoàng triều, vô luận là Thiên Vũ hoàng hướng vẫn là thần dự hoàng triều, song phương tự nhiên đều ở đối phương mai phục tử. Mà lần này thần vận dụng tử, nhưng là 200.000 tuổi trẻ liền bố trí sử dụng một lần liền tuyệt đối bị hỏng, 200.000 năm chỉ vì lần này xuất thủ, đáng giá sao? Rất đáng giá 0.7, chỉ ít lao giả xem ra rất đáng giá. Cái này ám tử nhưng là ở trên Tiên Vũ Hoàng Hướng Hoàng Triều đại lục, tiếp cận hạch tâm vòng khu vực thiết lập một cái gia tộc. Là trời Vũ Hoàng Hướng chinh chiến nhiều năm, thậm chí gia tộc này còn nhường qua thần dược Hoàng Triều tiên huyết, đảm bố trí một phen sau đó, lao giả ly khai, nhưng hắn ly khai cũng không làm một cái người, mang đi một nhóm người. Chỉ là gia tộc này thế hệ trẻ kiếm suất người, còn như gia tộc này vị lão kia, hắn cũng không hề rời đi. Bởi vì trở thành ám tử một khắc kia, là hắn biết mình bị chạy thời điểm, cũng chỉ có chết. Bên cạnh hắn chỉ có gia tộc mấy cái tối cường giả, bọn họ đều là biết đến, mà cả gia tộc cũng liền như thế không đủ hai tay số lượng nhân, biết được gia tộc bọn họ chân chính lai lịch. Thân dự Hoàng Chiêu nhằm vào Tiên Vũ Hoàng Hưởng long trời lỡ đất ấm ưu, đã lạc yên triển 2. Chương 436, Liễu mạng trạng thái chiến đấu. Chương 436, Liễu mạng trạng thái chiến đấu. Hoàng Chiêu chiến đấu càng ngày càng bị liệt. Đường nói một ngày, một canh giờ xuống tới, vẫn lạng hai ba cái chuẩn đế, vậy cũng là bình thường. Nhằm vào thần dược hoàng triều cường giả, càng ngày càng nhiều. Nhất là tụ tập càng ngày càng nhiều chuẩn đế phía sau, ở trên tiên vũ hoàng hướng dưới sự hướng dẫn thần dược hoàng triều cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng mà, cho dù là đến lúc này, thần dược hoàng triều cũng không thừa nhận. Chỉ là đem thân thể khí huyết khôi phục đối phương, đều là bởi vì bọn hắn thần dược nhất tộc đem thần dược chi hỏa tiến hành rồi tăng mạnh. Nhưng căn bản không có người tin tưởng. Thường đến mỗi một khắc, một vị thần hoàng triều lão tổ, chính là cùng dược thành tuyết gặp mặt vị lão tổ kia. Hắn xuất hiện, bạ phát cực mạnh chiến lực. Sau đó, trừ thọ nguyên quả gia trì, mà là thực sự thi triển ra thần dược chi hỏa, tiến vào hợp lại như chết chiến đấu. Trực tiếp bắt hắn lại đối thủ cũ, một cái thiên vũ hoàng hướng lao tổ điên cuồng công kích. Đây quả thực là đang liều mạng. Điều này làm cho không ít chuẩn đế đều bất ngỡ, tránh không kịp. Cũng trong lúc đó, thần dược hoàng triệu một ít chuẩn đế cũng bắt đầu điên cuồng công kích thiên vũ hoàng hướng chuẩn đế. Lúc này, những thứ kia không thua với hai đại hoàng triều chuẩn đế, ngược lại có chút xem cuộc chiến ý tứ. Mà cái này chính là thần dược hoàng triều hi vọng kết quả khâm ba. Dưới tình như vậy, tuy là một nhóm người vận dụng thần dược chi hỏa, nhưng càng nhiều hơn vẫn là âm thầm mượn thọ nguyên quả lực lượng lấy trạng thái tụt cùng bạo phát chiến lực, đem Thiên Vũ Hoàng Hướng chuẩn đế đánh liên tục bại lui. Nhưng dù cho như thế, thần dược hoàng triều bên này không bao lâu vẫn là bỏ mình một hai chuẩn đế. Nhưng cùng thần dược hoàng triều so sánh với, Thiên Vũ Hoàng Hướng vẫn là chuẩn đế vậy càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên bị thần dược hoàng triều một quần chuẩn đế, gắng ngược đánh vào Thiên Vũ Hoàng Hướng hải vực. Thậm chí đột nhiên có thần dược hoàng triều chuẩn đế, trực tiếp băng đi đối thủ của mình, điên cùng sát nhập Thiên Vũ Hoàng Hướng đại lục, phá hư cát. Điều này làm cho Thiên Vũ Hướng chuẩn đế rồi, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Mà đang ở núi một khắc, lão giả kia mắt sáng lên, đến địa phương. Đột nhiên, hắn lần nữa bạo phát công kích, phản phất không có bất kỳ không cùng một dạng địa phương. Nhưng một đạo công kích cũng là rơi xuống, hắn phía trước gian lận cái kia trên tòa phù đệ. Cái kia ám tử nhảy ra ngăn cản hắn công kích, trả lại. Hai anh. Lao giả quát lạnh một tiếng, trực tiếp đối với cái kia ám tử xuất thủ. Ma Thiên Vũ Hoàng hướng bên này lão giả lại là ngăn cản. Đáng tiếp ở ngăn trở một lúc sau, vẫn có một đạo công kích oanh kích đến cái kia ám tử trên người, buộc phát ra kinh khủng lực lượng. Thậm chí không chỉ có đem đè ám tử đánh chết, còn kể cả người dưới phù đệ cũng cho đến bể. Ám tử bị giết, lão giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí còn có một ít được như ý, ý mừng, điều này làm cho ngày đó Vũ Hoàng Hướng lao tổ thập phần tức giận. Tại hắn ngăn cản dưới, lại còn bị đối phương thực hiện được giết mình người. Nhưng mà, hắn cũng không biết, hắn mới vừa người bảo vệ, nhưng là thần dược Hoàng Triều Ám tử. Thậm chí đối phương trên thực tế vẫn là tận lực tìm chết. Mà nhìn như không có gì biểu tình lao tổ, Phản Phất căn bản không nhận thức cái kia Ám tử. Phản Phất 20 bạn năm trước, bị hắn đưa đến Thiên Vũ Hoàng Hướng trở thành Ám tử Hải tử kia, cũng không phải là hắn khó một hải tử giống nhau. Hoàng Triều, nào có dễ dàng như vậy Nếu là không có tàn khốc trả giá ở nơi này trên biển Minh ông làm sao có khả năng tồn tại một cái hoàn hảo hàng chiều điểm này vô luận là lão giả hay là hắn vậy trở thành ám tử nhi tử đều là hết sức rõ ràng Tuy là phía trước láo giả không hỏi lúc rời đi rất quả đoán nhưng nếu là cái kia ám tử lên tiếng nói dẫn hắn cùng nhau trở về lão giả kia tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính là bởi vì biết mình sẽ không cự tuyệt vì vậy hắn đi rất quả đoán chính là bởi vì biết mình mở miệng có thể phản hồi thầnược hàng chiều lần nữa trở thànhần dược nhất độc ám tử lúc này mới không đi bởi vì chỉ có cái này dạng, một lần này kế hoạch mới, chỉ có, có thể chân chính thuận lợi xuống phía dưới. Ầm ẩm. Theo ám tử tử vong, lần này kế hoạch đến rồi mấu chốt chân chính thời khắc. Cái này sắp vỡ, phù đệ bèn nát. Nhưng này phủ đệ phía dưới nhưng là bị nổ tung một cái đặc thù không gian. Tuy là chỉ là một cái thoáng qua, nhưng là lộ ra một loại khó tin sinh khí. Cái kêu phản phất là người một cái, liền có mạng sống một dạng ký tức. Không chỉ có lần nữa thần dự hoàng triều cùng trời vũ hoàng hướng chuẩn đế chú ý tới, liền những thứ kia xem cuộc chiến còn lại chuẩn đế cũng đều trước tiên chú ý tới. Đó là cái gì? Không ít chuẩn đế trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu nhưng càng nhiều hơn vẫn là khát vọng hết sức khát vọng đó là cái gì lao giả đột nhiên nổi giận như vậy sinh cơ cái này chính là các ngươi hãm hại ta thần thầnược hoàng Triều vật cơ miệng ngày đó Vũ Hoàng hướng lao tổ theo bản năng giống giận bởi vì hắn đã phát hiện có điểm không đúng như vậy sinh cơ quả thực khoa trương chỉ là bắt được một kia đều đường hắn cái này đã bắt đầu khô héo thân thể nhiều hơn một phần sức sống Hiển nhiên không phải làạ vật quả nhiên có chuyện thần sự hoàng chiều lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng mạnhmạ phát Trùng dược cái kia sinh khí chợt lóe lên không gian đánh tới. Không tốt. Thiên Vũ Hoàng hướng bị lao tổ kia biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng lại là chậm một bước. Thình lình, không gian nghiền nát, một quả lộc lấy thần quang thần thụ, từ trong không gian nghiền nát mà ra. Cái kia mãnh liệt sinh cơ vào giờ khắc này, phản phất nổ tung giống nhau, từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chính là viên kia thần cấp thọ nguyên quả cây, cái kia 743 là. Khoảng cách thần cấp thọ nguyên quả cây gần nhất Thiên Vũ Hoàng hướng lão giả, theo bản năng tay phải chụp tới, muốn đem thần cấp thọ nguyên quả cây bắt lên. Nhưng vừa lúc đó, Xa sa xem cuộc chiến chuẩn đế bên trong không biết hai bạo quát một tiếng. Không tốt, đó là thọ nguyên quả cây. Cái gì? Một câu nói này đưa tới quanh mình sở hữu chuẩn đế khiếp sợ. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, không phải là vì cái này thọ nguyên quả sao? Hiện tại ngược lại là tốt, cư nhiên xuất hiện một viên thọ nguyên quả cây. Hơn nữa mặt trên dường như cũng không thiếu thọ nguyên quả. Thình thịch. Lao giả trong nháy mắt xuất thủ, hướng về phía thọ nguyên quả lôi kéo. Nhưng cũng trong lúc đó càng nhiều hơn chuẩn đế cũng xuất thủ. Lão giả cuối cùng chỉ là tranh một viên thọ nguyên quả. Hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào. Sau một khắp, lão giả khí tức quanh người một trận, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộ phát ra. Hắn không có dùng qua thọ nguyên quả, phía trước chiến đấu, hoàn toàn liền chân chính thần dự chi hỏa điện cuồng công kích, thực sự liều mạng trạng thái. Nhưng mà, cái này một viên thọ nguyên quả nuốt vào sau đó, hắn nguyên bản nhân vị thi triển thần dự chi hỏa hao tổn thân thể, vào giờ khắc này, trong nháy mắt khôi phục hơn nữa kinh khủng kia khí huyết, trực tiếp bạo động đứng lên, hình thành một cỗ khủng bố kình khí xông thẳng bất tiêu, đem tầng mây khoáy động nát vô số. Chương 437, trăm đế chi chiến. Chương 437, trăm đế chi chiến. Đây là chứng kiến thần dự hoàng triều lão tổ xuất hiện tình huống như vậy, sở hữu chuẩn đế đều chấn động đến rồi. Khí huyết bọt sáng. Chung Hạch Sinh Cơ. Ha ha ha, cái này quả nhiên là thọ nguyên quả. Một đạo điên cuồng cười to, một gã chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía Thiên Vũ Hoàng Hướng bị lao tổ kia công tới. Lúc này, vị này Thiên Vũ Hoàng Hướng lao tổ đã đem thọ nguyên quả cây lấy được. Đây cũng là thần dự hoàng triều vị lão tổ kia cố ý hắn vì sao hiện tại mới chỉ có nuốt vào thọ nguyên quả. Trên thực tế, trên người hắn sớm đã có một viên thọ nguyên quả, cũng là không có dụng chỉ là để ngừa một phần bạn, mà có lúc nào so với hắn hiện tại trước mặt mọi người dùng thọ nguyên quả tốt đâu. Lúc này cái kia vị thiên Vũ Hoàng Hướng lao tổ trong lòng đã rõ ràng một việc, cái này tơ mỡ giờ tuyệt bức là thần dược hoàng triều âm u. Như. Thế nhưng a, tình tình, vị này thiên Vũ Hoàng Hướng lao tổ trực tiếp bạo động dựng lên. Hắn trong lúc nhất thời lấy bí thuật thiêu đốt trong cơ thể còn xuất lại khí vết, điều này làm cho chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng đột đến đỉnh phong. Dưới trạng thái như vậy, đối mặt một cái mục nát chuẩn đế cự trọng cường giả công kích, hắn tự nhiên là không sợ, trực tiếp một liền đem đối phương đánh lui. Sau đó Thân hình hình hận lui lên, hóa thành một đạo trường hồng hướng xa xa chạy đi. Âm ưu, cái này có thế nào? Giờ này khắc này vị lao tổ này không để ý tới những thứ này, hắn không biết vì sao thần dược hoàng triều xuất ra vật tốt như vậy. Nhưng thứ này đến rồi trên tay bọn họ, đó chính là thuộc về bọn họ Tiên Vũ hoàng hướng. Hơn nữa hắn động tác cũng không chậm, trước tiên trụ vào cái tia thọ nguyên quả trên cây một viên thọ nguyên quả, nắm lên sau đó, liền nhét vào trong miệng mình. Hắn cùng với bí thuật thiêu đốt khí huyết, điều này làm cho hắn bạo phát ra cực mạnh chiến lực. Nhưng cái này cũng chỉ có thể duy trì khoảnh khắc, sau một lát, hắn sẽ rời khỏi loại trạng thái này. Thậm chí thân thể còn có thể tiến nhập khô kiệt, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhưng bây giờ có thọ nguyên quả đó cũng không giống nhau. Thậm chí hắn lúc này đã cảm nhận được thọ nguyên quả chỗ cường đại, dù cho chỉ là ngậm vào trong miệng, không có bổ vào. Cái kia thịnh vượng sinh cơ cùng sức sống, mà bắt đầu làm dịu cái kia bắt đầu khô kiệt thân thể. Thân vật. Đây tuyệt đối là thân vật. Thiên Vũ Hoàng Hướng lao giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Muốn chạy. Một đạo hư lạnh trong nháy mắt xuất hiện, lại là một gã chuẩn đế cự trọng cường giả. Thậm chí còn là cùng một hư lão tổ cùng thế hệ cường giả. Mà người cường giả này vừa mới xuất hiện thì có một gã tỏa ra khí tức mục nát khô phát lao giả xuất hiện. Tiểu bối, đem mấy thứ lưu lại. Khô phát lao giả nhẹ nhàng bung tay lên, mang theo kinh khủng lực lượng. Điều này làm cho ngày đó Vũ Hoàng Hưởng lão giả biến sắc. Cây Khô Đạo Quân, một tiếng kinh nghi, ngày đó Vũ Hoàng Hưởng lão tổ liên tục chật lui. "Ha, nếu nhận ra lão hủ, vậy đem mấy thứ nghỉ ngơi đi." Cây Khô Đạo Quân cười lạnh một tiếng. Người này, thành danh càng là tại phía sang một hư lão tổ phía trước, thậm chí có thể nói nút hư lão tổ đều còn chưa ra đợi thời điểm, cái này Tây Khô Đạo Quân cũng đã là chuẩn đế cấp cường giả. Đây là một cái cổ xưa chuẩn đế Trên biển Minh Ngông, đừng nói địa phương khác, vẻn vẹn là cái này thất tinh hải vực liền tồn tại vô số năm. Cái này từng sinh ra bao nhiêu chuẩn đế, căn bản không có người nói rõ. Mà lấy chuẩn đế thủ đoạn, mặc dù là đến rồi thọ nguyên tập cùng, đó cũng là có thể lấy thủ đoạn đặc biệt còn sống sót. Bình thường mà nói, chuẩn đế thọ mệnh theo người cảm giác vô cùng vô tận giống nhau, không phải chuẩn đế, cho dù là bất hủ trí tôn liền như vậy. Nhưng cái này phạm vật vô cùng vô tận và nguyên, dựa vào nhưng là bất hộ chi thể. Mà một khi bất hộ chi thể có may mắn, cái kia cái vô cùng vô tận thọ nguyên năng lực sẽ tiêu thụt chỉ có đạt được hoàn mỹ cảnh giới bất hữu chi thể, tài năng mới có thể khó có thể xuất hiện vài mòn. Thậm chí mặc dù là xuất hiện vài mòn, cũng có thể bằng vào hoàn mỹ cảnh giới chữa chỉ trở về. Diệp Trường Ca chính là loại cảnh giới này bất hủ chi thể. Có thể những người khác cũng là không có. Mặc dù là có, đó cũng là hết sức hiếm thấy. Thậm chí ở nơi này trên biển biên mông, tranh chấp vô số, cho dù là cảnh với một góc vậy cũng sẽ gặp hai bay và gió. Điểm này, Lột hư lão tổ chính là một ví dụ. 10 cái gia tộc, rõ ràng đều là an phận thủ thường, nhưng lại tiếp nhị liên tam bị diệt. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, Một hư lão tổ thiết lập loại gia tộc này, trước trước sau sau bị diệt, số lượng này tuyệt đối vượt lên trước 100, cái gia tộc thậm chí mấy trăm gia tộc đều là chẳng có gì lạ. Vì vậy, bất hủ chi thể đối với cường giả mà nói, chỉ là một cảnh giới, cũng không phải là đại biểu chân chính bất hủ. Bởi vì muốn duy trì như vậy bất hủ, quả thực quá khó khăn. Đại nạn kỳ hạn tự nhiên cũng liền có. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn mạng sống, cái kia tự nhiên được tìm kiếm thủ đoạn khác. Vì vậy, người căn bản cũng không biết ở nơi này trên biển mênh mông, không phải, vẻn vẹn chính là cái này tất tinh trong vùng biển tồn tại bao nhiêu cái chuẩn đế mà bây giờ chỗ này chuẩn đế thì có không ít. Ngay từ đầu xem cuộc chiến chuẩn đế thì có như vậy 20, 30 người, có thể thọ nguyên quả cây một lần, cái này bộc phát ra khí tức nhưng là phá trăm đạo. Trong lúc nhất thời trên trăm cái chuẩn đế, chí ít đều là chuẩn đế tất tinh cánh giới, bắt đầu điên cùng tranh đoạn. Trong sát na, thiên bất đình hắc, phong vân cuồn cuộn, chuẩn đế đẫm máu, thậm chí liền ngoài khơi đều bị đánh xuyên. Cái kia cường đại chuẩn đế lực lượng, gã ngựa phát dưới, làm cho phương biên mấy ngàn dặm hải vực trực tiếp biến thành khô cạn đại địa. Hỗ vô số, khí tức càng là vô cùng thảm liệt. Mà càng Khang xăm, lại là có mấy vạn tứ đường ven biển nước biển, bị lần này Tứ Ngược Chuẩn Đế bi năng chèn ép không cách nào tới gần. Gắng ngược ở nơi này một vùng biển, đánh ra một vài mười ngàn thước sâu đáy biển bản tần đáy. Nước biển trung quanh thật lâu không cách nào chạy ngược tiến đến. Đưa tới lui về phía sau mấy nghìn năm, nơi đây đều trở thành một chỗ kỳ quái. Càng có người ý tưởng đột phát, ở bên bờ giải đất xây dựng mấy vạn mét tường thành, trực tiếp kiến tạo một cái đáy biển cự thành. Thậm chí ở Chuẩn Đế uy năng tán đi sau đó, ngược lại trở thành một cái dậu có cử thành. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Và một ngày Chuẩn Đế lại chiến bị trở thành trăm đế chi chiến. Trên trăm cái chuẩn đế bạo phát đại chiến, tình huống bi thảm thảm liệt. Thời gian nước ngừng duy trì 10 ngày lâu, mà 10 ngày trước bắt đầu chiến đấu thời gian, sở hữu trên trăm danh chuẩn đế, 10 ngày sau khi chấm dứt như trước còn có trên trăm danh chuẩn đế. Thậm chí còn muốn so trước đó nhiều hơn mười mấy. Rất kỳ quái. Trong vòng 10 ngày không có chuẩn đế vẫn lạc. A, điều này sao có thể? 10 ngày trước trăm tên chuẩn đế, cùng 10 ngày sau chuẩn đế có thể không phải toàn bộ là cùng một người trách. 8 phần 10 chuẩn đế đều thay đổi. Trong vòng 10 ngày vẫn chuẩn đế trên thực tế vượt qua 100 người chương 438, cấp 100 là có thể cáo biệt tiểu quái kê. Sớm biết đã sớm thăng cấp. Chương 438, cấp 100 là có thể cáo biệt tiểu quái kê. Sớm biết đã sớm thăng cấp. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 1, thể chất 1, vận khí 1, tinh thần 1. Chứng kiến xuất hiện như vậy thủ tính, Diệp Trường Ca tùng muội khẩu khí. Rốt cuộc thăng cấp. Hô, cuối cùng là đạt được cấp 100. Diệp Trường Ca nhún nhún vai gương mặt bất đắc dĩ. Từ ngày nào đó kích sát tiểu quái kê vương hầu, cái này đã qua hơn nửa tháng. Diệp Trường Ca không gấp đánh giết quái, mà là tìm kiếm bọn kích sát Nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn lấy tiệm thức năng lực, cũng vậy không có tìm con thứ hai buộc. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca nhưng là tìm hai ba ngày, cuối cùng bỏ qua. Sau đó, hắn bắt đầu thăng cấp, bởi vì lại không thăng cấp, khả năng liền quá chậm. Bất quá, thăng cấp gì gì đó, Diệp Trường Ca đều không có gì nhiệt tình. Hắn cuối cùng thăng cấp tốc độ, kỳ thực cũng không phải rất nhanh. Ngược lại là ngày hôm qua đột nhiên một chỉ đại quái kê vương đổi mới ở trước mặt hắn, làm cho hắn cao hứng một bà. Kế sát sau đó, tuôn ra mười mấy kim tệ, cùng với đặc thù lục sắc ưu trang bị. Bí ngân dây chuyền Mặc dù không có Bạch Ngân chi cầu tốt, nhưng cường hóa đến 30 phía sau, thuộc tính cũng là không sai. Bĩ Ngân dây chuyển 30, lục sắc hữu tú trang bị, thể chất 200, tinh thần 200. Bèn bèn là thể chất cùng tinh thần lưỡng dạng thuộc tính tăng thêm 200 điểm, cái này liền làm cho Diệp Trưởng Ca hết sức thỏa mãn. Đáng nhắc tới chính là 800 ở góc đủ kim tệ phía sau, Diệp Trường Ca lần nữa quay trở về cái kia tân thủ thôn. Sau đó, đem cái kia mua bán đẳng cấp cao nhất trang bị cho ra mua. Điều này làm cho Diệp Trường Ca trên người tinh tiết trang bị thăng cấp làm tình cương trang bị hơn nữa đều là lục sắc hữu tú trang bị có thể cường hóa đến 34 cái bộ. Tinh cương trưởng kiếm 30, lục sắc hữu tố trang bị, công kích 500. Tinh cương hộ giáp 30, lục sắc hữu tố trang bị, phòng ngự 500. Tinh cương giày bó 30, lục sắc hữu tố trang bị, tốc độ 500. Tinh cương bao cổ tay 30, lục sắc yếu tố trang bị, lượng máu 1000. Không thể không nói, cái này bốn cái trang bị hay là làm cho Diệp trưởng ca tương đối hài lòng. Tốc độ công kích cùng với phòng ngự đều có thể ở cường hóa đến 30 phía sau, sở hữu 500 điểm thuộc tính. Tinh cương bao cổ tay càng là ra tăng rồi 1000 điểm lượng máu. Kỳ thực đối với Diệp Trường Ca mà nói, lượng máu bao nhiêu đều không có gì trọng yếu. Trên thực tế, phòng ngự của hắn làm cho hắn căn bản sẽ không thụ thương. Ân, những thứ kia lạ công kích đều không thể đối với hắn tạo thành phá phòng thậm chí mượn tiệm tốc lực lượng, Diệp Trường Ca đều không có đụng phải cái gì công kích. Trừ phi hắn chủ động buông than né tránh công kích. Cấp 100 phía sau, Diệp Trường Ca nhìn một ít mình bây giờ tứ duy thuộc tính. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp, 100 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng mẫu giá trị, 735.000000 lực lượng, 535 500 thể chất, 535 200 mất điểm, 535 500 tinh thần. 535-200 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa vẩn, thiểm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 1035 lực phòng ngự, 735-500 tốc. Độ giá trị, 1035-500 pháp lực giá trị, 735-0 xếp hạng, 7.665-7 đã kích hoạt bình thường mà nói, thang một lệ vật chỉ có thể thu được một điểm tứ duy thuộc tính. Cấp 100 liền sở hữu 100 điểm tứ duy thuộc tính. Diệp Trường Ca cũng không biết, những người khác có phải thật vậy hay không cấp 100 chính là 100 điểm tứ duy thuộc tính. Ngược lại hắn hắn nếu là không có thôn vệ kỹ năng này, cái kia trên cơ bản chính là 100 điểm tứ duy thuộc tính. Tối đa thêm lên trang bị gia tăng. Kỹ năng thôn vệ tiến hành đối với lạ thân thể tiến hành thôn vệ, cường hóa tự thân tứ duy thuộc tính. Kỹ thực cũng không có chuẩn, đôi khi 1 điểm, đôi khi 2 điểm. Trên cơ bản đều là một cái thuộc tính, cực nhỏ có xong thuộc tính điểm. Bất quá, đối với cái này chút Diệp Trường Ca cũng là cũng không thèm để ý bởi vì hắn phát hiện một việc. Hắn hiện tại đã cấp 100, nhưng xếp hạng cũng là hơn 7 bạn. Nhưng Diệp Trường Ca chứng kiến ở trước mặt hắn người đều là cấp 100, cũng không có lần thứ hai thăng cấp. Cái này cảm giác rất kỳ khoái. Loại tình huống này từ 7 ngày trước mà bắt đầu. 7 ngày trước liền có người đạt được cấp 100, nhưng ở xếp hạng ở trên đẳng cấp vẫn đứng ở cấp 100. Cái này cho Diệp Trường Ca cảm giác, thật giống như cấp 100 sau đó, liền không cách nào tiếp tục thăng cấp giống nhau. Có thể thăng cấp 100 phía sau, Diệp Trường Ca cũng không có phát hiện biến hóa gì. Hắn trong lòng hơi động bắt đầu tìm kiếm quái tới kĩ sát, nhưng làm cho Diệp Trường Ca thập phần không hiểu lạ. Là hắn cũng không nhìn thấy cấp 100 quái, chỉ có cấp 99. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trường Ca chỉ có thể đi kích sát cấp 99 quái. Kích sát con thứ nhất sau đó, Diệp Trường Ca liền phát hiện mình hấp thu quan đoàn phía sau, đề thằng cũng không rõ ràng. Cái này sợ là cần trí ít 1000 con lạ quang đoàn tài năng mới có thể thăng cấp. Ý là giết 1000 con sao? Diệp Trường Ca ánh mắt bình thản. Sau đó, chiếm đoạt giống vậy kỹ năng, lực lượng 1, ăn, vẫn có thể tiếp tục thu được tổ tính. Vậy cứ tiếp tục. Không lâu sau, Diệp Trường Ca đánh chết vượt lên trước 3.0000 cấp quái. Giống như, không phải 1.0000 con mà là 3.0000 con. Càng là phía sau quan đoàn cường hóa cùng để tăng, càng ngày càng yếu đất. Không chỉ có như vậy, phía sau quái kích sát sau đó, Diệp Trường Ca sử dụng kỹ năng tốt vệ đều không thể thu được điểm thuộc tính. Có đôi khi có, có đôi khi không có. Tình huống như vậy làm cho Diệp Trường Ca có chút sở không được đầu não. Trên thực tế, tình huống này tình huống ở Diệp Trường Ca 50 cấp phía sau, liền ngẫu nhiên xuất hiện quả. Nhưng bây giờ 3.0000 con quái nhưng là xuất hiện rất nhiều lần. Cuối cùng Diệp Trường Ca chỉ là ra tăng rồi hơn 200 điểm thuộc tính buộc cuốn xuống tư duy thuộc tính vậy thì càng thêm thiếu. Cho tới giờ khắc này, Diệp Trường Ca cảm nhận được chính mình hoàn toàn có thể thăng cấp. Có thể sau một khắc, hắn cũng là chiếm được một đạo quỷ dị tiếng nhắc nhở. "Chúc mừng ngươi đã hoàn thành tân thủ thí luyện, trước mặt có thể rời đi tân thủ khu vực, xin hỏi có hay không ly khai?" Diệp Trường Ca. "Dĩ mạn ý, ta cái này liền hoàn thành tân thủ thí luyện, sau đó mới vừa thu được ly khai tân thủ khu vực tư cách." Diệp Trường Ca trong nháy mắt có chút mơ mực. Không ngờ như thế ta nói bị sao, nơi đây một đống tiểu quái ghê, đại quái gá. Nguyên lai like nơi này tờ mở giờ chính là một cái tân thủ thôn. Ta cho rằng liền cái kia tân thủ thôn phụ cận chính là tân thủ thôn khu vực đầu. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, nhưng hắn rất nhanh thì bình thường trở lại. Rất hiển nhiên, hắn vào trước là chủ quan nghiệp. Dù sao Lam Tinh bên trên 10 cấp chính là tân thủ thôn phạm vị, chỉ bất quá bây giờ nơi đây tăng lên tới cấp 100. Cái cũng khó trách phía trước cái kia hơn 7 bạn người đăng cấp, đều ở đây xếp hạng thượng đỉnh ở cái này, rất hiển nhiên là bọn họ ly khai tân thủ thôn, xếp hạng lấy ngăn cản cấp 100 thời gian quyết định. Sớm biết cấp 100 là có thể cáo biệt tiểu quái kê, ta đã sớm thăng cấp đến Chương 439, 13 hải vực bên ngoài còn có càng nhiều hơn hải vực. Chương 439, 13 hải vực bên ngoài còn có càng nhiều hơn hải vực. Ta cư nhiên ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy. Diệp Trường ca trong lòng không còn gì để nói, cũng là hết sức bất đắc dĩ. Sớm biết có thể không cần đối diện với mấy cái này tiểu quái kê đại quái kê, ta tờ mở giờ đã sớm thăng cấp. Mà lúc này đây đâu, kỳ thực đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng tồn tại hai lựa chọn. Đệ một cái chính là trực tiếp ly khai giới hải. Cái thứ hai chính là tiếp tục. Đáng nhắc tới chính là Lần nữa tiến nhập giới Hải sẽ tiến vào thời gian ngàn lần ra tốc trạng thái. Ngoại giới một ngày, giới Hải bên trong chính là hơn 3 năm. Đối với lần này, Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không do dự. Hiện tại lúc này mới cấp 100 đâu. Cái này muốn đi ra ngoài, cũng chính là thu được quân vương cấp tu vi cảnh giới. Nhưng vấn đề là, hắn tự thân đều đã vượt qua xa cái này quân vương cấp, muốn cái này cấp 100 quân vương cấp cảnh giới tu vi làm cái gì? Ngìn lần thời gian ra tốc sao? Diệp Trường Ca mắt sáng lên, hắn trong lòng có chút giơ sự tỉnh có lẽ không có đơn giản như vậy. Không phải chắc là cấp 100 phía sau thăng cấp, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Bang không cũng sẽ không xuất hiện ở đây sau một cái thời gian gia tốc trạng thái, hơn nữa còn là nghìn lần thời gian ra gia tốc. Xem ra cần phải ở cái địa phương này, muốn đợi một đoạn thời gian. Diệp Trường ca nhún nhún vai, gương mặt không cho là đúng. Tuy là hắn hiện tại không cách nào tra xem thuộc tính của mình trạng thái tin tức, nhưng là có thể cảm ứng được chính mình thần cấp nông trường tình trạng. Hắn phía trước đã sớm nhắn lại cho hệ lệ nạ các nàng, nếu là thật xuất hiện trạng thái, sẽ ở hắn chỉ định mấy cái trồng chọn không gian, tiến hành quá trình tự thu gọn. Vai thứ kia đều là lâu dài mới, chỉ có đo gạt một lần. Dựa theo phía trước lưu lại tiếng nóng, hoàn toàn có thể làm cho các nàng chửi lời. Bây giờ không có động tính, cái kia dĩ nhiên là không cần lưu ý bá. Có sau khi quyết định, Diệp Trường Ca thân hình lóe lên, hoàn toàn ly khai cái này cái gọi là Tân Thủ khu. Sau một khắc, Diệp Trường Ca chứng kiến chính mình xuất hiện ở một cái trong rừng rậm, chu vi ngược lại là cùng ngoại giới giống nhau. Chỉ bất quá, hiện tại tình huống gì? Cái này liền tiến nhập Tân Thủ khu bên ngoài địa phương. Diệp Trường Ca nhìn lấy bốn phía, sau đó, hắn trong lòng hơi động mở ra trong nháy mắt thuộc tính giao diện. Nhân vật Diệp trường ca đẳng cấp, 100 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 8.000-1.000 lực lượng, 600500 thể chất, 600 điểm mẫu 500 tinh thần, 6200 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa vật, thiểm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 1100 lực phòng ngự, 800 tốc độ. Giá trị, 1100 pháp lực giá trị. 8086 khu xếp hạng, 7 bạn 6657 đã kích hoạt không bảy hảo khu bậc xếp hạng, không tiến nhập trước 100 bạn có thể kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 bạn có thể kích hoạt cái này. Chứng kiến chính mình cái này thuộc tính giao diện Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Chính xác mà nói, hắn là thấy được thứ hạng của mình. Thứ hạng này chẳng những nhiều hai cái, thậm chí còn làm cho Diệp Trưởng Ca cảm giác được dị hưởng. Hơn 7 bạn danh chỉ là một cái 086 khu xếp hạng, cuối cùng càng là có một cái tổng xếp hạng. Sau đó, còn có không bảy hảo khu bậc xếp hạng. Diệp Trưởng Ca nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện Sự tình có cái gì không đúng. Bởi vì vẹn vẹn chính là không số 86 khu vực, liền có rất nhiều người. Thực sự rất nhiều. Tuyệt đối không chỉ 100 vạn người. Mà bây giờ lại còn nói như vậy xếp hạng, cũng là có ít nhất 86 cái. Dựa theo ta phía trước suy đoán, cho dù là ở tân thủ thôn thời điểm, nên có hơn 10 triệu người. Diệp Trường ca trầm âm. Nói như vậy, có ít nhất 8 ức người tiến nhập giới hại. Chờ, các loại, không đúng, chỉ ít 8 ức người chỉ là không 07 hào khu vực, hơn nữa chỉ là bảo thủ nói 86 khu. Diệp Trường ca khẽ lắc đầu một cái Dù cho chỉ có 7 cái khu vực, một cái khu vực 86 cái khu, như vậy số người này cũng phải năm sáu chu cư nhưng mà này còn là bảo thủ nhất. Trên thực tế, Diệp Trường Ca cảm thấy một cái khu có 1000 bạn người, đây là khẳng định. Mà là khu hào sợ là có thể xếp tới 100 hào. Đây chính là 10 ước, khu vực hào sợ rằng chí ít cũng là 10 cái ở trên, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này giới hải sợ là bảo thủ nhất dưới tình huống, cũng đều tiến vào 100 ức người. Tính ra cái này vừa tiếp xúc với liền, Diệp Trường Ca giật ngay mình. Chí ít 10 tỷ người. Không sai, vô tận hải rất nhiều người. Đừng nói 10 tỷ, mặc dù là bạn đức trăm triệu nhân số đều nhất định là có. Nhưng vấn đề là, lần này tiến nhập đều là thế hệ trẻ người, đây là giới hải quy tắc. Diệp Trường Ca tiến nhập phía trước, liền cảm nhận được giới hải quy tắc, từ nơi sâu xa một đạo ý thức nói cho hắn biết, trừ bọn họ ra những thứ này tân nhân đạo chủ. Tối đa cũng chính là 30 tuổi trở xuống vô tận hải sinh linh, mới có thể đi vào giới hải. Nếu chỉ là những điều kiện này, vậy khẳng định không có gì. Có thể hỏi để ở chỗ, cái này chỉ ít cũng phải sở hữu địa vị trí tôn cảnh giới, mới có thể đi vào một lần này giới hải. Đây là đột nhiên xuất hiện quy tắc Vẻn vẻn điểm này là có thể soát rơi vô tận hải 99 sinh linh. Có thể mặc dù là giới tình huống như vậy, lại còn có nhiều người như vậy. Điều này làm cho Diệp Trường Ca càng lớn đối với cái này đối phương cảm thấy tò mò. Có ý tứ, cái này thật đúng là có ý tứ. Diệp Trường Ca khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm đủ cười. Bởi vì vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, Thất Tinh Hải về căn bản cũng không khả năng xuất hiện nhiều người như vậy tiến nhập giới hải. Diệp Trường Ca nhưng là từ Dực Thanh Tuyết nơi đó biết được, toàn bộ thần dự hoàng triều phù hợp tiến nhập giới hải nhân, cũng chính là như vậy hơn 1000 người cái này nhưng là một cái hoàng triều cấp thế lực, lúc này mới xuất hiện hơn 1000 người. Đồng dạng là hoàng triều cấp thế lực, mặc dù là so với thần dự hoàng triều nhân số nhiều, vậy cũng nhiều không đến đi đâu. Vì vậy, toàn bộ Thất Tinh Hải vực có thể kiếm ra bao nhiêu người? Thất Tinh Hải vực thực lực cũng chính là nhất tông nhị môn tứ hoàng hướng. Thất Tinh Tông, Thiên Cơ Môn, Bạch Thú Cửa, Thiên Vũ Hoàng Hướng, Thần Dự Hoàng Triều, Chiến Chi tri Hoàng Triều, Bạch Bộc Hoàng Triều. Cái này bảy cái thế lực lớn. Bảy đại thế lực tối đa cũng liền hơn một bà người. Như vậy, mặc dù là Thất Tinh Hải còn có vô số thế lực khác, nhưng cộng lại cũng chính là mấy bà người. 10 bạn người sợ là đều không đạt được. Đây là một cái hải vực nhân số, mà là Diệp Trường Ca hiện tại chỉ là biết 13 cái hải vực. Cái này hơn phân nửa cũng chính là 1-2 triệu người. Rất giỏi ở nhiều 1 triệu người, xem như là 3 triệu người tốt lắm. Sở Dĩ, cái này cần vượt lên trước 3000 cái 13 hải vực, bằng không cái này căn bản là không cách nào góp đủ nhiều người như vậy, trên 10 tỷ đâu. Sở Dĩ, liền chính là ở Vô Tận Hải 13 hải vực bên ngoài, còn có vô số hải vực là được rồi a. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười. Cuối cùng, hắn tính ra như vậy một cái kết luận. Sĩ Chương 440, thuộc tính tiến hóa đề thăng. Chương 440, thuộc tính tiến hóa đề thăng. Vô tận Hải, thật là Vô tận A. Vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca thấu hiểu rất rõ, nhưng rất nhanh, hắn liền không lưu ý những thứ này, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, có một con quái xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là một cái tự lập hành động, cần một căn gậy vô lang, hoặc là lang nhân. A, là lang đầu nhân. Bởi vì sau một khắc, Diệp Trường Ca đã thấy, cái này là thuộc tính tin tức. Quái vật, lang đầu nhân phổ thông cấp đẳng cấp, 101 lượng máu, 11.000 lực lượng. lượng. 110 thể chất, 108 mất điểm, 105 tinh thần, 100 kỹ năng, cường hóa, giữ đạo, đại phong nhận, tiểu phong nhận cấp 101. Lượng máu 11000 điểm. Tại cái kia lang đầu nhân một đống trong tin tức, chỉ có hai cái này chữ số tiến nhập Diệp Trường Ca trong mắt. Hững. Cái kia lang đầu nhân phát hiện Diệp Trường Ca trước tiên, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Trường Ca liều chết xung phong đi lên. Huy đọc gậy gỗ trong tay. Diệp Trường Ca, người nhà rõ ràng có kỹ năng, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp xông lên tới. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Ừ. Cái kia lang đầu nhân một trận mộng quay vòng. Người đâu? Nhân loại kia đâu? Làm sao đã không thấy tâm hơi? Mà đang ở nó có cái ý niệm này trong ngáy mắt, liền cảm nhận được phía sau lưng đau xót. Thình địch! Diệp Trương ca xuất hiện ở cái kia lang đầu nhân phía sau, trong tay tinh cương trường kiếm trực tiếp hướng về phía cái kia lang đầu nhân chiếc cu. Bá. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Một tiếng chém ra, nhưng lại là đồng loạt xuất hiện lục đạo kiếm quăng. Kích phát 6 lần công kết hạ. Diệp trường ca mắt sáng lên, trong mắt hắn Cái kia lang đầu nhân đầu đỉnh trong nháy mắt phần 6 cái huyết hồng sắc trạng thái. Lượng máu 1.600. Lượng máu 1.600. Lượng máu 1.600. Lượng máu 1.600. Lượng máu 1.600. Lượng máu 1.650 tỷ lệ đều bị người gặp được. Diệp Trường ca trong lòng khép cười một tiếng, sau đó cứ như vậy cho lang đầu nhân giống nhau. Thình thịch. Ở lang đầu nhân căn bản không có phản ứng kịp thời điểm, nó đã bị đá bay ra ngoài. Đồng thời đầu đỉnh thổi qua 3 cái huyết hồng sắc trạng thái. Lượng máu 1.100. Lượng máu 1.100 cùng lúc đó Diệp Trường Ca cũng là phát hiện mình trên người cũng ra khỏi một cái trạng thái, thăng cấp trạng thái. Bất quá, lần này thăng cấp tựa hổ có hơi không quá sở hữu. Đẳng cấp để thăng, lực lượng 10. thể chất 10, vấn đề 10, tinh thần 10. Gì? Cư nhiên lần này cư nhiên nhiều 10 điểm tứ duy đột tính. Diệp Trường Ca vô cùng bất ngờ. Nhưng càng thêm làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn là, cái này một khi thăng cấp phạng phất là triệt để thoát khỏi cấp 100, đó thuộc về tân thủ phạm vi giống nhau. Hán tự thân thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa lớn. Nhân vật, Diệp Trường ca đẳng cấp, 101 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 81.000 lực lượng, 610500 thể chất, 612 trăm mẫn tiệp, 615 tinh thần, 612 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữ vẩn, thiểm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 1100 500 lực phòng ngự, 815 tốc. Độ giá trị, 1100 pháp lực giá trị tám 1086 khu xếp hạng, bảy bạn 6657 đã kích hoạt không bảy hào khu vực xếp hạng, không tiến nhập trước 100 vạn có thể kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 vạn có thể kích hoạt có chút thuộc tính tăng lên. Lượng máu nhất định chính là tăng gấp 10 lần. Vốn chỉ là xem như là trang bị tăng phúc cũng chính là 90 9000 điểm, hiện tại nhưng là tháng 8 năm 2000 điểm. Cấp 100 linh một phía sau lượng máu bao nhiêu, biến thành thể chất thuộc tính nhân với 10 rồi sao? Diệp Trường ca trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Không chỉ có như vậy, liên pháp lực giá trị cũng là như vậy. Hiện tại cũng là 8100 điểm. Làm đạo sư tốc độ cũng không có được như vậy để thăng bất quá cái này cũng không quan trọng hơn cũng đúng diệp trường ca mà nói có là tối trọng yếu công kích gia tăng rồi nguyên bản một điểm lực lượng tương đương với một điểm công kích nhưng bây giờ cũng là một điểm lực lượng tương đương với 10 điểm công kích điều này làm cho diệp trường ca bây giờ công kích một600 điểm sở dĩ cái loại này lang đầu nhân lời nói ta một kiếm là có thể dây một cái nhìn lấy hiện tại bây giờ công kích Diệp trường ca sở lên cằ trường âm thậm chí nếu như vận khí của nói đối lên số lượng chỉ lang đầu nhân Hắn Bạch Ngân Chi cầm kỹ năng gây ra đứng lên, trực tiếp có thể giết chết mấy con lang đầu nhân nói tóm lại, biến hóa này cùng để thăng, với hắn mà nói, có thể là một chuyện tốt. Nhất là Diệp Trường Ca phát hiện, hắn kỹ năng tiềm thức cũng nhận được cực mạnh lợi thăng. Hiện tại thi triển một lần tiềm thức, có thể ở đường tính ngũ trong phạm vi trăm thức, tùy ý tiến hành tu gì. Như vậy, thôn phệ đâu? Nhìn lấy trên mặt đất lang đầu nhân thi thể, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, thi triển thôn phệ. Thôn phệ thành công. Lực lượng một, thể chất một, mẫn tiệp một, tinh thần một. Lần này là tứ duy thuộc tính đều có thể thu được một điểm sao. Diệp Trường Ca trong lòng hơ động, hắn hiện tại còn không biết tiếp tục thăng cấp, cần bao nhiêu kích sát cái lang đầu nhân thu hoạch quân đoàn. Thiệp Tước. Diệp Trường Ca trong lòng hơ động, bắt đầu tìm kiếm lang đầu nhân. Rất nhanh, lại là một chỉ lang đầu nhân xuất hiện. Quái vật, lang đầu nhân phổ thông cấp đẳng cấp, 101 lượng máu, 11.000 lực lượng, lượng, 110 thể chất, 108 mất điểm, 105 tinh thần, 100 kỹ năng, cường hóa, dị lão, đại phong nhận, tiểu phong nhận giống nhau như lúc tổ tính. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca kinh ngạc là, một cái này lang đầu nhân vừa thấy được hắn, liền trực tiếp bộc phát ra kỹ năng một đạo cánh tay lớn nhỏ phong nhận, trong nháy mắt từ cái kia lang đầu nhân trong miệng bay ra, bay thẳng đến Diệp Trường Ca bay tới. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cũng không có tuyển trạch né tránh, mà là uy kiếm chém tới, thình thịch. Phong nhận tán loạn, Diệp Trường Ca cũng là sợ hết hồn, bởi vì này phong nhận uy lực quá mạnh mẽ. Lấy số liệu để hình dung, đó chính là công kích vượt lên trước 15. 15.4 bản điểm. Thì ra là thế, cấp 100 phía sau quái, công kích cũng nhận được tương ứng tăng lên sao? Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra. Sau đó, đột nhiên nghĩ đến một cái tình huống. Lượng máu cao Công phì cao, phong ngự có lẽ không thế nào cao. Nhưng mà, cái này nếu như một cái không tốt, nhưng là rất dễ dàng bị lang đầu nhân kích sát. Hơn nữa, ở Diệp Trường Ca đem một cái này lang đầu nhân đánh chết phía sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì từ trên người lang đầu nhân xuất hiện quan đoàn, lần này dung nhập thân thể hắn phía sau, Diệp Trường Ca phát hiện một cái làm cho hắn thập phần im lặng sự tính. Đó chính là lấy hắn tình huống hiện tại, sợ rằng cần dung hợp 1000 cái như vậy quan đoàn, tài năng mới có thể thăng cấp đến cấp 102. Kích sát 1000 cái cấp 101 lang đầu nhân, tài năng Mới có thể thăng cấp đến cấp 101 Diệp trường ca lông mảy nứa lên Lần này thăng cấp khả năng liền khó khăn chương 441, thăng cấp gì gì đó Vẫn là rất thoải mái nha chương 441, thăng cấp gì gì đó Vẫn là rất thoải mái nha Z1,000 con cấp 101 lang đầu nhân Tài năng, mới có thể thăng cấp cấp 102 Như vậy thăng cấp cấp 103 Sợ là cần kích sát 1,000 con cấp 102 lang đầu nhân Như vậy, ta trực tiếp kích sát cấp 102 quái đâu Mang theo ý niệm như vậy Diệp trường ca bắt đầu tìm kiếm cấp 102 quái Rất nhanh, đã bị hắn tìm được rồi. Quái vật, lang đầu nhân phổ thông cấp đẳng cấp, 102 lượng máu, 1.200 không lực lượng, 120 thể chết, 118 mất tiệp, 115 tinh thần, 110 kỹ năng, ủng hóa, giết đạo, đại phong nhận, tiểu phong nhận vẫn là lang đầu nhân. Diệp Trường ca trực tiếp kích sát. Hiện tại hắn công kích cao tới 1.600 điểm. Bạch Ngân chi cần 100 gây ra 3 lần công kích, chỉ là một kiếm là có thể miểu sát một chỉ. Có thể nhường cho Diệp Trường ca chân mày hơi níu lại chính là, đánh chết cái này chỉ lang đầu nhân phía sau. Hắn hấp thu quan đoàn cư nhiên làm cho hắn lần nữa cảm nhận được bên ngoài. Bởi vì này một quan đoàn hấp thu sau đó, cung cấp 102 lang đầu nhân quan đoàn cũng không có gì khu vực. Nói cách khác hắn còn phải kích sát 998 chỉ lang đầu nhân, vô luận là cấp 101 vẫn là cấp 102, tài năng, mới có thể thăng cấp đến cấp 102 thậm chí diệp 03 trường ca phát hiện, cái này lang đầu nhân đẳng cấp từ 101 đến 110 đều là tồn tại. Có thể cho dù là hắn kích sát cấp 110 lang đầu nhân, đó cũng là cần đẩy 1.000 số lượng, tài năng, mới có thể tế hiến thăng cấp. Nói thật, tình huống như vậy người, làm cho hắn hoàn toàn xem không hiểu, nhưng đây cũng là làm cho hắn hiểu được. Vì sao tiến nhập khu vực này, thoát lý tân thủ khu vực phía sau sẽ ra tay ngàn lần thời gian ra tốc? Cảm tính ở đây là cần đại lượng thời gian. Cái này lang đầu nhân tuy là lực lượng chỉ là 110 hoặc là 120 bộ dạng, nhưng một cái kỹ năng phong nhận đánh xuống, công kích cũng là vượt bởi ngàn. Cái này không có đối với chỉ là vừa mới cấp 100 linh một nhân mà nói, tự thân phòng ngự tuyệt đối gánh không được. Thật muốn đánh phải một cái, dù cho không phải trọng thương, đó cũng là không thấp thương thế. Nhiều lần lượt vài cái Sợ là liền phải xong đời. Sở dĩ nếu muốn kích sắt một chỉ lang đầu nhân, cái này sợ thời gian hao phí cũng là muốn không ít. Mà một khi gặp gỡ số lượng nhiều lang đầu nhân, căn bản không có thể hạ thủ. Kể từ đó, kích sát 1.0000 con lang đầu nhân sợ là cần không ít thời gian. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là không có phương diện này phải nhiễu. Bởi vì hiện tại công kích tăng thêm, Diệp Trường Ca một kiếm là có thể trảm sát một chỉ lang đầu nhân. Thậm chí gặp gỡ số lượng chỉ lang đầu nhân thời điểm, Diệp Trường Ca một kiếm hạ xuống đều có thể giết chết ba cái. Đây là thấp nhất thời điểm Như là vận ký tốt dưới tình huống, gây ra công kích nhiều lần, cái kia 6 con lang đầu nhân, thậm chí là 9 con lang đầu nhân tình huống đều có. 1,000 con lang đầu nhân đối với những người khác mà nói, có lẽ cần chừng mấy ngày, thậm chí là 10 ngày đửa tháng cũng chưa chắc có thể giết đấy. Nhưng đối với Diệp Trường ca mà nói, 1 giờ. Không phải, thậm chí tìm đúng địa phương, 1 giờ cũng không cần. Lúc này, Diệp Trường ca đang bị trên trăm con lang đầu nhân vây quanh, thậm chí xa xa còn có càng nhiều hơn lang đầu nhân không ngừng chen chút mà đến. Diệp Trường ca hiện tại xem như là biết. Cái này lang đầu nhân hoàn toàn chính là lấy bộ lạc phương thức tồn tại. Hắn phát hiện một chỉ lang đầu nhân bộ lạc. Chắc là một cái so sánh đến bộ lạc, Diệp Trường Ca đã phát hiện, vẹn vẹn là trước mắt tới vây lang đầu nhân cũng đã hơn trăm. Mà càng xa xăm càng nhiều hơn lang đầu nhân, đang ở điên cùng chạy tới. Ở phía trên trăm số lượng lang đầu nhân mê công, là cái gì thể nghiệm? Diệp Trường Ca chẳng qua là cảm thấy rất thoải mái, bởi vì không ngừng có lang đầu nhân bị kích sát, tuôn ra một đoàn đoàn quan đoàn, không ngừng dung nhập thân thể hắn. Sau đó, đối với hắn tiến hành hóa. Một kiếm hạ xuống, có đôi khi chỉ là ba cái quan đoàn bay tới. Có đôi khi sẽ xuất hiện 6 cái quang đoàn, thậm chí còn có 9 cái quang đoàn xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ xuất thủ 12 cái quang đoàn, liên tục công kích không ngừng gây ra. Thậm chí có một lần Diệp Trường Ca chém xuống một kiếm, 36 đạo công kích bay ra, đem 36 con lang đầu nhân kết sát. Cái này đại lượng quang đoàn bay tới, hòa tan vào trong thân thể tiến hành cường hóa, quả thực không muốn quá thoải mái. Diệp Trường Ca chính là bởi vì điểm này, chẳng những không có nửa phần mệt mỏi giá rồi, thậm chí càng giết càng hăng. Một giờ không đến, Diệp Trường Ca trước mắt một cái đứng lang đầu nhân đều không có. Toàn bộ bị hắn đánh sạch. Diệp Trường Ca cũng không biết hắn đánh chết bao nhiêu con, hắn chỉ là cảm nhận được, lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, dường như còn cần hơn 800 cái quang đoàn liền có thể thăng cấp. Đối với lại thăng cấp, ở kích sát cái này chỉ lang đầu nhân bộ lạc thời điểm, Diệp Trường Ca đã thăng cấp. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp 104 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 11 vạn 4000 1000 lực lượng, 940 năng thể chất, 942 trăm điểm, 940 năng tinh thần, 942 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, trữ vật, thước trang bị, ngân chi cầm 40, bí ngân dây truyền 30. Tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 1.440-0500 lực phòng ngự, 1.140500 Tốc độ giá trị, 1.440-500 pháp lực giá trị, 11.4086 khu xếp hạng, 1.1131 đã kích hoạt 07 hảo khu vực xếp hạng, không tiến nhập trước 100 bạn có thể kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 bạn có thể kích hoạt cấp 104. Đây là diệp trường ca bây giờ đẳng cấp. Nói cách khác, một cái này lang đầu nhân bộ lạc làm cho hắn thăng liền 3 cấp. Thăng 3 cấp. Diệp Trường Ca tứ duy thuộc tính tăng lên 30 điểm. Sở dĩ từ 443 610 điểm biến thành bây giờ 940 điểm. Đây cũng là bởi vì kỹ năng thôn phệ. Diệp Trường Ca hiện tại đã phát hiện, chỉ cần căn nuốt tứ duy thuộc tính đạt được 100 điểm, hắn liền không cách nào ở lấy kỹ năng thôn vệ, tiếp tục để thằng chính mình tứ duy thuộc tính. Một cấp bậc bên trong, Diệp Trường Ca đi qua kỹ năng thôn phệ, để để thằng chính mình tứ duy thuộc tính, tối đa chỉ có thể để thăng 100 điểm. Chỉ có thể tiếp tục thăng cấp mới có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng thôn vệ, để để hắn tứ duy thuộc tính. Đáng nhắc tới chính là Diệp Trường ca phát hiện vô luận là cấp 101 vẫn là bây giờ cấp 104, hắn kích sát 1,000 con cấp 101 lang đầu nhân cũng tốt, vẫn là cấp 110 lang đầu nhân cũng được, đều là có thể thăng cấp. Hiện tại cấp 104 đi kích sát cấp 101 lang đầu nhân, chỉ cần chậm 1,000 con vậy có thể thăng cấp. Diệp Trường ca cảm thấy chắc là cấp 101 đến cấp 110, kích sát cấp 101 quái đến cấp 110 quái, đều là có thể để cho tự thân thăng cấp. Đơn giản mà nói, cấp 101 chỉ cần kích sát 10.000 chỉ cấp 101 đến cấp 110 quái, vậy có thể thăng cấp đến cấp 110. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần tìm được từng cái lang đầu nhân bộ lạc, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Hơn 3,0000 con lang đầu nhân bộ lạc, ở Diệp Trường Ca thuộc hạ cũng chính là hơn 10-20 phút bộ dạng. Thăng cấp vẫn là rất dễ dàng nha. Diệp Trường Ca vẻ mặt ung dung. Chương 442, siêu cao công kích giới hạn. Chương 442, siêu cao công kích giới hạn. Theo Diệp Trường Ca, thăng cấp gì gì đó thực sự không có gì khó. Hắn công kích giới hạn rất cao. Hiện tại đều nhanh 15,0000 điểm công kích. Cái này một kiếm hạ xuống, cho dù là cấp 110 lang đầu nhân đều trực tiếp lạnh lạnh. Không thể không nói, cái này Bạch Ngân Chi cầm thật đúng là hết sức đặc thủ tốt đồ đạn. Kèm theo kỹ năng chính là lợi hại. Khi thực nói rằng chân chính lợi hại, vẫn là Diệp Trường Ca cường hóa kỹ năng. Nếu là không có kỹ năng này lời nói, cái này Bạch Ngân Chi Cẩm cũng căn bản không tính là cái gì cực phẩm. Dù sao chỉ là lam sắc hoàn hảo trang bị mà thôi. Diệp Trường Ca còn nhớ được cái này Bạch Ngân Chi cầm cường hóa phía trước thuộc tính đâu. Bạch Ngân Chi Cẩm, lam sắc hoàn hảo trang bị, vấn tiệp 30, lực lượng 30. Kèm theo kỹ năng liên tục công kích. Liên tục công kích trang bị kỹ năng, công kích thời gian có 10 tỷ lệ gây ra 2 lần công kích, 3 tỷ lệ gây ra 3 lần công kích, không 01 tỷ lệ gây ra 4 lần công kích chỉ là 10 thượng cho gây ra liên tục công kích, hơn nữa chỉ là 2 lần công kích. 3 tỷ lệ gây ra 3 lần công kích. Cái này quá kém. Mà bây giờ đâu, 100 tỷ lệ gây ra 3 lần công kích. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Trường Ca mỗi một lần công kích đều tương đương với 3 lần công kích. Thậm chí mặc kệ hắn cường độ công kích, chỉ cần Diệp Trường Ca trang bị Bạch Ngân chi cầm, vậy cho dù là dùng chân đá, đều có thể bộc phát ra 3 lần công kích. Sở dĩ Diệp Trường Ca cho dù là chỉ là đơn thuần công kích, không cần ngoại định mức kỹ năng, này cũng có thể ung dung miệu sát Lang Đầu Nhân. Thậm chí Diệp Trường Ca bây giờ công kích tối cao hạn mức cao nhất, vậy cũng là rất khủng bố. Bởi vì Bạch Ngân Chi cầm quan hệ, làm cho Diệp Trường Ca sở hữu một tỷ lệ bộc phát ra 36 lần công kích. Lấy tay cầm tinh cương trường kiếm công kích tới tính toán, một lần là 14900 điểm. Như vậy 36 lần lại là thập phần kinh khủng 534600 điểm. Đáng nhắc tới chính là, Lang Đầu Nhân tuy là cũng có phòng ngự. Nhưng nói như thế nào đây, một ngày công kích vượt lên trước phòng ngự thái độ Cái kia sẽ xuất hiện tuyệt đối phá phòng. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca có đầy đủ sắp xỉ 15.0000 công kích, cái này phòng ngự không đủ 3.000 3500 tình huống, đó là căn bản không có ở có ích lợi gì chỗ. Trực tiếp tương đương với không có. Mà nhất có ý tứ là, Diệp Trường Ca hiện tại một kích là có thể bộc phát ra 3 lần công kích. Hơn nữa đây đã là thái độ bình thường công kích. Dù sao 100% tỷ lệ phát động, mỗi một lần đều là 3 lần công kích. Vì vậy cái này phòng ngự tính toán là trên thực tế 3 lần 15.0000, chính là sắp xỉ 4 bạn 5000 công kích. Cao như vậy công kích làm cho lang đầu nhân ở Diệp Trường ca trước mặt liền cùng yếu ớt lá cây giống nhau, cũng không cần dùng lực, liền trực tiếp nghiền nát. Đây cũng là vì sao, Diệp Trường ca có thể ở ngắn ngủn hơn 12-20 phút, liền đánh chết hơn 3000 lang đầu nhân nguyên nhân. Mà lần này, Diệp Trường ca cũng chú ý tới đến rồi. Chính mình đẳng cấp để thăng tới cấp 104, xếp hạng liền từ 086 khu hơn 7 bạn, trực tiếp tăng đến hơn 1 bạn. Phải biết rằng cái này hơn 7 bạn người đại bộ phận đều là sớm Diệp Trưởng ca tốt 1 2 ngày tiên liền tiến bảo. Thậm chí dù cho chỉ là sớm ngày, nghi lần thời gian ra tốc dưới, vậy cũng là một nghìn tiên. Một ngày lại có hơn 6 vạn người không có thăng cấp đến cấp 10411. Tính ra cái này cũng kết quả, Diệp Trường Ca cũng đều là sợ hết hồn. Nhưng hắn trong lòng càng thêm cho là là, có lẽ cái này hơn 6 vạn người 99 sẽ không có à. Ở cấp 100 phía sau tuyển trạch tiến nhập cái này, ngàn lần thời gian gia tốc khu vực, Diệp Trường Ca liền được một cái nho nhỏ cánh cáo. Cái này đó chính là cứ vậy rời đi, có thể mang theo cấp 100 lấy được tu vi cánh giới, trực tiếp ly khai. Nhưng nếu là tuyển trạch tiếp tục, một ngày xuất hiện tử vong, cũng chính là bị quét, hoặc là bị những người khác giết. Dù sao thì là chết, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. A, đáng nhắc tới chính là ngược lại là người không chết. Lần này giới hải bên trong tử vong, tối đa cũng chính là tinh thần xuất hiện một ít tổn hao. Dĩ nhiên, đối với Diệp Trường Ca mà nói, tử vong là không có khả năng. Hắn nhớ thử một lần, chính mình thăng cấp tốc độ, hơn nữa, đều hơn một bậc tên, lại còn không có tiến nhập không tẩy hảo khu đột tốt 110 ngàn tên. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. Điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên lòng hào thắng. Tiếp tục. Sau một khắc, Diệp Trường Ca sử dụng kiếm thước, bắt đầu tìm kiếm một cái mới bộ lạc không bao lâu đã bị hắn lần nữa tìm được rồi một cái lang đầu nhân bộ lạc. Bất quá, lần này lang đầu nhân bộ lạc cũng chẳng có bao nhiêu lang đầu nhân, nhân số không đủ 1000. Nhưng thêm lên Diệp Trường Ca phía trước đánh chết lang đầu nhân, ngược lại là đủ rồi. Mấy phút sau, Diệp Trường Ca đứng ở một mảnh lang đầu nhân thi thể chỗ. Một cái trạng thái từ trên người hắn xuất ra. Đẳng cấp đề thăng, lực lượng 10. thể chất 10, mẫn tiệp 10, tinh thần 10. Lại thăng cấp, cấp 105. Diệp Trường Ca cũng không có dừng lại, mà là nhưng là thi triển kỹ năng đột thế. Liên tiếp tứ duy thuộc tính lấy được trạng thái gợi ý xuất hiện. Rất nhanh, Diệp Trường Ca chợt nghe số dưới, hắn tứ duy thuộc tính lần nữa được tăng lên. Nhân vật, Diệp Trường Ca, chức nghiệp, chưa chuyển chức nâng cấp, 100 năng lượng máu giá trị, 12 vạn 50001000 lực lượng, 1050 thể chất, 1052000 điểm, 1050 500 tinh thần, 105200 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa bệnh, tiềm thước trang bị, mạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương dây bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích. 1550 0500 lực phòng ngự, 1250 500 tốc độ giá trị 1250 500 pháp lực giá trị 12 12.5086 khu xếp hạng 983 năm đã kích hoạt không 07 hào khu vực xếp hạng Không tiến nhập trước 100 vạn có thể kích hoạt tổng xếp hạng Không tiến nhập trước 100 vạn có thể kích hoạt tứ duy thuộc tính lần nữa để thăng Diệp Trương ca hiện tại đã hoàn toàn xác định Chính mình thăng một cấp xem như là kỹ năng thôn vệ tăng cường tứ duy thuộc tính Cái kêu một lệ vực chính là 110 điểm tứ duy thuộc tính Cái này rất không sai Diệp Trương ca rất là thỏa mãn Mà bây giờ hắn công kích đã đạt được 15 điểm. Nếu như xem như là tinh cương trường kiếm lời nói, hắn công kích mới vừa đạt tới 1.6 vạn. Bất quá, Diệp Trường ca nhìn chúng cũng không phải là điểm này, mà là xếp hạng. 983 năm danh. Đây là hắn ở 086 khu xếp hạng. Có thể tại 07 hào khu vực xếp hạng bên trong, hắn vẫn ở chỗ cũ trăm vạn danh ở ngoài. Về phần đang nhiều bên ngoài, đó cũng không biết. Có thể chính là hơn 1 triệu danh, nhưng là có thể là hơn 10 triệu danh thừa. Khi thực Diệp Trường ca cũng nghĩ tới, nếu như sớm hắn ngày Cái kia chẳng phải liền là có 7, 8 năm ngày. Cái này đều không khác mấy 20 năm a. Có thể thăng bao nhiêu cấp? Chương 443, sáp nhập không bảy hảo khu vực tốt 100 bạn. Chương 443, sáp nhập không bảy hảo khu vực tốt 100 bạn. 20 năm, cho dù là 1 năm thăng 1 cấp, này cũng chỉ ít 120 cấp a. Vất quá, 1 năm thăng 1 cấp, cái này sợ là có mấy lời, Diệp Trường Ca thật lòng không muốn nói ra tới. Nếu như chờ cấp vượt lên trước cấp 150, cấp 160 ở trên, cái kia khó có thể tăng lên, Diệp Trường Ca ngược lại là còn dễ hiểu. Nhưng nếu chỉ là hiện tại cái giai đoạn này, hẳn không có khó khăn như vậy thăng cấp A. Kỳ thực Diệp Trường Ca cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thật muốn thăng cấp. Kỳ thực cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vấn khí không tốt, chỉ sợ cũng muốn lành lạnh. Hắn hiện tại đã nghĩ nhìn một chút, mình rốt cuộc lúc nào có thể đi vào tốt 110.000 tên. ở tổng xếp hạng bên trên, coi như không bại hảo khu vực tốt 110.000 tên. đên. Diệp Trường Ca cảm giác mình rất nhanh thì có thể đạt được. Trên thực tế, hắn đã đoán đúng. Kế tiếp một hai ngày thời gian bên trong, Diệp Trường Ca đẳng cấp rốt cuộc xếp vào không bảy hảo khu bậc tiền 100 bản danh. Nhưng trên thực tế Diệp Trường cao mới chỉ là thăng cấp đến cấp 107, chỉ là thăng cấp 2 cấp. Rõ ràng chỉ là 1 2 giờ là có thể thăng mấy cấp, nhưng mà phía sau cái này liền chậm không được bình thường. Trên thực tế, Diệp Trường cao hiện tại cũng chứng đau. Không sai, hắn kích sát lang đầu nhân tốc độ rất nhanh, đều là trực tiếp miểu sát miểu sát lại miểu sát. Làm như vậy nhưng thăng cấp nhanh. Hơn nữa mặc dù là đối mặt hàng ngàn con lang đầu nhân, bằng vào tự thân tốc độ cùng với kỹ năng 460 điểm sức ở, Diệp Trường cao hoàn toàn sẽ không thủ đường. Quá mức trí khinh thả lòng rất. Nhưng vấn đề là được có nhiều như vậy lang đầu nhân a. Giống như ở liên tiếp giải quyết hai cái lang đầu nhân bộ lạc phía sau, Diệp Trường ca phát hiện dưới một cái lang đầu nhân bộ lạc, nhưng là kém tốt khoảng cách xa. Hắn đều tìm tòi hồi lâu. Trên thực tế, Diệp Trường ca hiện tại đã biết rồi, cái này một phiến khu vực tựa hồn là thuộc về lang đầu nhân lãnh địa, đều là lang đầu nhân. Mà lang đầu nhân tuy là lấy bộ lạc phương thức sinh tồn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là lang đầu nhân lấy đoàn đội nhỏ phương thức sinh tồn. Trên cơ bản đều là mấy con lang đầu nhân tại một cái, nhưng lại đều là ở vô định chỗ cái loại này, tùy ý hành động, tùy ý nghỉ ngơi. Phân bộ phương thức rời rạc. Điều này làm cho Diệp Trường Ca khổ vì phần lớn thời gian đều ở đây tìm kiếm lang đầu nhân. Vì vậy hai ngày, lúc này mới thăng hai cấp. Bất quá, lần này cũng là không giống nhau. Bởi vì Diệp Trường Ca trước mắt nhưng là một cái lang đầu nhân bộ lạc, đang tìm chọn hai ngày, Diệp Trường Ca rốt cuộc lại phát hiện một cái lang đầu nhân bộ lạc. Nhưng mà này còn là một số lượng vượt lên trước 5000 đến đại hình lang đầu nhân bộ lạc. Số lượng vượt lên trước 5000, mặc dù là không cách nào thăng cấp 5 cấp, vậy cũng có thể để cho ta đột phá cấp 110. Nhìn phía xa lang đầu nhân bộ lạc, Diệp Trường Ca tự lầm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn căn bản không có ẩn nút ý tứ, cứ như vậy đi ra. Sau đó, một lần giết đâm bắt đầu. Đây là một hồi lấy một địch 5000 cách xa chiến đấu. Ân, cũng đích xác là treo thưởng. Bởi vì ở Diệp Trường Ca dưới sự công kích, bất luận cái gì một chỉ lang đầu nhân đều gánh không được Diệp Trường Ca quản chi một lần công kích. Diệp Trường Ca một lần công kích, gây ra ra 3 lần công kích, đều có thể giết chết ba con lang đầu nhân. Hiện tại hắn công kích cao hơn. Cho dù là cấp 110 lang đầu nhân, cũng đều là bị hắn miểu sát phần. Ở trải qua một nghiền ép thức tàn sát phía sau, Diệp Trưởng Ca đem trước mắt lang đầu nhân đều kích sát xong, làm cho hắn có chút cảm thấy đáng tiếc, thậm chí lại nằm trong dự liệu của hắn chính là, tại hắn đẳng cấp để thẳng tới cấp 110 phía sau, hắn liền không cách nào nữa đi qua kích sát lang đầu nhân thăng cấp. Hắn đánh chết lang đầu nhân tuân ra tới quân đoàn, đang bị Diệp Trưởng Ca sau khi hấp thu, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất căn bản cũng không có chút nào để tham dạng. Cũng chỉ có hấp thu trên trăm con lang đầu nhân tuân ra chủ sáng, Diệp Trường Ca cái này mới cảm nhận được một tia đề thăng. Nhưng so với hắn ở cấp 109 đánh chết cấp 101 lang đầu nhân, sợ tuân gia tới quân đoàn đều muốn yếu hơn cũ. Thậm chí dựa theo như vậy hấp thu để thăng tình huống, sợ rằng kích sắt một hai chục vạn con lang đầu nhân, có lẽ mới có thể làm cho hắn đẳng cấp đạt được để thăng. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh ra rồi, nếu muốn tiếp tục thăng cấp, vậy cũng chỉ có thể kích sắt đẳng cấp cao hơn vãi, đẳng cấp để thăng. Lực lượng 10, thể chất 10, mắn 10, tinh thần 10. Cái này một cái trạng thái phía sau, Diệp Trường Ca đẳng cấp đạt tới cấp 110. Đồng thời Diệp Trường Ca cũng sớm đã đem cái này kỹ năng thôn vẻ hấp thu duy thuộc tính đều nuốt chửng lấy xong. Nhân vật Diệp Trường Ca đẳng cấp 110 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 18 bạn 1000 lực lượng, 16500 thể chất, 16200 tinh thần, 16200 vấn tiệp, 16500 kỹ năng, cường hóa, tôi vệ, chữa bẩn, thiểm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 210500 lực phòng ngự, 180050. Tốc độ giá trị, 180050 pháp lực giá trị. 20 vạn khu xếp hạng, 3653 mình kích hoạt không tẩy hảo khu bậc xếp hạng, 96 vạn 1329 bình kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 vạn có thể kích hoạt tứ duy thuộc tính 1600 điểm. Thêm lên trang bị gia trì, tối đa cũng là 1800 điểm. Nhất nên lời đã đạt được 2100 điểm. Diệp Trường Ca cũng không biết những người khác tứ duy thuộc tính lúc này đạt tới bao nhiêu điểm. Nhưng hắn dám khẳng định một điểm, đó chính là đồng đẳng cấp bên trong tứ duy thuộc tính tuyệt đối không có cao hơn hắn. Mà bây giờ cấp 110 Diệp Trường Ca, công kích đã đạt đến 2100 điểm trang bị ra chỉ 500 điểm công kích, ngược lại nhìn qua có chút bi diệu. Ngược lại là vẫn làm cho Diệp Trường Ca để ý xếp hạng, cũng rốt cuộc kích hoạt rồi có tác dụng một cái. Không bại hào khu vực xếp hạng đã bị hoàn toàn kích hoạt rồi. Cái này liền ý nghĩa, Diệp Trường Ca đẳng cấp đã đứng vào, cái này không bại hào khu vực tốt 100 trong và người. Trên thực tế, ở cấp 109 thời điểm, Diệp Trường Ca liền đã phát hiện, cấp bậc của mình còn không có xếp vào không bại hào khu vực hạng tiền 100 vạn. Hàng cái bài danh này thậm chí cũng còn không có kết hoạt. Như vậy liền ý nghĩa, cấp 110 trở xuống chính là cấp 109 trong lúc đó. Diệp Trường Ca trực tiếp vượt qua 3, 4 vạn người. Trực tiếp xếp vào đến rồi 96 vạn 1320 danh. Không thể không nói, mấy cái chữ này kỳ thực còn rất đáng sợ. Bởi vì càng là đẳng cấp cao, Diệp Trường Ca càng là phát hiện một cái tình huống, đó chính là giới hại lần này tham dự người. Cái kia tổng số người tuyệt đối là làm người ta khiếp sợ một con số. Hắn đều một đường đánh tới. Từ 086 khu xếp hạng ở trăm bạn danh có hơn, rồi đến 07 hảo khu vực hạng tốt 100 bạn. Cái này quá nhiều. Nói thật, Diệp Trường Ca đã không cách nào tiếp tục suy tính, cái này rốt cuộc có bao nhiêu người? Đến rồi, ngược lại bao nhiêu người, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Diệp Trương ca nhún như mai, gương mặt không sao cả. chương 444, ai nói ta chiến đấu cần pháp lực giá trị. chương 444, ai nói ta chiến đấu cần pháp lực giá trị. Cấp 110. 086 khu đệ 365 ba danh. Nhưng ở 07 hào khu vực xếp hạng nhưng chỉ là mới đến 96 vạn 96.1329 danh. Cái này nếu như dựa theo mỗi một cái khu trước 4.000 danh, mới có thể đi vào 07 hào khu vực xếp hạng trước 110.000 tên cái này dạng tính toán đi xuống. Như vậy thì tương đương với Diệp Trường Ca chỗ ở 086 khu, như vậy khu hảo, có 2500 cái. Cái này, quá khoa trương. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, nhưng hắn cũng không phải rất lưu ý hơn nữa, hiện tại cũng không phải để ý thời điểm, Diệp Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Lúc này, đoàn người đi ra, đối với là người, cũng không phải là cái gì quái. Rốt cuộc gặp gỡ những người khác. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái, không dễ dàng a. Tiến đến giới hải lâu như vậy, có thể cuối cùng là là gặp gỡ những người khác. Chỉ bất quá, trước mắt cái này một người dường như có chút không có hảo ý dáng vẻ, xuất hiện ở Diệp Trường Ca người trước mắt, nhưng là có mười mấy người. Mà mười mấy người này sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, nhưng mắt quá lại vẫn kiên trì xuất hiện tới. Đồng thời trước tiên đem Diệp Trường Ca vây đứng lên. Các ngươi đây là? Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, vẻ mặt tung dung. Vây hắn lại? Đúng là như thế. Có thể trên thực tế, đối với những người này, Diệp Trường Ca sớm liền phát hiện, vì thế hắn ở mới vừa trong chiến đấu đều không có sử dụng kỹ năng đặc thước. Nếu như chứng kiến hắn thi triển kỹ thước, mười mấy người này còn dám vây hắn lại? Vậy thật tâm chính là không có đầu óc. Tiểu tử ngươi phá hư quy củ có biết hay không?" Kỳ thực một cái nhìn như cầm đầu nam tử, đi ra, đối với Diệp Trường ca lạnh lùng nói, "Phá hư quý củ." Diệp Trường ca sắc mặt một trận, có chút kinh ngạc. Đám kia ra hỏa chẳng lẽ nói ta đoạt bọn họ quay a? Quả nhiên, Diệp Trường ca trong lòng mới có cái này nhất niệm đầu thời điểm, nam tử kia nói ra, liền xác nhận suy đoán của hắn. Cái này một cái lang đầu nhân bộ lạc đã bị chúng ta để mắt tới rồi, nguyên cơ nhiên trực tiếp giết, việc này nói như thế nào?" Nam lạnh lùng nói. "Khá lắm." thật đúng là nói ta đoạn quái rồi hả? Diệp Trường Ca trong lòng một trận cực độ không nói, những thứ này lang đầu nhân là của các ngươi, cái này không đúng a? Diệp Trương Ca thản nhiên nói. Ngao ngờ hắn một câu nói này, đưa tới cái kia mười mấy người bất mãn. Cái gì không đúng rồi hả? Chúng ta để mắt tới cái này một cái lang đầu nhân bộ lạc đã có thời gian hai, ba tháng. Không sai, cái này 2, 3 tháng nhưng là vẫn luôn là chúng ta ở săn bắn cái này lang đầu nhân bộ lạc, ngươi lại còn nói đúng không? Đáng chết, tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, giống như này trường nơi này cũng không phải là ngoại giới. A con thật sự coi chính mình vô địch. Buồn cười, thực lực ngươi đích thật là rất mạnh, nhưng ngươi bây giờ còn có chiến đấu năng lực sao? Tiểu tử nghe quên, thành thành thật thật đem vật trên người, tất cả đều cho chúng ta giao ra đây. Không sai, đều giao ra đây, cái này hoặc giả còn có thể để cho ngươi ở nơi này giối hại tiếp tục đợi tiếp. Nhanh, thành thật một chút. Cái này, đối với những người này lời nói, Diệp Trường Ca có thể nói là không hiểu ra sao. Những người này rõ ràng gặp qua hắn kích sát lang đầu nhân chẳng cảnh, lại còn cái này dạng xuất hiện. Hơn nữa chứ cái này tờ mờ rở rốt cục là ai chương của ta không sợ ta giết các ngươi, đem bọn ngươi thành ra giới hại. Đối với những người này, Diệp Trường Ca hoàn toàn không biết ý nghĩ của bọn họ. Mà lúc này đây, ngươi cầm đầu kia nam tử một câu nói, rốt cuộc làm cho minh bạch rồi, vì sao bọn họ không sợ hãi như thế? Cho dù là bọn họ hiểu qua thực lực của chính mình. Chỉ thấy nam tử kia lạnh lùng nhìn lấy Diệp Trường Ca, ngữ khí mang theo một tia khinh thường nói, "Tiểu tử, ngươi đừng cho là chúng ta không biết, ngươi có thể bộc phát ra loại thực lực đó, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi vũ khí trên tay. Không sai, ngươi thật sự là rất mạnh." Toàn thắng trạng thái nói, "Chúng ta nhìn thấy tuyệt đối đi bóng." Nhưng mà, ngươi mới vừa giải quyết xong cái này một cái lang đầu nhân bộ lạc, pháp lực của ngươi giá trị còn có bao nhiêu? Sở Dĩ, thành thật một chút, đồ đạc giao ra đây, ta lấy danh dự của ta cam đoàn tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Những lời này, xem như làm cho Diệp Trường Ca minh mắt rồi. Vì sao nhóm người này đối với hắn không có sợ hãi? Pháp lực giá trị. Đây mới là mấu chốt tính địa phương. Diệp Trường Ca hiện tại pháp lực giá trị tuy là rất cao, nhưng mà, hắn cái này dựa vào thôn phệ kỹ năng đem tinh thần thuộc tính để thăng đi lên phía sau, mới chỉ có sở hữu cao như vậy pháp lực giá trị. Những người khác nếu như chỉ là trụ cột tứ duy thuộc tính, cái kia sợ rằng hơn 100 cấp pháp lực giá trị cũng không phải rất nhiều cho dù là cấp 110 cũng chính là 12000 nhiều tinh thần thuộc tính. Điều này cũng làm cho mới, chỉ có 1 2000 điểm pháp lực giá trị. Còn như trang bị gia tăng tinh thần thuộc tính, hay hoặc giả là trực tiếp tăng thêm pháp lực giá trị trang bị, cái kia cũng sẽ không có rất nhiều. 10 cấp có thể có 3000 điểm pháp lực giá trị, cái kia chỉ sợ sẽ là cực hạn. Mà từ trước mắt nó người này nói, Diệp Trường Ca không khó suy đoán ra một cái tình huống. Đó chính là bọn họ đích thật là biết được thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng vấn đề là mới vừa trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, thậm chí vẫn là trực tiếp diệt sạch một cái lang đầu nhân bộ lạc. Dưới tình huống như vậy, pháp lực giá trị sợ là tuyệt đối hiệu quả không ít. Đáng nhắc tới chính là trang bị kèm theo kỹ năng, nếu như thi chuyển ra, cũng là cần tiêu hao pháp lực giá trị. Còn như Diệp Trường Ca Bạch Vân Chi cầm kỳ thực cũng là như vậy. Nhưng bởi vì bị hắn cường hóa đến cấp 40, cũng bị yếu bất pháp lực giá trị tiêu hao. Cộng thêm Diệp Trường Ca bây giờ tứ duy thuộc tính, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ cũng còn có thể. Vì vậy đối với Diệp Trường Ca mà nói, một trận chiến đấu xuống tới, có thể tiêu hao 1000 điểm pháp lực giá trị. Vậy đã rất nhiều, mà mới vừa chiến đấu, bởi vì không có dùng kỹ năng tiềm thức, Diệp Trường Ca tiêu hao pháp lực giá trị tương đối nhiều, nhưng là chỉ là không đủ 5000 điểm. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, liền hắn một phần 10 pháp lực giá trị cũng còn không tới đâu. Thậm chí hiện tại đã khôi phục 1 phần 3, còn lại cũng sắp. Nếu như sử dụng kỹ năng tiềm thức lời nói, cái kia tiêu hao biết càng thêm thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn kỹ năng tiềm thức phải không tiêu hao bất luận cái gì pháp lực giá trị. Sở dĩ cái này một con người sợ là thật lòng hiểu lầm. Ta nói đâu Thảo nào cái này một quần người có gan xuất hiện đứng trước mặt hắn, nhưng lại vây lại hắn. Nguyên nhân này đều là bởi vì khi dễ hắn không có pháp lực đáng giá. Từ hướng này mà nói, Diệp Trường Ca ngược lại coi như là đã biết. Ở cái địa phương này, nếu như không có đầy đủ pháp lực giá trị chỉ sợ sẽ là yếu okay kém một cái. Tiểu tử đừng ma ma tức cứ. Cái kia dẫn đầu nam tử đột nhiên mở miệng lên tiếng, "Các đức chấm tứ Diệp Trường Ca, Người bây giờ coi như là nét mực một hồi, cái kia cũng không khả năng khôi phục bao nhiêu pháp lực giá trị, đừng làm chuyện dư thừa." Dẫn đầu nam tử vẻ mặt trí tuệ vững vàng tư thái là đã đem Diệp Trường Ca hoàn toàn cho trưởng không lấy giống nhau lại. Chương 445, một kiếm miểu sát ba người. Chương 445, một kiếm miểu sát ba người. Đơn giản là lãng phí thời gian. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không có ý định lời nói nhảm cái gì. Đối với trước mắt người như vậy, chỉ có một chữ, giết. Bá. Diệp Trường Ca trong tay tinh cương trường kiếm, trực tiếp hướng về phía cái kia dẫn đầu nam tử trẻ tới. Nhất thời, ba đạo kiếm mang bạc phát. Không tốt. Dẫn đầu nam tử trong lòng cả kinh, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, Hắn mặc dù là suy đoán Diệp Trường ca pháp lực giá trị không đủ, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Sở dĩ hắn đã sớm phòng bị Diệp Trường ca đâu, thậm chí hắn đều tùy thời làm xong một cái chuẩn bị tốt thật lâu độc tác. Đó chính là đem người bên cạnh mạnh lôi kéo. Không thể không nói, cái này dẫn đầu nam tử chính là không giờ mới. Dù sao mang theo những người này, cũng không phải hoàn toàn không có đầu góc dáng vẻ. Hơn nữa bản thân cũng không kém. Chỉ thấy hắn cái này lôi kéo, đang bị hắn lôi kéo nam tử đều không có phản ứng kịp dưới tình huống, liền tiến lên đón một ánh kiếm. Một đạo huyết sắc trạng thái xuất hiện. Lượng máu 2150. Ngoa tạo. Cái này tờ mở giờ là cái gì? Dẫn đầu nam tử trong lòng Hải Nhiên, càng là nhấc lên kinh đào Hải lãng. quả thực không dám tin tưởng. 2150 điểm thương tổn. Ở cái địa phương này trạng thái có chút là thủ. Thì như, nếu không phải giao chiến dưới trạng thái, đó là không cách nào chứng kiến những người khác xuất hiện trạng thái tin tức. Cái này liền giống như trước đó, Diệp Trường ca kích sắt những thứ kia lang đầu nhân thời điểm, những thứ kia lang đầu nhân trên đỉnh đầu không ngừng toát ra từng cái huyết hồng sắc lượng máu giảm bất tu tính. Lượng máu 2150. Còn nữa có đôi khi vẫn là liên tiếp loại trạng thái này tin tức, nhưng ngoại trừ Diệp Trường Ca bên ngoài, những người khác cũng sẽ không chứng kiến. Cho dù là dẫn đầu nam tử đám người, bọn họ cũng không có thấy như vậy tin tức. Trên thực tế, cũng chính bởi vì không nhìn thấy như vậy trạng thái tin tức, này mới khiến dẫn đầu nam tử bọn họ đi tới. Nếu là thật thấy được, Diệp Trường Ca kích sát lang đầu nhân thời điểm, những thứ kia lang đầu nhân đỉnh đầu trạng thái tin tức, chỉ sợ sớm đã chạy rồi. Lượng máu 2150 đâu. Cái này tờ mờ giờ đối mặt, trực tiếp bị miêu sát. Ai còn dám qua đây vây cổ đối phương? Bất quá Phía trước không biết, bây giờ nói bởi vì cùng chỗ với một phương trợ doanh, điều này làm cho dẫn đầu nam tử lắng người, đều thấy được cái này dạng một cái vết hồng sắc trạng thái hệ thống. Bọn họ hoàn toàn không bình tĩnh. Còn cái kia dẫn đầu nam tử, rất không có ý tứ. Tuy là hắn phản ứng không sai, hơn nữa chuẩn bị cũng là hết sức xuất sắc. Nhưng tên là, trước thực lực tuyệt đối, vô luận hắn như thế nào chuẩn bị, phản ứng ra sao không sai, đó cũng chỉ là chế một bước bị giết mà thôi. Bá. Diệp Trường Ca lần này công kích không có gây ra liên tục công kích. Cái gì? Rõ ràng đã kích phát Tuần nữa còn là kích phát ba đạo công kích. Ách, nó như thế nào đây? Công kích sát thực cũng 3 lần. Diệp Trường Ca cũng đích sát kích phát 3 lần công kích. Một đạo trảm kích đi ra kiếm mang, cũng thay đổi thành ba đạo. Nhưng vấn đề là, hắn mỗi một đạo công kích đều là như vậy. Như vậy, một kiếm chém ra ba đạo kiếm mang, đây đã là cơ bản thao tác. Sở dĩ, cái này căn bản cũng không phải là gây ra. Ân, Diệp Trường Ca là cho là như vậy. Phốc phốc. Lượng máu 2 1500. Tại cầm đầu nam tử ánh mắt kinh ngạc rũi, hắn cũng nằm chết. Cũng trong lúc đó phía sau hắn một người đàn ông, lại là bị Diệp Trường Ca lần này chém ra đạo thứ 300 kích, cho trực tiếp bạo sát. Lượng máu 2150. Lượng máu trong nháy mắt thành công a. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không khỏi lắc đầu, quả nhiên đều là yếu okay. kê, một kiếm một cái, hoàn toàn không có áp lực. Chạy. Ở Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu giờ khác này, còn thừa lại mười mấy người không biết hai bạo quát một tiếng. Nhất thời, mười mấy người giải tán lập tức, toàn bộ tờ mờ giờ mất mạng phi nước lại lên. Sao nha? Cái này quá tởm giờ rò người. Phải biết rằng bọn họ mười mấy người này bên trong Cầm đầu vị nam tử kia mặc dù có thể trở thành đội trưởng. Vậy đã nói rõ thực lực của đối phương không sai. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Cái kia dẫn đầu nam tử đẳng cấp đã đạt đến cấp 109. Tứ duy thuộc tính cũng bởi vì tuân ra một ít thứ tốt, mà gia tăng rồi không ít. Ấn, những người khác cùng diệp trường ca hoàn toàn khác nhau. Nhân ra giết quái là có thể tuân ra thứ tốt. Đan dược, trang bị, kỹ năng, đặc thu đạo cụ. Có thể diệp trường ca đâu. Liền kim tệ đều rất ít xem tới được. Làm thủ nam tử bởi vì tuân ra không ít thứ tốt Điều này làm cho hắn tứ duy thuộc tính ở cấp 108 đều đạt tới 200 điểm. Đồng thời còn có một chút tốt trang bị tăng phúc xuống tới tới. Cuối cùng hắn tứ duy thuộc tính miễn cưỡng tiếp cận 300 điểm bộ dạng. Cái này kỳ thực đã rất cao. Chỉ ít đồng đẳng cấp bên trong có thể vượt lên trước cái kia tiếp cận 300 điểm tứ duy thuộc tính người, thật đúng là không có mấy cái. Đương nhiên, Diệp Trường Ca không tính là ở bên trong. Cùng Diệp Trường Ca vừa so sánh với, dẫn đầu nam tử căn bản cái gì cũng không phải. Tiếp cận 300 điểm tứ duy thuộc tính. A, ta bèn bèn là thuần duy thuộc tính chính là 1600 điểm. Thêm lên trang bị tăng phúc ở trên, đây chính là có thể qua 2000 điểm. Thấp nhất đều là 1800 điểm, tối cao càng là đạt tới 2100 điểm, hoàn toàn miễn ép. Nhưng trên thực tế đâu, tên này dẫn đầu nam tử có thể trở thành là cái tiểu đội này vân vân đầu lĩnh, tự nhiên là không đơn giản. Thậm chí hắn còn có một cái tốt kỹ năng. Bằng vào kỹ năng này, đơn đã độc đấu dưới tình huống, hắn đều có thể đối giết một chỉ cấp 110 lang đầu nhân. Trên thực tế, cái này mười mấy người đội ngũ, trên cơ bản chính là một quần người vây quanh mấy con lang đầu nhân. Sau đó, đem một chỉ lang đầu nhân khoảng cách ra, làm cho dẫn đầu nam tử kết sát, hoặc là nặng thương tổn đến trạng thái suy yếu, làm cho người khác kết sát. Bọn họ chính là lấy loại mô thức này tiến hành thăng cấp, chân chính đơn đả độc đấu. A, mặc dù là cái kia dẫn đầu nam tử đều làm không được. Hắn đích xác có thể đơn sát một chỉ lang đầu nhân, thậm chí đối với bên trên ba con lang đầu nhân, trong thời gian ngắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa nếu như cho hắn cơ hội lời nói, hắn đều có thể giết ngược. Nhưng nếu là nhiều hơn nữa một chỉ, cái kia thì không được. Giết ngược? Giết ngược gì gì đó đều tuyệt đối là không có khả năng. Ngược lại thì hắn lập tức bị giết là sự thực. Có thể mặc dù là như vậy không? Ba tình huống cũng có thể phủ nhận dẫn đầu nam tử thực lực. Đây cũng là mười mấy người tín phục dẫn đầu nam tử, theo đối phương nguyên nhân. Vì vậy, vào giờ khắc này, chứng kiến dẫn đầu nam tử bị Diệp Trường ca kích sát, hơn nữa còn là giết dứt khoát như vậy. Những người này triệt để hoảng sợ tê dại rồi. GMN, người này quá kinh khủng. Vào giờ khắc này, mười mấy người này căn bản cũng không có còn tiếp tục tại ý, Diệp Trường Kha hay không còn có pháp lực giá trị chuyện này, mới vừa đề ý cao thủ đã nằm chết. Lời của bọn họ Tính rồi, vẫn là mau trốn a. Tuy là nơi đây bị giết cũng không phải thật tử vong, rất giỏi chính là tinh thần bị hao tổn, thành thành thật thật tính dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng không có ai nghĩ nhanh như vậy liền rời khỏi giới hại. bởi vì ở chỗ này càng dài, vậy đã nói rõ có thể thăng cấp, mà ở trong đó thăng một cấp, đều có thể chống ngoại giới mấy năm, thậm chí là vài chục năm khổ tu. Chương 446, dẫn giữ lang đầu nhân, điên cùng thăng cấp. Chương 446, dẫn giữ lang đầu nhân, điên cùng thăng cấp. Đối mặt loại này người không nói phải trái, mười mấy người này căn bản cũng không mang do dự, điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc, ở trong mắt Diệp Trường Ca tốc độ của bọn họ, căn bản không có cái gì, quá tay kê. Bá, một cái là mình, Diệp Trường Ca xuất hiện ở một người trước mặt, trong tay tinh cương trường kiếm chém bổ xuống, trực tiếp hướng đối phương chém tới. Phốc phốc, một đạo tiên huyết phu trào, người nọ trực tiếp bị chém thành hai đoạn ngã xuống đất không dậy nổi. Lại không sinh khí. mà ở bên ngoài còn không có trước khi té xuống đất, Diệp Trường Ca lại lần nữa vận dụng tiềm thức kỹ năng, xuất hiện ở tên còn lại trước người. Liên tục chấp động, Diệp Trường Ca trong nháy mắt liên sát mấy người. Chỉ là tiềm thức mấy lần, mười mấy người này liền đều đã bị Diệp Trường Ca kích sát. Dễ dàng, không có áp lực chút nào. Giải quyết xong những người này phía sau, Diệp Trường Ca quay đầu nhìn về phía bên kia, thanh âm bình thản nói, thấy thế nào đủ rồi, còn không ra sao? Không có động tĩnh chút nào. Phản Vật ngoại trừ Diệp Trường Ca hắn mình đã không có những người khác. A. Diệp Trường Ca cười khẽ một tiếng, tay phải tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Lại không ra được, ta cái này kiếm khả năng liền. Chờ, các loại. Diệp Trường Ca lời còn chưa dứt, lại đột nhiên từ một bụi cỏ trui ra một bóng người, to lên. Đại lão đừng a, ta theo cái kêu mười mấy người không phải một phe. Chỉ thấy đột nhiên này xuất hiện người, có chút, ánh xem như là một cái tiểu mập mạp. Điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Hắn chỉ là cảm ứng được đối phương ký tức. Thế nhưng, loại này tiểu mập mạp hình thể thật lòng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoàn toàn không biết là tình huống như vậy. Hỗng. Giữa lúc Diệp Trường Ca định mở miệng hỏi chút gì thời điểm, đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến. Cũng là lang đầu nhân giống lên một tiếng. Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện, cư nhiên không biết lúc nào, đại lượng lang đầu nhân đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đều tựa hồ đều mục tiêu chạy như đi tới. Không cần phải nói, những thứ này lang đầu nhân mục tiêu dĩ nhiên chính là bọn họ. Ngoại nào, không phải đâu. Thấy như vậy một màn, cái kia tiểu mập mạp sắp mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vô cùng tuyệt vọng. Đáng chết, đây là vận dụng lang đầu nhân tổ xương đi. Tổ xương đó là vật gì? Diệp Trường Ca chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có làm sao lưu ý bởi vì bây giờ lúc này, cũng không phải lưu ý cái này tổ xương là đồ chơi gì thời điểm. Hơn nữa cũng suy đoán cái này đơn giản 12 là hấp dẫn những thứ này lang đầu nhân độ bận. Trên thực tế, liên quan tới điểm này Diệp trường ca ngược lại là đã là đúng ở mới vừa trốn chạy cái kia mời trong mấy người có một người lại là trước tiên từ trên người chính mình giấu ở địa phương lấy ra một vật trực tiếp bóp nát điều này khiến cho xung quanh sở hữu lang đầu nhân vẫn nộ. Tổ xương danh như ý nghĩa từ tên bên trên cũng đã thể hiện xảy ra điều gì đây là lang đầu nhân tổ xương vốn là đều cung phục ở một ít bộ lạc lớn lang đầu nhân đối với mình tổ xương nhưng là hết sức tồn tại cách kỳ thực nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là một cái tình huống đó chính là cái gọi là tổ xương chính là một cái dụ quái đạoụ trực tiếp bóng nát Cái này tự nhiên làm cho Lang Đầu Nhân phẫn nộ, sau đó như ông vỡ tổ đánh tới. Chí ít phương biên 3-500 km Lang Đầu Nhân lúc này đều đang điên cuồng hướng phía bên này phi nước đại đánh tới. Cái kia tiểu mập mặt nhưng là biết tổ xương, cũng minh bạch dưới loại tình huống này, khẳng định có người đem tổ xương bón nát. Sau đó, tạo thành trạng huống như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn tự nhiên là ở chỗ sâu trong tuyệt vọng, bởi vì dưới tình huống như vậy, căn bản không trốn thoát được. Bị tổ xương dẫn phát phẫn nộ Lang Đầu Nhân, nhưng là sẽ giết chết tổ cốt khí hơi thở trong hàm bi, toàn bộ ngoại trừ Lang Đầu Nhân sinh vật. Mặc dù nhỏ mọn mạt đối với thực lực của chính mình, rất có lòng tin. Nhất là sở trường ẩn giấu năng lực, càng là vô cùng đắc ý, nhưng dưới tình huống như vậy, lòng tin gì gì đó đều là một câu nói suông. Không đánh lại, không giết xong, tuyệt đối chết chắc rồi. Diệp Trường Ca lại là không có tuyệt vọng cái gì. Giết. Đây là Diệp Trường Ca trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thậm chí đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trường Ca còn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Đó chính là thăng cấp cơ hội tốt. Dưới tình huống như thế, nhiều như vậy lang đầu nhân kích đứng lên, tự nhiên là có thể để cho hắn thăng cấp hơn nữa thăng cấp nhanh chóng, như vậy, cái này một lớp sau đó, mình có thể thăng mấy cấp. Diệp Trường Ca không khỏi nghĩ đến. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động, thiệp tốc, bá, gia chiêu. Đây là Diệp Trường Ca một cái thao tác, mà mỗi một lần như vậy thao tác xuất hiện, chí ít sẽ bị hắn kích sát ba con lang đầu nhân. Bạch Ngân Chi cầm 40, làm sát hoàn hảo trang bị, vấn thiệp 500, lực lượng 500, kèm theo kỹ năng liên tục công kích. Liên tục công kích, trang bị kỹ năng, công kích thời gian có 100 tỷ lệ gây ra 3 lần công kích, 50 tỷ lệ gây ra 6 lần công kích. 30 tỉ lệ gây ra 9 lần công kích, 10 tỷ lệ gây ra 12 lần công kích, 1 tỷ lệ gây ra 36 lần công kích. Sở Hữu Bạch Ngân Chi cầm Diệp trường Ca, một lần xuất thủ chính là 3 lần công kích bạo phát. Mà thôi hắn bây giờ cường độ công kích, nhưng là vượt lên trước hai bạn. Những thứ này lang đầu nhân lượng máu cũng không đủ giết. Một lần nhất chiêu, là có thể giết chết một chỉ lang đầu nhân. Diệp trường Ca trong tay tinh cương trường kiếm, vung tay lên chính là ba đạo kiếm quang hiện lên, đem ba con lang đầu nhân chém sát. Hơn nữa hầu hết thời gian, còn xuất hiện vung tay lên chém phát ra lục đạo kiếm quang, đem 6 con lang đầu nhân chém sát. Ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện 9 đạo kiếm quang, trong nháy mắt miểu sát chín con lang đầu nhân. Thậm chí ở Diệp Trường Ca đánh chết một lúc sau, mỗi một khắc bị đại lượng lang đầu nhân vây quanh hắn, liên tục vung kiếm ra 53 lần chém kích, đều bạo phát ra một màn kia người. Một lần bạo phát ra 36 đạo kiếm quang, đem hơn 30 con lang đầu nhân chết giết. Hai lần bạo phát ra 9 đạo kiếm quang. Còn lại chỉ là một lần trảm kích buộc phát ra ba đạo kiếm quang. Nhưng chỉ là như vậy ba năm đạo trảm kích qua đi, Diệp Trường Ca trên người xuất hiện thang cấp trạng thái. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 10. Thể chất 10. Mẫn tiệp 10. Tinh thần 10. Thăng cấp. Diệp Trường ca không có để ý, mà là xuất thủ lần nữa. Không lâu sau, có là một đạo thăng cấp trạng thái xuất hiện. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 10. Thể chất 10. Mẫn tiệp 10. Tinh thần 10. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 10. Thể chất 10. Mẫn tiệp 10. Tinh thần 10. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 10. Thể chất 10. Mẫn tiệp 10. Tinh thần 10. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10-20 phút, Diệp Trường ca tiểu liên tiếp thăng cấp mấy lần. Nhân vật, Diệp Trường ca đẳng cấp 116 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 24 vạn 6.000 1.000 lực lượng, 2260-500 thể chất, 2260-200 mẫn tiệp, 2260-500 tinh thần, 2260-200 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữa vật, thiểm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 270-600 lực phòng ngự, 240 60, 500 tốc độ giá trị, 240 600, 500 pháp lực giá trị. 24 6086 khu xếp hạng, 306 đã kích hoạt không 07 hảo khu vực xếp hạng, 9972 đã kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 bạn có thể kích hoạt xem gian nên có thể thăng cấp đến 120 cấp. Xem cùng với chính mình thuộc tính tin tức, lại nhìn thoáng qua xung quanh như trước có đại lượng lang đầu nhân, Diệp Trường cao mắt sáng lên, khỏe miệng hơi bệnh lên. Quả nhiên, đây là một cái thăng cấp cơ hội tốt. Nếu như lúc này cái kêu bóp nát lang đầu nhân tổ xương nhân, thấy như vậy một màn đã biết được Diệp Trường cao ý tưởng, sợ rằng sẽ bị tức thổ hết ta tở mở giờ là vì rước ngươi, lúc này mới đem lang đầu nhân tổ xương bắp vỡ. Có thể ngươi nhà cư nhiên coi nó là thành thăng cấp đạo cụ. Có như ngươi vậy, quả thực tức chết người không đền mạng a. Mà xa xa đã sờn trốn ở trên một cây đại thụ tiểu mập mạp, lại là vẻ mặt một bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ngộc Bức Tam liên hỏi. Đây là lúc này, cái này tiểu mập mạp nhất chân thật khắc họa. Bởi vì Diệp Trường Ca bạo phát tình huống, thật là làm cho hắn thật sự là qua bỡ dối. Không phải, cái này tở mở giờ không phải bạo phát, mà là đối phương thực lực chân chính. Ngoát Người này đến cùng lai là gì? Cái này pháp lực giá trị không hội kiến tận hay sao? Tình huống gì? Chờ, các loại, nhìn lấy dáng vẻ, tựa hồ là trong tay hắn trang bị rất là thủ. Có chút kỳ quái, thế nhưng cho dù là trang bị là thủ, cái kia cũng không khả năng sở hữu tình huống như vậy à. Dù sao mặc dù là đặc thù trang bị, đó cũng là cần pháp lực giá trị. Chẳng lẽ là những thứ kia không cần pháp lực giá trị là có thể thuộc dục đặc thù trang bị? Vẫn là trong tay hắn trang bị, cần pháp lực giá trị hết sức thiếu. Điểu mập mạp bắt đầu không ngừng suy đoán, nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một cái tình huống Đó chính là Diệp Trường Ca căn bản không cần pháp lực giá trị, là có thể bộc phát ra như vậy công kích, cũng có khả năng sở hữu tuyệt đối pháp lực giá trị, nhưng hắn cũng sẽ không hướng bên này suy đoán, trên thực tế, cũng không hướng phương diện này đoán, bởi vì cái này căn bản cũng không phù hợp sự thực nha. Diệp Trường Ca tiếp tục kích sát, tiểu mập mạp càng xem trong lòng càng là khiếp sợ, càng là không dám tin tưởng. Thẳng đến chết lặng. Đẳng cấp đề thăng, lực lượng 10, thể chất 10, mẫn tiệp 10, tinh thần 10, lại thăng một cấp. Diệp Trường Ca rút không nhìn thoáng qua chính mình tứ duy tổ tính. Nhân vật Diệp Trường ca đẳng cấp, 117 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng máu giá trị, 25 vạn nghìn lực lượng, 237.500 thể chất, 237.200 mỡ tiệp, 237.500 tinh thần, 237.200 kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chữ bẩn thiểm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, bí ngân dây chuyển 30, tinh cương trưởng kiếm 30, tinh cương hộ giáp 30, tinh cương giày bó 30, tinh cương bao cổ tay 30 lực công kích, 287.500 lực phòng ngự. 257.0500 tốc độ giá trị, 257.0500 pháp lực giá trị, 25 vạn 700086 khu xếp hạng, 2881 đã kích hoạt không 7 hảo khu vực xếp hạng, 88 vạn 1723 đã kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 bạn có thể kích hoạt, ân, tiến nhập trước 3000 danh. Chứng kiến chính mình đẳng cấp xếp hạng đến rồi không 86 khu trước 3000 danh, diệp trưởng ca sở sở cầm của mình. Vẫn là mới, chỉ có tiến nhập trước 3000 danh. Còn như không 7 hảo khu vực xếp hạng, vậy cũng căn bản không tiến nhập bao nhiêu? Vẫn là hơn 88 vạn danh đâu không cần xem, còn như tổng xếp hạng. A, thứ này căn bản là không cần đi xem. Ngược lại là Diệp Trường ca lần nữa nhìn qua, chính mình cá nhân thuộc tính giao diện ở trên trang bị tin tức. Ân, rút không chém hai kiếm, đem bay chung quanh tới lang đầu nhân kích sát. Tinh cương trưởng kiếm 30, lục sắc hữu tú trang bị, công kích 500. Tinh cương hộ giáp 30, lục sắc yếu tố trang bị, phòng ngự 500. Tinh cương giày bó 31570, lục sắc hữu tú trang bị, tốc độ 500. Tinh cương bao cổ tay 30, lục sắc tú trang bị, lượng máu 1000. Bị ngân dây chuyển 30, lục sắc yếu tố trang bị, thể chất 200, tinh thần 200. Không thể không nói, phía trước thấy rất thuận mắt trang bị. Diệp Trường Ca hiện tại nhìn lại nói, cũng là cảm thấy không được tốt lắm. Thậm chí đều cảm thấy cũng không tốt. Không có biện pháp, trang bị như vậy với hắn thuộc tính cũng không xứng đôi. Là thời điểm đổi chút tân trang bị. Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ, sau đó xuất thủ lần nữa sẽ xuất hiện lang đầu nhân, trong nháy mắt chém giết mười mấy con. Dễ dàng. Tuy là những thứ này, lang đầu nhân vẫn không có làm rơi đồ. Nhưng là tuân gia không ít đồng tệ. Nhưng lại ngẫu nhiên xuất hiện ký tệ. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là một cái hết sức tốt tình huống, bởi vì này có thể cho hắn đi mua sắm mới trang bị, mua sắm làm sắc hoàn hảo trang bị, hoặc là dứt khoát từ sát xử thi. Hách, tính rồi, từ sát xử thi là tính. Đột nhiên nghĩ đến trên tay mình kim tệ dường như cũng không phải rất nhiều, Diệp Trường Ca liền đánh tiêu mất cái ý niệm này. Còn đi chỗ nào mua sắm? Diệp Trường Ca đã nghĩ xong, từ cái kia tiểu mập mạp trong miệng hỏi tốt lắm, đã có tân thủ thôn cửa hàng, vậy khẳng định còn có còn lại cửa hàng. Diệp Trường Ca vững tin điểm này. Bây giờ nói vẫn là giết quái bạo nổ kim tệ a. Không lâu sau, kỳ thực cũng chính là một giờ không đến, chiến đấu liền kết thúc. Đẳng cấp đề thăng. Lực lượng 10, thể chất 10, mắn thể 10, tinh thần 10. Bên trên một cái thang cấp trạng thái xuất hiện, nhưng là đã có tốt mấy phút, sở dĩ không tiếp tục xuất hiện thang cấp trạng thái. Đây cũng là bởi vì Diệp Trường Ca đã 120 cấp. Nhân vật Diệp Trường Ca đẳng cấp 120 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng màu giá trị, 29 vạn 1000 lực lượng, 27500 thể chất.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 28 đoạn 1086 khu xếp hạng, 1327 đã kích hoạt 07 hào khu vực xếp hạng, 89 đoạn 8793 đã kích hoạt tổng xếp hạng, không tiến nhập trước 100 vạn có thể kích hoạt. Chương 447, Bạch Đại Hải vực. Chương 447, Bạch Đại Hải vực. 120 cấp. Tứ Duy thuộc tính gì gì đó, Diệp Trường Ca căn bản không có đi xem. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua xếp hạng. Rất làm cho hắn bất đắc dĩ. Tuy là không 86 khu xếp hạng, hắn đã tiến nhập hơn 1300 tên. Nhưng không bảy hào khu vực xếp hạng mới, chỉ có tiến nhập trước 90 vạn danh. Tổng hiệp hạ vẫn như cũ xa xa khó bởi bộ dạng, cái này cái quỷ gì xếp hạ, không khỏi cũng quá làm người ta phí sức a. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, nhưng động tác trong tay cũng là không có ngừng xuống tới, hai ba lần liền đem cuối cùng một nhóm lang đầu nhân đánh chết. Ở kích sắt lang đầu nhân trong quá trình, Diệp Trường Ca cũng tiến hành rồi thôn vệ. Hiện tại hắn kỹ năng thôn phệ có thể vận dụng thời điểm, tốc độ cũng tăng lên. Thậm chí tại hắn kích sắt lang đầu nhân thời điểm, đều có thể đồng thời đối với đã đánh chết lang đầu nhân thi thể, thi triển kỹ năng thôn phệ tiến hành tứ duy thuộc tính đề thăng. Đồng thời Diệp Trường Ca cũng cảm thấy, dựa theo dưới tình huống như thế, Có lẽ đang chờ hắn thăng lên một ít đẳng cấp, như vậy có lẽ là hắn có thể ở đánh chết đồng thời, trực tiếp di chuyển thôn vệ kỹ năng tiến hành thôn vệ. Nói vậy, quả thực thì tương đương với hắn công kích đều là có thể tăng thêm điểm thuộc tính. Được rồi, đến đây đi. Nhìn thoáng qua, không còn có một cái hoặc là lang đầu nhân, Diệp Trường ca cũng không ngẩn đầu lên nói. Bá. Cơ hội là Diệp Trường ca vừa mới mở miệng, xa xa trên cây to đợi tiểu mập mạp trước tiên thả người vút qua, trực tiếp tới. Tốc độ kia phải nhiều sắp có mau hơn. Lời nói nhảm Đây nếu là chậm, không chừng chờ một chút chính mình liền cùng trên mặt đất cái này một đống lang đầu nhân làm bạn. Tiểu mập mạp trong lòng điên cùng hét lên. Thiên A. Đây là cái gì thần cấp đại lão? Mới, chỉ có, 120 cấp mà thôi, làm sao có khả năng sở hữu thực lực như vậy? Ta tờ mở giờ chính là không phải vào một cái dạ giới hải Đại lão ngài tốt. Tiểu mập mạp còn chưa rơi vào, liền bẻ mặt ha ha tới. Thái độ đừng nói có bao nhiêu sợ rồi. Người là địa phương nào nhân? Diệp Trương ca trực tiếp mở miệng hỏi. Ách, ta là. Tiểu mập sử m Do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Ta là Phù Đồ Thánh Địa người." "Phù Đồ Thánh Địa?" Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, trên mặt tuy là không có gì thay đổi, nhưng trong lòng là cũng không bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Phù Đồ Thánh Địa hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. "Cái kia một cái hải vực?" Diệp Trường Ca lại hỏi. Nhưng mà, hắn cái này vừa hỏi, cũng là làm cho Tiểu Mập Mạp giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. "Làm sao vậy?" Diệp Trường Ca không có nhận thấy được cái gì chỗ không đúng, nhưng xem Tiểu Mập Mạp cái dạng này dường như có cái gì không đúng. "Cái kia." Tiểu Mập Mạp do dự một chút, Đứ khí mang theo không xác định hỏi một câu. "Đại lão, người là Hải Bực người?" "Ừ." Diệp Trường Ca phản phất rốt cuộc xác định, chính mình dường như bại lộ thân phận. "Hải Bực?" "Là chỉ 13 Hải Bực." Nhưng khi nhìn tiểu lời của mạng mạng, hắn chố là phù đô thánh địa cũng không phải là ở Hải Bực. "Vất quá, cái này bại lộ liền bại lộ, hơn nữa cũng không có bại lộ cái gì." Diệp Trường Ca đơn giản liền thừa nhận. "Không sai, ta chỗ ở Hải Bực vì không Diệu Hải Bực." Diệp Trường Ca sắc mặt như thường nói rằng, "Cái gì Khôn Diệu Hải Bực, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy." "Vất quá!" Đây cũng tính là 13 hải vực một trong, cũng không phải là giả. Không được cái kia tiểu mập mạp cũng là vẻ mặt mơ hồ. Khôn Diệu Hải vực. Hách, chưa nghe nói qua. Tiểu mập mạp tiêu thất đích lẩm bẩm, "Bách lại Hải vực tồn tại dạng này còn nữa không?" "Ừ." Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, "Bách lại Hải vực?" "Khá lắm, hắn thật lòng có chút xem không hiểu." Rất hiển nhiên, vô Tận Hải một ít bí ẩn tin tức, hắn sợ là chân tổ muốn tiếp xúc đến. Hắn chỉ là biết 13 hải vực, có thể nghe cái này tiểu lời của mập mạc. căn bản cũng không dừng 13 cái hải vực. Ý thức bản Diệp Trường Ca đã nhận định Vô tận hải tuần tại hải vực tuyệt đối ở 13 cái ở trên. Mặc dù là hiện tại xuất hiện Bạch đại hải vực, hắn cũng không là thường. Nhưng vấn đề là hiện tại xuất hiện cái gọi là thánh địa. Còn như có hay không khả năng là tiểu mập mạp nói xạo, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Đối phương là không phải nói xạo, Diệp Trường Ca vẫn có thể cảm ứng được. Chi bằng nói, loại này lấy phản phất bản thân, lại phản phất là linh hồn trạng thái tiến vào giới hải. Loại tình huống này hoàn toàn không biết rõ ràng. Nhưng giới loại tình huống này, đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn có thể phân biệt ra được một cái người có hay không nói xạo. Dù sao cái chỗ này cũng không phải thật sự là toàn thắng thời kỳ chính mình, lấy đẳng cấp để thăng dưới tình huống, tứ duy thuộc tính tăng thêm có thể cho chính mình có nhất định năng lực cảm nhận, hoặc là linh hồn thao tác năng lực gì gì đó. Chí ít Diệp Trường Ca chính mình là tình huống như vậy. Vì vậy, hắn rất dễ dàng phân biệt ra được tiểu mập mạp có hay không dối trá. Cái này thì dễ làm. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động bắt đầu cùng tiểu mập mạp nói chuyện với nhau, hoặc là cũng có thể nói là lời nói khách sáo. Thậm chí hắn còn bận dụng một ít kĩ xảo. Mà đối với mới vừa phát sinh một màn, vẫn còn chấn động chẳng thái nhất là đối mặt có chút người gây sự Diệp Trường Ca, cái kia tiểu mập mạp căn bản cũng không dám lời nói nhảm. Cơ hội là Diệp Trường Ca hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, hơn nữa cũng không có cái gì ẩn dấu. Cũng may mà Diệp Trường Ca hiện tại tinh thần thuộc tính không sai biệt lắm 3000 điểm, điều này làm cho hắn có thể sử dụng một ít đặc thù tinh thần thủ đoạn kỹ xảo. Không phải là cái gì kỹ năng, chỉ là thuần phí lấy tinh thần lực lượng vận dụng đi ra thủ đoạn kỹ xảo. Sau đó, Diệp Trường Ca liền biết được Cực Đại Bí Tần. Chí ít với hắn mà nói, là Cực Đại Bí Tần. Giới hải ở 13 hải vực xem ra, là một cái thiên đại cơ duyên. Nhưng trên thực tế, giới hải phải nói là một cái thí luyện tràng, còn như 13 hải vừa người, vì sao không biết như là phù đồ thánh địa nhân vật như vậy? Nguyên nhân này cũng không cần quá đơn giản, đó cũng là bởi vì trong bọn họ liền cấp 100 đều khó đạt được. Đương nhiên cũng không phải mỗi một lần tiến nhập giới hải đều là tương tự với loại trò chơi này một dạng tình huống, đại bộ phận đều là một ít thí luyện. Thế nhưng nói như thế nào đây, mặc dù là còn lại tình huống, đó cũng là không sai biệt làm khó khăn như vậy, không lẽ mà không chính là một cái giới hạn, mà có thể đạt được cấp 100 loại trình độ này lộ khó? đổi thành bất luận cái gì một cái thí luyện trận cảnh, vậy cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí dùng tiểu lời của mập mạp mà nói, lần này ngược lại vẫn là dễ dàng nhất. Đương nhiên, tiểu mập mạp trong miệng dễ dàng là chỉ thăng cấp đến cấp 100 tình huống như vậy, cấp 100 phía sau độ khó tự nhiên là cất cao không ít. Dưới tình huống như thế, 13 hải vực có thể hoàn thành cấp 100 khó khăn tiên tài, thật lòng là phượng mao lấn giác. Mà mặc dù là hoàn thành cấp 100 độ khó dưới tình huống, không ít người cũng đều lựa chọn phản hồi, kết thúc lần này giới hải thí luyện. Cho dù là tuyển trạch tiếp tục, cái này có thể bất tới. Can bản cũng không có cùng những người khác tiếp xúc tiến hành nghe ngóng cơ hội. Dù sao không phải là mỗi một lần đều sẽ xuất hiện lần này, loại này tặng kẽ xếp hạng. Sở dĩ 13 hải vực người đều biết vẫn tồn tại còn lại hải vực, nhưng là không phải rất rõ. Đương nhiên, cũng có lẽ có người biết tận đấy. chỉ là không có lưu truyền tới. Diệp Trường Ca bây giờ biết vô tận hải tồn tại Bạch Đại Hải vực, mà cái này Bạch Đại Hải vực còn không bao quát hắn chỗ ở Thất Tinh Hải vực, phù Hà Hải vực trở, căn loại, cái này 13 hải vực. Chương 448, đế cảnh tứ trọng, chân chính đại đế cảnh giới. Chương 448, đế cảnh trọng, chân chính đại đế cảnh giới. Vừa lai vô tận hải lớn như vậy a. Khi biết Bạch Đại Hải vực tồn tại phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng dị thường cảm khái. Từ nơi này tiểu mập mạp trong miệng, hắn đã biết rồi Bạch Đại Hải vực. Cái gọi là Bạch Đại Hải vực là trên miệng mênh mông, một cái vô hạn bảng đại hải vực khu vực hải vực. Cái này Bạch Đại Hải vực trong đó không ít hải vực, chỉ luận về diện tích lên, cái kia sợ rằng không có 13 hải vực trong đó một ít hải vực đại. Nhưng luận đến lực 13 hải vực tốc ngựa cũng càn không nổi. Bởi vì trong vùng biển phận bực, thực đều là một thế lực khổng lồ. Một cái hải vực chính là một thế lực, là một cái môn thậm chí là một cái gia tộc. Mà nếu muốn ở dưới tình huống như vậy, thống nhất một cái hải vực, tòa chấn trung tâm, trấn áp toàn bộ, cái kia tự nhiên là được sở hữu thực lực tuyệt đối. Cái này dĩ nhiên là được sở hữu đế cảnh thực lực, không phải đại đế cảnh giới, mà là đế cảnh. Dựa theo tiểu mập mạp thuyết pháp, 13 hải vực phần lớn người trong miệng đại đế cảnh, nhưng thật ra là một cái đại cảnh giới, trong đó tồn tại bốn cái cảnh giới. Cái này đại cảnh giới gọi chung là đế cảnh. Đế cảnh trọng, nhất trọng cửu trọng tiên. Đế cảnh nhất trọng cảnh giới lại là 883 đế quân. Đế quân chia làm nhất trọng tiên đến cửu trọng tiên cái này chính cái cảnh giới nhỏ, mà đế quân bên trên lại là đế tôn cảnh giới. Đồng dạng đế tôn cảnh giới cũng chia làm nhất trọng tiên đến cựu trọng tiên, cái này chính cái cảnh giới nhỏ. Đế tôn bên trên lại là cổ hoàng. Đồng dạng cổ hoàng cái cảnh giới này cũng chưa làm nhất trọng tiên đến cửu trọng tiên, cái này chính cái cảnh giới nhỏ. Mà ở cổ hoàng bên trên mới thật sự là đại đế cảnh giới. Đại đế cựu trọng tiên, trên thực tế cũng là niết bàn cựu kiếp. Niết bàn cửu kiếp. Khi đạt tới cổ hoàng cửu trọng tiên cảnh giới phía sau, kỳ thực vẫn tồn tại một cái cổ hoàng cảnh giới đại biến mãn. Còn lại cảnh giới vô luận là cửu trọng tiên vẫn là nhất trọng tiên đều là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với viên mãn, cái này bốn cái giai đoạn. Chỉ có cổ hoàng cảnh giới ở cựu trọng thiên cảnh giới viên mãn phía sau, vẫn tồn tại một cái cảnh giới đại viên mãn. Mà tiến vào cái này cảnh giới đại viên mãn phía sau, liền có thể tiến hành niết bàn. Chính như trong thần thoại phượng hoàng niết bàn giống nhau, cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn tiến hành niết bàn phía sau, thu được tân sinh một dạng. Mà cũng đúng là như vậy, mới có thể bước vào chân chính đại đế cảnh giới. Tương đối có ý tứ là, đại đế phía trước cảnh giới cũng có kéo dài thọ nguyên lấy tự thân lực lượng dựa vào vô tận hại phát tác, tự nhiên có thể thu được đáng kể thọ mệnh. Thậm chí một ít bất hủ trí tôn đều có thể sống thêm hơn mấy trăm ngàn năm, phản vi không có hạn chế giống nhau. Cũng chỉ có khí huyết khô kiệt chuẩn đế, thọ nguyên xuất hiện hạn mức cao nhất. Nhưng lập tức chính là thụ thương nghiêm trọng, bất hữu chi thể nghiền nát đến không cách nào chữa trị chuẩn đế, thật muốn cầu đứng lên, cái kia sống mấy trăm ngàn năm cũng là không có vấn đề gì. Chỉ khi nào đạt được đế cảnh, vậy coi như triệt để không giống nhau. Bởi vì đế cảnh chính là bắt đầu sở tạo tự thân pháp thời điểm, cũng sẽ không dựa vào vô tận hại phát tác thậm chí cần chủ động thoát ly vô tận hải pháp tắc. Kỳ thực đế cảnh phía trước tu luyện đều là mượn vô tận hải pháp tắc tu luyện. Đạt được đế cảnh có thể nói là siêu thoát. Thoát ly vô tận hải pháp tắc, đi ra pháp tắc của mình, đây chính là siêu thoát. Có thể dựa vào tự thân đi sáng tạo thuộc với pháp tắc của mình, cái kia tự nhiên không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Thậm chí vô luận là đế quân cảnh giới, vẫn là đế tôn cảnh giới đều là chỉ ở đặt nền bóng. Chỉ có đạt được cổ hoàng cảnh giới mới là chính thức tiếp xúc. Mà cổ hoàng cảnh giới đại biến mãn, liền là lần đầu tiên đắp nặng tự thân pháp Tạo thành công cái kia dĩ nhiên là có thể chính thức tấn cấp đại đế cảnh giới, trở thành chân chính đại đế, chỉ có trưởng không pháp tắc lực lượng cường giả mới thật sự là đại đế. Nhưng mà, chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới đại đế, tuy là nắm trong tay pháp tắc lực lượng, nhưng đây cũng là còn không có đắp nặng ra chân chính thuộc với pháp tắc của mình, hoặc có lẽ là cũng không hoàn chỉnh. Vì vậy, cần niết bàn 9 lần. Một lần niết bàn một lần đắp nặng. 9 lần sau đó, chính là hoàn toàn đại viên mãn. Đó mới là đi ra một cái con đường thuộc về mình, có thể độc lập vô tận hại pháp tắc bên ngoài con đường. Mà trước đó Một ngày thoát ly vô tận hải phát tắc cũng chính là tiến nhập đế cảnh. Vậy lại bởi vì thoát ly vô tận hải phát tắc, làm cho tự thân tiến nhập độc lập trạng thái. Một ngày xuất hiện tình huống như vậy, cái kia thọ nguyên sẽ xuất hiện. Trun đế có thể sống cái trên trăm năm, thậm chí càng du thời gian dài. Có thể đế quân cảnh giới cường giả cũng là không cách nào sống thời gian lâu như vậy. Thậm chí một dạng đế quân thọ mệnh chỉ có thời gian ngàn năm. Chỉ có không biết các đột phá, thọ mệnh mới có thể tích lũy. Đế quân cảnh giới cường giả nhất trọng tiên, chỉ có thể sở hữu 1000 năm thọ mệnh. Đương nhiên, nếu như dùng một ít đặc thủ thiên tài địa bảo gì gì đó hay hoặc là tu luyện công pháp đặt thù gì gì đó, như vậy có lẽ có thể kéo dài nhất định thọ mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều, thậm chí cũng rất khó kéo dài đến vượt lên trước 3000 năm thọ mệnh. Chỉ có 1000 năm thọ mệnh làm sao bây giờ? Biện pháp ngược lại là có một cái trực tiếp nhất, đó chính là tu luyện đột phá. Đế quân nhất trọng thiên cảnh giới 1000 năm thọ mệnh. Cái này một ngày đột phá vậy có thể nhiều 1000 năm thọ mệnh. Tới đế tôn cảnh giới đó chính là nhất trọng thiên vạn năm thọ mệnh. Đế tôn cửu trọng thiên chính là chín chục năm. Cổ hoàng cảnh giới lại là nhất trọng thiên 100 năm nhưng đạt được cổ hoàng cảnh giới phía sau, liên tồn tại một cái rất tình huống mặt tụ. Đó chính là đã bắt đầu tiếp xúc pháp tắc lực lượng. Vì vậy, ở cổ hoàng cảnh giới càng chạy càng, cái kia thọ mệnh càng nhiều. Thậm chí có chút cổ hoàng cảnh giới cương giả, ở tam trọng thiên cảnh giới là có thể sở hữu trên trăm vạn năm thọ nguyên. Cổ hoàng cửu trọng thiên cảnh giới sống 3,5 triệu năm cổ xưa tồn tại, cái này tuy là tương đối ít thấy, nhưng là không phải hoàn toàn không có. Còn đại đế thọ nguyên, cái này có cũng không rõ ràng, nhưng chỉ có thể nói, đại đế cũng là có thọ nguyên hạn chế, không phải thiên địa đồng thọ cái chủng loại kia. Hơn nữa căn cứ tự thân quy tắc không giống mới, cái địa thọ nguyên cũng là không hoàn toàn giống nhau. Có đại đế sáng tạo quy tắc, có thể có rất nhiều thọ nguyên. Ngược lại có chút đại đế sáng tạo tu luyện ra được quy tắc, cũng là không cách nào có bao nhiêu thọ nguyên. Thậm chí còn ngược lại không bằng có chút cổ hoàng tu được lâu dài. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đại đế đều sẽ sáng tạo pháp tắc của mình. Không ít người đều đi còn lại đại đế đời xưa. Dựa theo còn lại đại đế tu luyện ra được pháp tắc tiến hành tu luyện. Dưới tình huống như vậy, tuy nói rất khó đột phá sáng tạo cái này pháp tắc đại đế cảnh giới. Nhưng là đối với không cách nào sáng tạo ra chính mình pháp tắc cổ hoàn mà nói, tu luyện còn lại đại đế pháp tắc, sợ rằng mới là bọn họ đường ra duy nhất. Chương 449, hải vực một dạng lớn nhỏ đại lục. Chương 449, hải vực một dạng lớn nhỏ đại lục. Đối với đế cảnh tình huống, nói thật Diệp Trường Ca ngược lại là còn không phải rất rõ. Khi thực Dược Thanh Tuyết Cửu Thải Linh Lung nữ đế trải qua khẳng định có đối với đại đế cảnh giới, sợ phương pháp tu luyện gì gì đó. Nhưng khổ bị Dược Thanh Tuyết cảnh giới quá thấp, mà Cửu Thải Linh Lung nữ đế trải qua lại là cái loại này tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể hiện lộ ra đến tiếp sau công pháp tình huống. Này mới khiến Diệp Trường Ca không rõ sở đế kỳ tứ trọng cảnh giới tình huống. Bất quá, bây giờ nghe cái này tiểu mập mạp nói sau đó, ngược lại là rõ ràng không ít. Hơn nữa đại đế là có thể kế thừa. Là một vị đại đế một mình sáng tạo ra thuộc với pháp tắc của mình, cái kia đem pháp tắc tu luyện tới trình độ nhất định phía sau, mặc dù là tự thân đại nạn kỳ hạn hàng lâm vậy cũng có thể đem tu luyện ra pháp tắc truyền thừa cho những người khác. Cái này có thể làm cho đối phương trực tiếp thu được vị này đại đế tu luyện ra pháp tắc. Tuy là muốn đi dùng một đoạn thời gian đi thí nhưng cái này so với bắt đầu tự mình tu luyện nhanh hơn vô số lần thậm chí từng có ghi chép có người thu được một vị đại đế truyền thừa, từ hoàng kim cấp đệ thẳng tới đại đế cảnh giới, chỉ dùng thời gian 7, 8 năm mà nếu muốn từ hoàng kim cấp cảnh giới tu luyện tới đại đế cảnh giới, cái kia thời gian tốn hao khả năng liền không biết bao nhiêu. Bắc Đại Hải vực trên cơ bản mỗi một cái hải vực đều là do một vị đế tôn phá trấn. Đế quân đều còn chưa đủ tư cách. Đế quân chấn giữ địa phương chỉ có thể là những thứ kia lệnh viện hải vực. Cái gọi là lệnh viện hải vực kỳ thực chính là tương tự với Diệp trưởng ca hiện tại chỗ ở 13 hải địa phương. Những thứ này hải đều bị một ít năng lượng đặc thù lập trường các nước. Đương nhiên, cũng có chút là vô tận hải tự nhiên khu vực nguy hiểm cắt đứt đi ra. Những thứ này cắt đứt đi ra hải vực cũng là có không ít. Điều này cũng làm cho Diệp Trường ca minh mà rồi, 13 hải vực ở ngoài những thứ kia táo bạo kinh khủng hoàn cảnh, rốt cuộc là thế nào hình thành? Còn có thể là thế nào hình thành? Dĩ nhiên chính là đế cảnh cường giả chiến đấu hình thành. Đế cảnh cường giả đã thoát ly vô tận hải phát tắc, dưới tình huống như vậy chiến đấu, tự nhiên là có thể ảnh hưởng vô tận hải phát tắc. Mặc dù không là cái loại này hết sức lớn ảnh hưởng, nhưng chỉ là tiểu ảnh hưởng, đó cũng là cực đoan đáng sợ. Cho dù là đế quân cảnh rối cường giả chiến đấu, cũng có thể làm cho một phương hại vực, rơi vào năng lượng nóng nảy lực chàng. Cái này cần cần rất nhiều thời gian, tài năng mới có thể tự nhiên tiêu trừ. Đế tôn cấp cường giả chiến đấu tạo thành đặc thù giải đất, dựa vào tự nhiên năng lực khôi phục, cái kia cũng phải cần thời gian dài hơn. Tới cổ hoàng cảnh giới cường giả chiến đấu, hình thành đặc thù giải đất, nếu muốn dựa vào tự nhiên năng lực khôi phục, cái kia hầu như đều là không có khả năng. Dùng tốt chút thủ đoạn cùng lực lượng, chỉ khi nào dính đến pháp tắc lực lượng đối kháng, cũng chính là đại đế cấp cường giả lúc chiến đấu, tạm thay ngành hưởng. Cái này trừ phi là ngang hàng pháp tắc lực lượng, bằng không căn bản cũng không khả năng khôi phục. 13 hải vực bên kia sợ là hai vị đại đế chiến đấu hình thành. Bất quá, trên thực tế cái kia một chỗ khổng lồ hải vực cũng không phải là chỉ có một cái 13 hải vực. Linh linh tán tán bên kia cộng lại hải vực, sợ là cũng có ba chục năm chục. Nhưng vô luận những thứ này hải vực có bao nhiêu, Bạch đại hải vực chỉ có 100 cái. Mà Bạch đại hải vực sở hữu tình huống đặc thù, đều là sở hữu đặc thù vị trí, hơn nữa có thể được vô tận hải đặc phúc. Đơn giản mà nói, Bạch vực mỗi một cái vực, đều có một ít chỗ đặc thủ. Đây coi như là vô tận hải pháp tác diễn biến một loại thường trò. Cái này tự nhiên là làm cho sở hữu hải vực đều muốn trở thành bách Đại Hải vực một trong. Nếu muốn trở thành Bạch Đại Hải vực chỉ có một cái, đó chính là chiếm lấy. Vì vậy, trên biển Minh Ngông, hầu hết thời gian đều sẽ bộc phát ra hải vực giữa chiến tranh. Người thắng rất nhiều chỗ tốt, người thất bại chết không toàn thây. Đối với tình huống như vậy, không cần tiểu mập mạ bao nhiêu, Diệp Trường Ca tự nhiên là hết sức rõ ràng. Sở dĩ nhìn qua chỉ là bách Đại Hải vực, nhưng trên thực tế Bạch Đại Hải vực ở ngoài còn có rất nhiều hải vực. Diệp Trường Ca sợ lên cằm trầm tư nói: Đối với, Tiểu Mập mạp lập tức gật đầu, cả người đều có chút mơ mơ màng màng. Trên thực tế, cụ thể có bao nhiêu hải vực, không ai có thể nói rõ. Bởi vì ngươi không biết ở càng xa xăm có phải hay không còn có những thứ khác hải vực. Diệp Trương ca gật đầu, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, bách Đại Hải vực ta là rõ ràng, nhưng là ngươi nói ngươi đến từ phủ đồ thánh điện, như vậy cái này phủ đồ thánh địa hẳn không phải là Bạch Đại phạm vi hải vực một cái hải vực thế được a. Diệp Trương ca mở miệng hỏi. Cái này Tiểu Mập mạp mở miệng người nói, cảm giác liền không nghĩ là ở sinh hoạt trên hải vực nhân giống nhau. Đó cũng không phải chỉ sở hữu đại lục to lớn gì gì đó, mà là chân thiết cái loại này không phải ở trên biển mênh mông giống nhau. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là hiếu kỳ. Chúng ta phủ đồ thánh địa là Thiên Nguyên Đại Lục ba đại thánh địa một trong là ở tiểu mập mạp giảng giải, Diệp Trường Ca giờ mới hiểu được. Thế giới này tồn tại chân chính đại lục, hoặc là cũng có thể xem là trên biển mênh mông, một khối thập phần đại lục to lớn. Dựa theo cái này tiểu lời của mập mạp, đó chính là Thiên Nguyên Đại Lục diện tích so với một cái hải vực đều muốn rộng rãi. Muốn biết rõ một cái hải nhưng là có vô số hải đảo. Trong đó bất phàm tiến hóa thành hải đảo đại lục hải đảo. Nhưng những đại lục này cho dù là lại lớn, đều không thoát khỏi hải đảo hai chữ. Hải đảo đại lục ở vô tận hải cũng không phải thật sự là đại lục. Đây là tiểu mập mạc nguyên thoại. Nhưng trong miệng hắn thiên nguyên đại lục, lại so với bình thường hải vực còn lớn hơn. Một cái hải vực cho dù là nhỏ nhất hải vực, cái kia đều có thể dễ dàng dung nạp mấy bạn thậm chí là mấy trăm ngàn cái hải đảo đại lục. Muốn biết rõ một cái hải vực, cho dù là đem sở hữu hải đảo đều tụ tập ở một chỗ, cái kia có diện tích chỉ sợ cũng chỉ là giấy trắng phim hải vực cực tiểu một bộ phận cực nhỏ. Có thể tưởng tượng nói biết so với bình thường hại vực diện tích đều đánh thiên nguyên đại lục, là có khổng lồ cỡ nào. Cái cũng khó trách bị xưng là chân chính đại lục. Mà nghe tiểu mập mạp lời này, tương tự với thiên nguyên đại lục đều cũng không phải là chỉ có thiên nguyên đại lục một cái, dường như còn có mấy cái. Cái này coi như làm cho Diệp Trường Ca trong lòng dần mình. Một cái thiên nguyên đại lục còn chưa tính, lại còn có mấy cái. Điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca cuối cùng làm minh bạch rồi, vì sao chính mình tại cái này giới hải xếp hạng, cho đến bây giờ liên tục hạng top 100 vạn đều không có tiến nhập. Thậm chí đều có thể nói, vẫn là chênh lệch từ xa. Bởi vì không nói mấy cái này lớn đến khủng khiếp đại lục, vẻn vẹn là Bắc đại hải vực liền đầy đủ sở hữu đại lượng thiên tài tiến nhập cái này giới hải. Hơn nữa Diệp Trường Ca hắn phía trước cũng không có hung hăng thăng cấp, vì vậy, đẳng cấp bây giờ cũng là mới 120 cấp, mà hiện nay tốc độ lên cấp mau, đẳng cấp đều đã có cấp 180 trở lên. Dựa theo tiểu lời của mập mạng, cái này giới hải chỉ là một cái khổng lỗ thí luyện không gian. Thương nghĩ cái loại này, tự hồ là một cái đặc thù, cũng là thập phần thần bí cường đại thế lực dùng để chọn tiên tài dùng. Cũng chính bởi vì vậy, không đơn là tiên nguyên đại lục những thứ kia đại lục cùng với Bạch Đại Hải Bộ Sở Hữu Hải vực, liền bị cắt đất hải vực, cũng đều có thể đi vào giới hải. Đây tựa hồn là nào đó cường đại pháp tác lực lượng cấu tạo nên. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, điều này làm cho rất nhiều cường đại thế lực phái ra thiên tài, đều là sở hữu thiên phú là thủ. Vì vậy, bọn họ thăng cấp tự nhiên nhanh. Điểm này, Diệp Trường Ca ngược lại là cũng dễ hiểu. Nha, cũng chính là bằng bản lĩnh mở ổ tổ mà thôi. Chính hắn cũng là tình huống như vậy. Thậm chí nếu như hắn ngay từ đầu liền điên cuồng thăng cấp, hiện tại sợ là liền cấp 200 đều có mà lần này ở nơi này giới hải, một ngày thăng cấp đến cấp 201, đây chính là sở hữu chỗ tốt. Thăng cấp đế cảnh cũng đích xác là như vậy thường cho. Thế nhưng nói như thế nào đây, khi thực đạt được cấp 201 cũng sẽ bị thường cho một lần đặc thù cảm ngộ. Cái này cảm nộ là có thể trực tiếp trợ giúp ngươi cảm ngộ pháp tắc. Thậm chí có thể nói, toàn bộ giới hải chính là lấy nào đó phát tắc lực lượng sở cấu tạo nên. Vì vậy ở chỗ này thăng cấp đến 120 cấp, sau khi rời khỏi, nếu như bản thân không có đạt được phong hào quân vương cảnh giới, như vậy thì có thể trực tiếp sở hữu phong hào quân vương cảnh giới nhưng lại không có một tia một hào tác dụng vụ. 50 cấp đó chính là thượng vị chí tôn, cấp 180 lại là thánh vị chí tôn, cấp 200 lại là chuẩn đế, hơn nữa còn là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, là cái loại này khoảng cách đế cảnh chỉ là cách một con đường cảnh giới. Đương nhiên, mặc dù nói là cách một con đường, nhưng đến tận đấy có thể hay không tu luyện được đến, đó chính là khó nói. Chương 450, chuẩn đế cảnh giới cực hạn. Chương 450, chuẩn đế cảnh giới cực hạn. Cấp 200 chỉ là chuẩn đế, chính xác mà nói cấp 191 chính là chuẩn đế, cấp 200 lại là chuẩn đế đại mãn. Sở dĩ ở nơi này một lần giới hải hành trình kết thúc, lấy cấp 200 đi ra ngoài chính là chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách đế cảnh chỉ là cách một con đường. Bất quá, như vậy cách một con đường đặt ở còn lại chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn cường giả trên người, cái kia đột phá thăng cấp đế cảnh phòng trừng thật khó khăn. Thăng cấp đế cảnh đó là một loại đặc thù thang hoa, cùng những thứ này hoàn toàn là không cùng một dạng. Đế cảnh phía dưới, căn bản không có thể cùng đế cảnh so sánh với. Nếu như nói vương giả cấp cùng vương giả cấp phía dưới, là phàm nhân lỗ sắc biến hóa. Là phàm nhân hướng càng cao tầng thứ sinh mệnh thể thuế biến cùng tiến hóa. Nhưng phàm nhân nghĩ siêu phàm phải biến, đó là có năng lực tiến hành căn dự. Chuẩn đế cùng đế cảnh sự chênh lệnh, hoàn toàn liền không thể nói là một cái thuế biến đơn giản như vậy. Cái này đã triệt để không phải một cái tầng thứ, không phải một cái thứ nguyên tình huống. Vì vậy, cái này cách một con đường chênh lệnh là thập phần cự đại. Nếu muốn thực sự đột phá thăng cấp bên trên, tồn tại độ khó tương đối cao. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đó chính là mặc dù là đột phá đến đế cảnh, đó cũng không phải là đại đế, chỉ là đế quân. Đế cảnh tứ trọng cảnh giới, mỗi một trọng đại cảnh giới thăng cấp cùng đột phá, cũng không so với chuẩn đế thăng cấp đế quân cảnh giới thấp thậm chí có thể nói là càng ngày càng cao. Chuẩn đế đại viên mãn đột phá đế cảnh, nếu như thất bại, tuy là tồn tại tương đối lớn nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng giữ được cánh mạng. Chỉ cần chuẩn bị xung túc, giữ được cánh mạng cũng không khó. Đương nhiên, đây cũng là giữ được cái mạng. Đột phá thất bại, nếu muốn bảo trụ chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn liền không khả năng. Cho dù là chuẩn bị sung túc, tốn hao vô số tài nguyên, cũng không khả năng bảo trụ tu Tối đa chỉ có thể một lần nữa tu luyện thành công. Những cái này so với bắt đầu đế cảnh tứ trọng cảnh giới giữa thăng cấp cùng đột phá. Vậy coi như muốn tốt hơn rất nhiều. Nói như thế, đế quân cự trọng cảnh giới viên mãn bắn vọt đế tôn cảnh giới, đây chính là tồn tại tuyệt đối phiêu lưu. Một ngày thăng cấp thất bại, đó chính là thân tử đạo tiêu. Cũng có thể lấy đặc thù bảo vật giữ được cái mạng. Nhưng loại này tầng thứ bảo vật, giá trị tuyệt đối phi phạm. Lấy một thí dụ lời nói, cái kia hoàn toàn có thể nói nhất diện loại này tầng thứ bảo vật, bên ngoài giá trị đều có thể bồi dưỡng 3 năm cái đế quân nhất trọng cảnh giới cơ giả. Còn như đế tôn phá cổ hoàng cũng là như vậy. Bất quá, cái kia bảo vật giá trị giá trị cũng là phi phàm. Còn chân chính đại đế cảnh giới Diệp Trương Ca hiện tại cũng biết, Đại Đế cảnh giới cũng có thể nói là niết bàn cửu kiếp. Nhất trọng tiên chính là một cái niết bàn kiếp. Mỗi một kiếp khó độ khó đều so với cổ hoàng đột phá đại đế cao hơn gấp trăm ngàn lần. Chỗ chết người nhất chính là, đại đế cảnh giới niết bàn cửu kiếp là không thể tránh né. Chỉ cần là ngươi tiến nhập đại đế cảnh giới, như vậy nàng năm trong vòng nhất định phải vượt qua một cái kiếp nạn. Cho dù là thủ đoạn dùng hết, tối đa cũng đó là có thể kéo dài vài chục năm. Như vậy kiếp nạn có 9 lần, hơn nữa một lần so với một lần độ khó cũng cao hơn. Sở dĩ, đại đế loại này tầng thứ cơ giả, căn bản cũng không có bao nhiêu cái giữ mập mạp ngọng ngọng đổng đổng nói rằng, lúc này, theo Diệp Trường Ca tinh thần làm sâu sắc, đã triệt để để cho hắn lâm vào mê man. Hỏi cái gì liền đáp cái đó, đại đế không có bao nhiêu. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, bất quá hắn cảm thấy hẳn là vẫn còn có chút. Tính rồi những tình huống này, hay là chờ tự mình đi tới Thiên Nguyên Đại Lục lại nói tốt lắm. Mình bây giờ liền bách Đại Hải vực đều không có đi bảo, nghĩ quá nhiều vẫn là quá xa. Còn 13 hải vực, mặc dù mình tính lên tiến nhập giới hải tầng thứ 2, thời gian gia tốc nhưng là nghi lận. Dưới tình huống như vậy, 13 hải vực bên kia không cần quá lo lắng. Nhưng mà, Diệp Trường Ca không biết là, tuy là hắn tiến nhập ngàn lần thời gian ra tốc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác liền không có thủ đoạn như vậy. Ngoại giới, Thiên Vũ Hoàng triều hải vực, lúc này, trải qua trên trăm vị chuẩn đế đại chiến phía sau, cái này một vùng biển đã triệt để lâm vào sôi trào một dạng. Cuồn sóng cuồn cuộn cuồn cuộn. Cao mấy chục mét sóng biển chỉ là thái độ bình thường, thậm chí có thể nói là bọt sóng nhỏ một dạng. Chân chính sóng lớn nhưng là vài trăm thước, thậm chí là mấy ngàn thước. Thiên Vũ hải đạo đại lục đã không thấy, không phải rời đi, mà là tại gặp trên trăm vị chuẩn đế đại chiến đã hoàn toàn bị đánh băng, lớn như vậy hoàng triều đại lục cư nhiên cứ như vậy không có, quả thực làm cho người kinh hãi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu thiên vũ hoàng triều lúc đó diệt tuyệt. Lúc này, Thiên Vũ Hoàng Triều nguyên bản hoàng hướng đại lục hài tận đáy ở chỗ sâu trồng, có một đạo thân ảnh đang hướng về phía dưới chạy đi. Đối phương đã tiến nhập khoảng cách đấy biển vượt lên trước triệu rằm sâu trong lòng đất. Nhưng mặc dù là như thế sâu địa phương, như trước còn không là mục đích của đối phương, cùng với điên cuồng tâm nhập, tốc độ của đối phương cực nhanh, 1 giây mấy nghìn km. Nhưng nếu là tới gần nhìn một cái, là có thể nhận thấy được cái này, một đạo thân ảnh có cái gì không đúng. Tuy là khí huyết dâng trào lớn mạnh, nhưng trên người tán phát khí thức, cũng là hết sức quỷ dị, rất cường đại. Nhưng loại này mạnh mẽ cũng là có chút hư huyễn, phảng phất là kính hoa thủy mượn một dạng. Mà cái này một đạo thân ảnh chính là phía trước chiến tranh bạo phát cái kia bị Thiên Vũ Hoàng triều lao tổ. Bất quá, lúc này đối phương trạng thái có cái gì rất không đúng. Khí thức nhìn qua cường đại, khí huyết cũng là dâng trào, nhưng hắn bản thân cũng là vẻ mặt tái nhợt, cả người càng là còn như cây khô một bản nhược không phải nuốt một viên thần cấp đan mới quả, hắn đã sớm chết rồi. Sở dĩ có cái gì rất không đúng. Một viên thần cấp Thọ Nguyên Quả cho dù là nhất thấp tầng thứ, vậy cũng có thể khiến người ta bảo trì một đoạn thời gian thân thể trạng thái tốt cùng. Nhưng này Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ thân thể lại không phải như thế trạng thái tốt cùng. Đó cũng không phải nói thần cấp Thọ Nguyên Quả đối với hắn không có tác dụng. Trên thực tế, cái này Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ ở cấp độ thần cấp Thọ Nguyên Quả cây nhất cần yếu có đầu, trực tiếp bạo phát, sau đó cấp đoạt đến rồi 3 miếng thần cấp Thọ Nguyên Quả. Trước đây dùng thần cấp Thọ Nguyên Quả phía sau, thân thể hắn khôi phục được trạng thái tốt cùng. 2.3 chiến lược triệt để bạo phát. Đáng tiếc cái kia thời gian đã xuất hiện không ít chuẩn đế. Tương tự với cây khô đạo quân tầm thứ chuẩn đế, càng là xuất hiện nhiều cái. Vị này Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ tuy là cũng là chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn cương giả, cái kia cây khô đạo quân cũng đồng dạng là này cảnh giới. Nhưng mà, cảnh giới tương đồng cũng không đại biểu thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Cây khô đạo quân loại này tầm chuẩn đế cương giả, nhưng là không gì sánh được cổ xưa. Có thể sống sót như vậy đã lâu tuế nguyệt, cái kia tự nhiên là không đơn giản. Thậm chí có người chuyên môn vì thế phân ra một cái đặc thù chuẩn đế cảnh giới, đó chính là chuẩn đế cảnh giới cực hạn. Kỳ thực cũng là chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn, nhưng chuẩn đế cảnh giới cực hạn tương đối mà nói, thực lực phải mạnh hơn tu ý. Một cái liền đầy đủ làm cho Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ nhức đầu. Cái này còn xuất hiện nhiều cái. Quả thực muốn chết. Trên thực tế, cái này thật đúng là là muốn mệnh. Chương 451, Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ điện. Chương 451, Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ điện. Tại tranh đoạt thần cấp thọ nguyên quả cây xuất hiện chuẩn đế cảnh giới cực hạn cường giả, vậy đại biểu hoàn toàn kính cùng. Thiên lao tổ trong lòng rất rõ ràng điểm này. Vì vậy, tại chỗ thi triển bí thuật, mạnh mẽ bạo phát cường đại thực lực cuối cùng cấp đoạt đến rồi ba miếng thần cấp thọ nguyên quả. Sau đó hắn trước tiên phục dụng một viên, cái này liền làm cho hắn thân thể khôi phục. Thậm chí bản thân hắn cư nhiên mượn tình huống này để cho mình đạt tới chuẩn đế cảnh giới cực hạn. Nhưng thế là, cái kia thời gian chuẩn đế cảnh giới cực hạn cường giả nhiều lắm. Đáng sợ nhất là một vị so với cây khô Đạo quân còn, còn cổ lao hơn chuẩn đế cường giả, ở cấp đoạt đến viên kia thần cấp thọ nguyên quả phía sau cây, tuy là mượn thần thọ quả khôi phục thân thể trạng thái tuyệt cùng, Thực lực kia có thể nói đế quân phía dưới mới có đối thủ. Đáng tiếc công hắn quá nhiều người, thậm chí cũng không kịp làm ra bao nhiêu phản ứng. Hắn liền trọng thương, cuối cùng vị này càng thêm này sinh áp động, trực tiếp tại chỗ chọn 12 chọn đột phá. Đối với, chính là đột phá đế quân cảnh giới. Dưới tình huống đó, trước mặt là thất bại, nhưng đối phương chính là muốn thất bại, bởi vì thất bại phía dưới, hắn trực tiếp dẫn phát rồi đặc thù tự bạo. Cái kia một lớp tự bạo uy lực cực đoan công bố, mặc dù không còn như nói đạt tới đế quân cảnh giới tầng thứ, nhưng là không có kém bao nhiêu. Trên thực tế, như vậy tự bạo cũng chính là phá hủy thiên vũ triều, cái kia hoàng triều đại lục nguyên nhân chủ yếu. Điều này làm cho chiến đấu triệt để tiến nhập từ vong giai đoạn nên chính là không ngừng xuất hiện chuẩn đế vẫn là tình huống. Mà cái này vị thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ tuy là sống đến cuối cùng, nhưng cũng là bị thôi rồi. Thậm chí không chỉ có như vậy, cho dù là kết thúc chiến đấu, viên địa thần cấp Thọ Nguyên quả cây đã không ở tranh đoạt phạm bi. Có thể nói vị này thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ chủ động thoát khỏi tranh đấu chiến trường. Nhưng thần dược Hoàng Triều lại không có buông tha hắn. Vốn là thần dược Hoàng Triều chính là định diệt thiên Vũ Hoàng Triều. Hơn nữa đến bước này, Song Vương nhưng là hoàn toàn kẻ thù số một. không chết thì ta phải đời. Cuốn nữa thần dược hoàng triều lần này mưu kế, thật bất vả làm cho Thiên Vũ hoàng triều rơi xuống như vậy rộ động, tự nhiên là dự định hoàn toàn tiêu diệt. Vị này Thiên Vũ hoàng triều lão tổ nhưng là tao thụ không ít thần dược hoàng triều cường giả truy sát. Cuối cùng thương thế nghiêm trọng đến cho dù là có thần cấp thọ nguyên quả hiệu quả trạng thái ở, cũng đều không cách nào duy trì thân thể trạng thái tối cùng. Cái này Thiên Vũ hoàng triều lão tổ biết được tình huống của mình, hắn cuối cùng lại sinh áp độc tế yến tự thân thọ bệnh cùng với 99 sinh cơ. Nhưng hắn vẫn là không có nhờ vào đó bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trên thực tế, hắn nếu như tuyển trạch chiến đấu Hoàn toàn có thể kích sát đuổi giết hắn mấy cái thần dược hoàng triều cường giả, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, cho dù là đánh chết mấy cái này thần dược hoàng triều cường giả, với hắn mà nói cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy, đó chính là tranh thủ một cái đem thần dược hoàng triều hủy diệt, thậm chí là đem lần này tiên vũ hoàng triều kiếp nạn sở hữu đầu sọ gây nên, đều triệt để giết chết cơ hội. Vì vậy, hắn trước tiên thoát khỏi đuổi giết hắn thần dược hoàng triều cường giả, mà mấy vị tiên thần dược giả cũng bởi vì đối phương bạo phát, có chút kiêng kỵ không có thực sự theo. Điều này làm cho tiên vũ hoàng triều lão tổ tìm được rồi mấy cái Về tới Thiên Vũ Hoàng Triều cái kia Hoàng Triều Đại Lục Châu ở hải vực. Sau đó, thâm nhập đáy biển nhảy vào dưới nền đất. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ rốt cuộc đến cùng mục đích. Đây là một cái cực sâu chỗ, đừng nói khoảng cách lục địa, cho dù là sâu tới mấy trăm ngàn km vô tận hải đáy biển, nơi đây đều muốn thâm nhập mấy triệu km. Mà chính là ở nơi này, tồn tại một cái không gian thật lớn, một cái phương biên trên trăm km hình cầu không gian. Cứ như vậy đường độ xuất hiện ở sâu dưới lòng đất, mà ở cái không gian này, trung tâm nhất lại là có một cái đặc thù thanh đồng đại điện cuối cùng đã tới. Chứng kiến Thanh Đồng Đại Điện trước tiên, Thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ trong lòng tùng một ngụm. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ở trong tộc ghi lại biết, chính mình Thiên Vũ Hoàng tộc tồn tại một cái như vậy chỗ là thủ. Đây là bọn hắn Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ điện. Có người nói, Thiên Vũ Hoàng tộc vô số năm trước từ nơi nào đó đặc thủ chi địa, đi tới nơi này một manh còn có. Sau đó, thành lập lớn như vậy Thiên Vũ Hoàng Triều, mà ban sơ vị tộc trưởng kia, chính là bọn họ Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ. Liên quan tới thủy tổ lai lịch, Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là biết Thiên Vũ Hoàng tộc nhất định phải muỗi quá một và năm. Phái ra mấy cái chuẩn đế mang theo Thiên Vũ Hoàng tộc Vương giả cấp trở lên tộc nhân, mỗi một người một giọt tinh huyết tiến nhập cái này Thủy Tổ Điện. Cách làm như thế chính là vì kéo dài Thủy Tổ Điện mấy vị Thủy Tổ đại nhân tồn tại. Đối với bọn họ Thủy Tổ Điện có mấy vị Thủy Tổ đại nhân. Ngoại trừ ban đầu vị tộc trưởng kia, còn có một chút ban đầu cường giả. Nói thật, Thiên Vũ Hoàng tộc phát triển đến bây giờ, đã không có bao nhiêu người biết được Thủy Tổ Điện tồn tại. Bao quát hắn cái này Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ ở bên trong, trên thực tế biết được Thủy Tổ Điện Vũ Hoàng tộc cũng chính là nhất thủ chi sở. Đương nhiên, bây giờ nói, sợ rằng đã liền trở lại một mình hắn. Có người nói thủy tổ điện sở hữu đặc thù phong ấn, thậm chí là có thể đoạn tuyệt thời gian, này mới khiến mấy vị thủy tổ đại nhân tồn tại đến nay. Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ tự là mẩm, có thể việc này cũng chỉ là hắn tự ghi chép thấy. Mỗi một vạn năm xuống chuẩn đế đều là không thể trở về đi 937. Vì vậy, xuống chuẩn đế nếu không phải là thụ thương nghiêm trọng, bằng không chính là gần chết giả cho đế. Cái này thủy tổ điện tình huống, không có ai rõ ràng, cho dù là bọn họ tiên vũ hoàng tộc giả. Xuống tới phía trước, cái này Thiên Vũ Hoàng triều, tổ cũng chỉ là liều mạng bất khí. Bây giờ gặp được, trong lòng hắn mặc dù có chút hy vọng, nhưng tỉ thật cũng không lớn, chỉ có thể thử một lần. Soát, một cái lắc mình Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ trong nháy mắt đi tới thanh đồng trước đại điện, sau đó trực tiếp quỷ xuống lại. Bất tài hai tử Tôn Thiên Vũ chúc mừng nhưng khẩn cầu thủy tổ đại nhân xuất sơn, hữu bất ta Thiên Vũ Hoàng tộc sau cùng một ít vết mảnh. Thanh đồng đại điện yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Nhưng Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ không có nhúc đích như trước bảo trì quỳ lạy dập đầu tư thế. Thẳng đến một khắc đồng hồ phía sau, đồng đại điện ở chỗ sâu trong mới xuất hiện một tia động tĩnh. là bật gì mở ra giống nhau. Về sau, một giọng gián mua văng lên. Vạn năm kỳ hạn chưa tới, ngươi vì sao tới thủy tổ điện? Có người. Là thủy tổ. Đây là thiên vũ hoàng triều lão tổ trong đầu lúc này trong nháy mắt xuất hiện hai cái ý niệm trong đầu, tiện đà trong lòng hắn chính là một trận mừng như điên Thủy tổ là thật tồn tại. Thiên vũ hoàng tộc được cứu rồi.